Nếu là nam cung ly biết kim tiểu xoáy lúc này trong lòng suy nghĩ, phỏng trừng sẽ trực tiếp tức giận đến phun huyết không ngừng. Thấy tiểu nữ nhân ở vào phát điên bên cạnh, quỷ vương sờ sờ cái mũi, quyết đoán đem nàng thả xuống dưới, tuy rằng thích xem ly nhi phát điên tạc mau bộ dáng chính là thật sự lệnh nàng sinh khí rồi lại không đành lòng, hắn nhưng không nghĩ nữ nhân về sau đều không để ý tới hắn. Các ngươi chậm rãi liêu, ta về trước phòng nghỉ ngơi. Một khi giải thoát, Nam cung ly chạy nhanh chuốn mất, lưu lại quỷ vương cùng với còn không có tới kịp tránh ra kim tiểu xoái. Kim tiểu xoái hướng tới quỷ vương nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh chế khai, cả người một cái giật mình. Làm cho bọn họ chậm rãi liêu. Trời biết bọn họ hai cái đại nam nhân có cái gì nhưng liêu, tỏ vẻ cùng người nam nhân này đơn độc ngốc tại cùng nhau đều áp lực sơn đại. Quỷ vương hít mắt, nhìn trầm chầm, chầm nữ nhân rời đi phương hướng, ở nam cung ly mở cửa đóng cửa đến cực điểm. Thân hình nhoang lên, biến mất tại chỗ. Cánh cửa khép kín, nghĩ đến rốt cuộc rời đi nam nhân kia tầm mắt, thật sâu mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ly nhi rất mệt, muốn hay không bổn vương cho ngươi thả lỏng thả lỏng. Chế nhạo thanh âm ở sau lưng vang lên, nóng rực hô hấp phun, dừng ở bên thai chuyển đến một trận ngứa. Nam cung ly thân thể toàn bộ đều banh lên, thú quyền nắm chặt, hận đến nghiến răng nghiến lợi, người nam nhân này, muốn hay không như vậy âm hồn không tan. Nàng thật vất vả rời đi người này tầm mắt, ai có thể nói cho hắn, trước mắt lại là tình huống như thế nào? Có thể không cần người dọa người sao? Xem ra ly nhi là sợ bổn vương. Quỷ vương khinh gần, cả người đều dán ở nam cung ly phía sau, một bàn tay làm bộ ôm ở tiểu nữ nhân eo thon. Nam cung ly tắt bao, lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm nàng tiện nghi thật sự thực tốt sao, quá không biết xấu hổ. nhấc chân, hướng tới nam nhân mu bàn chân hung hăng đặng đi xuống. Quỷ vương hút khí, tầm mắt quét cập tiểu nữ nhân bại lộ ở trong không khí trắng non mảnh dài cổ, ánh mắt u ám một phần, đen nhánh không bờ bến con ngươi hiện lên quỷ dị màu sắc, ôm lấy nam cung ly tay buộc chặt một phần, khiến cho tiểu nữ nhân bị bắt dán ở trên người mình, mềm mại thân thể mềm mại, chót mũi truyền đến như có như không nhàn nhạt dược hương, lệ người nhịn không được mê muội. Cái này tiểu nữ nhân quả thực chính là ma nhân tiểu yêu tinh, nam cung ly thân thể mềm mại dán nam nhân. Nghe kia thanh nhã lanh hương, chỉ cảm thấy mạc danh quen thuộc, trong óc khoảnh khắc hiện lên nào đó nam nhân khuôn mặt, trắng non trong suốt mà lại tái nhợt mặt. Cả người chấn động, nhảy ra nam nhân ôm ấp, trong lòng dâng lên nồng đậm tự trách. Ta là có hôn phu người, về sau thỉnh không cần như thế vô lễ. Mặc kệ người nam nhân này đối chính mình ôm có như thế nào tâm thái, nàng đều không thể cùng hắn ở bên nhau. Hôn phu. Quỷ vương nhứng mày, làm như nghe được mô kiện thực buồn cười sự. Nghe nói kia phế vật đã biến mất thật lâu. Quỷ vương câu kia phế vật lại lần nữa kích thích đến Nam Cung Ly nổi trận lôi đình, trong lòng đối hắn ấn tượng soát soát giảm xuống. Mặc dù hắn là phế vật, cũng là ta Nam Cung Ly sắp sửa cùng với cả đời tương công, thỉnh không cần vũ nhục hắn, cũng thỉnh, rời đi nơi này. Nam Cung Ly đánh cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm nam nhân. A, phế vật, từ khi nào, thân thể này có từng không phải một giới phế vật? nghĩ đến này thân thể đã từng tao ngộ đủ loại nhục nhã nam cung ly trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ nùng liệt đồng tình lúc ấy tiểu vương gia không chỉ có tu vi thấp ngay cả hai chân đều không thể đứng thẳng hành tẩu mỗi ngày ngồi ở xe lăn phía trên thân là một cái không được sủng ái hoàng tử hắn sở thừa nhận hẳn là do so thân thể này càng nhiều càng tàn khốc đi không biết hắn hiện tại thế nào một loại chưa từng có tưởng niệm tràn ngập trong lòng làm nam cung ly cả người đều trở nên phiền muộn lên Nếu có thể, nàng nguyện làm bạn hắn tả hữu, mặc kệ là phế vật cũng hảo, tê liệt chi thân cũng thế, nàng chỉ nghĩ ở hắn thấy địa phương, làng lặng mà bảo hộ, mà không phải cách hư không tưởng niệm. Quỷ vương sâu kín mà nhìn nữ nhân cuối cùng liếc mắt một cái, cái gì cũng chưa nói, từ phòng đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, Nam Cung Ly chuẩn bị khải thần xoay chuyển trời đất vượng học phủ. Hiện tại liền trở về. Kim Tiểu xoay dưới chân lào đảo, phản ứng kịch liệt mà nhìn Nam Cung Ly. Hắn không có nghe lầm đi, không phải còn có một ngày sau, thật vất vả ra thứ sơn, không cần như vậy đuổi đi. Người có thể nhiều chơi sẽ, ta đi trước một bước. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, ném xuống một câu liền hướng tới ra khỏi thành phương hướng mà đi. Ai, cung huynh, từ từ ta, ta chưa nói không đi a. Kim tiểu Soái chạy nhanh đuổi theo, chê cười, hắn mới không nghĩ một người ngốc tại nơi này, không có cung huynh cùng nhau còn không bằng trực tiếp hồi học phủ đâu. đi ở trên đường, kim tiểu soái lại cố ý chiều chung quanh nhìn vài lần, ánh mắt hồ nghi mà nhìn trầm trầm nam cung ly, cung huynh, ngươi bằng hữu đâu? chúng ta còn không có cùng hắn từ biệt đi. nghĩ đến cung huynh vị kia siêu cấp lợi hại bằng hữu, kim tiểu soái yên lặng mà ghen ghét một phen, người so người sẽ tức chết, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình ở trẻ tuổi trung đã xem như xuất sắc như bức tồn tại. Kết quả cung huynh trực tiếp đem hắn xa xa mà so đi xuống. Nay còn chưa tính, hiện giờ lại ra tới một cái cung huynh bằng hưu, cả người như bức đến không được, vậy vây tay háo là có thể đem vũ trị lao tặc đánh ngã, động nhất động ý niệm, nháy mắt đem vũ trị lao tặc dây đến liền cha đều không dư thừa. Loại này siêu cấp khủng bố người, quả thực chính là chuyên vì đả kích bọn họ mà tồn tại. Về sau đừng ở trước mặt ta để hắn. Nhắc tới kia nam nhân nam cung ly liền tới khí, Ngạch, các ngươi cãi nhau. Kim tiểu Soái ngạc nhiên, không rõ cung huynh cùng cái kiêng như bức nam nhân lúc này làm sao vậy. Ta mới lười đến cùng hắn cãi nhau. Nam cung ly khinh thường mà hư nói, cái loại này bá đạo nam nhân, phòng trường tưởng xảo đều xảo không đứng dậy. Xem ra các ngươi là thật cãi nhau. Kim tiểu Soái tự cho là đoán được nội tình, rất là nghiêm túc gật gật đầu, cãi nhau không tốt, có chuyện gì mở ra nói, bằng không hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn tựa như quả cầu tuyết giống nhau. Nói xong, kim tiểu xoáy còn tự mình khẳng định gật gật đầu, quả thực cảm thấy chính mình nói được qua đúng. Nam cung ly vẻ mặt hắc tuyến, có loại muốn đánh người xúc động. Di, người bằng hữu. Kim tiểu Soái nhẹ di thanh, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn chầm chầm phía trước. Nam cung ly theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, lại thấy một bộ màu đen quần áo, mặt nạ bảo hộ màu đen mặt nạ. Con ngươi sâu thẳm quỷ sách nam nhân lập với cửa thành giữa không trung phía trên. Cửa thành hạ tụ tập không ít người, mọi người kinh hô cảm thán, đối với giữa không trung quỷ vương chỉ chỉ trò trò. Đây là ai a thuật nhìn âm trầm trầm quái thấm người. Hắc y thì hắc mặt nạ, hắn hắn hắn, hắn nên sẽ không chính là trong truyền thuyết quỷ vương đi. Cái gì, quỷ vương? Hắn chính là cái kia đại ma đầu. Đám người một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo toàn bộ cửa thành nổ tung hoa, nguyên bản ngay ngắn trật tự đường phố nháy mắt loạn thành một nồi cháo, mọi người đông đi tây thoán, xa xa thoát đi. a, quỷ vương, là quỷ vương, chạy mau, Đại ma đầu tới, muốn chết người. Chạy mau, đại ma đầu muốn ăn thịt người. Toàn bộ đường phố loạn đến không thể lại loạn, mọi người kinh hoàng khủng tê, nhân tâm hoảng sợ. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, nhìn giữa không chung nam nhân, không khỏi đỡ chán hắn liền không thể điệu thấp điểm sao, biết rõ chính mình danh khí không thế nào hảo, còn như thế dêu dao, cho ta xuống dưới, bảo đảm không đánh chết ngươi. nam cung ly ngửa đầu nhìn trời, tay phải chỉ vào giữa không trung nam nhân, mệnh lệnh nói, ngự khí hàm chứa một tia giận tái đi. bên cạnh trải qua nam cung ly mọi người bị nàng như thế khí phách kiêu ngạo hành động cả kinh tâm thần loé loé, chiêu nàng nhìn nhiều vài lần, nghĩ thẩm nữ nhân này là ở tìm chết đi. Dám dùng loại này khẩu khí cùng đại ma đầu nói chuyện, ha, bảo đảm không đánh chết hắn, nàng không chết trước cũng đã thực không tồi. Trước 194 là buồn vương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cơ hồ tất cả mọi người chờ xem kỳ vui, cảm thấy tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khiêu khích quỷ vương tôn giả huy nghiêm, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng, tấm tắc, không làm thì không chết, tiểu tử này, ly chết đã không xa. Hảo Giữa không chung lánh khốc lại tức chàng cường đại mổ nam ngoan ngoắn mà phun ra một chữ, một tiếng hảo, kinh rất một chúng cảm. Mọi người đôi mắt chừng đến hận không thể rớt ra tới, trong lòng cực hạn mà chấn động, có người khoa trương mà đào đào lỗ thai, làm như không có nghe rõ. Ngoan ngoãn, bọn họ vừa mới nghe thấy được cái gì, quỷ vương ma tôn, nói tốt. Như thế ôn nhu ngoan ngoãn nam nhân, thiệt tình là cái kia đồn đãi giết người không chớp mắt đại ma đầu sao. Bị một thiếu niên trước mặt mọi người chỉ vào cái môi sai sự, thế nhưng còn có thể như thế hảo tính tình. Mọi người mê hoặc, chấn kinh rồi, các loại không dám tin tưởng, hận không thể thời gian đảo hồi, một lần nữa lại đến một lần. Quỷ vương thân hình một lượt, bay tới Nam Cung Ly trước mặt đứng yên, băng mỏng khỏe môi gợi lên sung sướng độ cung, màu đen không có tiêu cự con ngươi rừng ở Nam Cung Ly trên người, không lý do cho người ta một loại ôn nhu cảm giác quen thuộc. Mọi người tiểu tâm can cung cảm thấy nhất định là chính mình nhìn lầm rồi, đối, khẳng định là như thế này. Giết người không chấp mắt đại ma đầu sao có thể đối chiều chính mình ý hiếp tiểu tử ô Nhưng mà, quỷ vương kế tiếp hành động, trực tiếp đem mọi người đấy lòng còn sót lại cuối cùng một chút lý trí đánh sập, mọi người cả kinh trong mắt đều phải lăn xuống trên mặt đất. Lại thấy quỷ vương đại nhân vương tay. Mềm nhẹ mà đem Nam Cung Ly buông xuống ở gương mặt một sợi tóc đẹp vạn đến nhị sau, đáy mắt ôn nhu đến hận không thể tích ra thủy tới, toàn thân hàn khí tẫn liễm, đoan đoan một cái bóng dáng, lăng là lệnh người cảm thấy không ra hắn chính là ác danh hiển hách quỷ vương. Như thế thuận bao hành động, cùng đàng hoàng nam nhân có cái gì khác nhau. Nam Cung Ly cũng bị hắn đột nhiên nhất cử làm nốc, tái kiến nam nhân khỏe môi trò đùa dai cười, mỹ mắt rực rực, trong lòng vô lực phun tạo. Nàng liền nói người nam nhân này sao có thể như thế ôn nhu, quả thực đều mau biến thành xà tinh bệnh được chứ. Khu khu, vẫn là trước ra khỏi thành đi. Nam cung ly ho khan, đánh gậy lẫn nhau chi gian xấu hổ. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, không khỏi dọa đến bọn họ, nàng hận không thể đánh người, mới không lánh nam nhân tình. Hắn tồn tại, từng phút từng giây đều ở khiêu chiến nàng kiên nhẫn được chứ. Đúng vậy, trước ra khỏi thành. Kim tiểu xoáy chạy nhanh tán đồng. Trời biết bị nhiều người như vậy vây xem cảm giác có bao nhiêu không dễ chịu. Nam cung ly đám người ra khỏi thành, quỷ vương ở phía trước, phụ trách kiểm tra thủ thành tướng sĩ trực tiếp cho đi, căn bản không dám tới gần một phân. Chê cười, bọn họ ước gì quỷ vương đại nhân chạy nhanh rời đi, cái này khí thế tôn quý, cường đại khó lường nam nhân nhiều nghỉ ngơi một giây, bọn họ sinh mệnh liền nhiều một phân nguy hiểm được chứ. Thẳng đến Nam cung ly đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất đi xa. Trên đường rừng hình ảnh mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, căng chặt thân thể cũng nháy mắt thả lỏng xuống dưới, lại nghẹn đi xuống, cảm giác chính mình đều mau không khí. uy Nam cung ly nhìn trầm trầm nam nhân bóng dáng, không khách khí mà gọi một tiếng. Đi ở phía trước quỷ vương xoay người, ánh mắt lẳng lặng mà nhìn nàng, chờ nàng nói chuyện. Chúng ta phải đi về, nếu không, người cũng đi thôi. Nói những lời này thời điểm nam cung ly khí thế rõ ràng yếu đi đi xuống. Buồn vương đưa các ngươi đoạn đường. Quỷ vương đã không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, mà là gián tiếp tính mà tìm lấy cớ. Nam cung ly như mày, biết nam nhân nói ra nói liền không khả năng thay đổi, cũng chỉ có thể bị động tiếp thu. Kim tiểu xoáy đi theo hai người mặt sau, vào đầu bức hai, rất nhiều lần đều tưởng mở miệng nói chuyện, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Chủ yếu là nam nhân kia khí chẳng quá lớn. Căn bản dung không giới chính mình tồn tại, có hắn ở, cung hình đã hoàn toàn đem hắn bỏ qua được chứ. Đứng ở thiên sơn giữa sơn núi, nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc có thể cùng người nam nhân này tách ra. Quỷ vương đứng ở một bên, trầm mặt mà nhìn tiểu nữ nhân ở trước mắt vừa ẩn lóe nhập năng lượng phong ấn cái chắn lúc sau. Di, nam nhân kia rời đi sao? Phụ trách trông coi hai thủ vệ nhẹ di thành, cảm giác nháy mắt nam nhân kia liền ở trước mắt biến mất. Tốc độ mau đến làm người táp lưỡi, căn bản không có phản ứng lại đây. Hẳn là đi. Mặt khác một người thủ vệ lẩm bẩm, trong lòng âm thầm táp lưỡi, cảm giác nam nhân kia so phủ chủ đại nhân đều phải lợi hại, quá cường đại, chỉnh thể khí thế bức người, có hắn ở, hắn liền đầu cũng không dám ngẩng lên được chứ. Trở lại nội phủ, Nam cung Ly ngoại ý muốn thấy được một cái khác vốn không nên xuất hiện người, cả người kinh ở tại chỗ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Như thế nào? Nhà ta Nam Cung không quen biết ta. Chăm rằm tôm một bộ hương bào, yêu nghiệt mê hoặc, khóe môi gợi lên mị hoặc huynh thành cười, hướng tới Nam Cung ly bên này đi bước một đi tới, toàn bộ mị thái chăm sinh, xem đến đối diện kim tiểu xoáy nghẹn họng nhìn chân chối, đáy mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Thiên, lại tới một cái tuyệt đỉnh xinh đẹp nam nhân, nhìn một cái này khí chất, này khuôn mặt, còn có này cả người phát ra mê hoặc chi khí. Kim tiểu xoáy nháy mắt cảm thấy không đủ nhìn. Ánh mắt không hề trước mắt, hận không thể đèm chăm dặm tô nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng, trong lòng cái kia kích động, hưng phấn A, Mỹ nhân, đại đại tích Mỹ nhân, nội hàm lại có khí chất Mỹ nhân, vẫn là một cái giống như cùng cung huynh rất quen thuộc Mỹ nhân. Đều nói vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cung huynh lớn lên như vậy xinh đẹp, khó trách liền hắn bằng hữu cũng như vậy Mỹ. Đây là chỗ nào tới tiểu tử, một bên đi. Trâm rằm tô bị kim tiểu Soái nhìn chầm chầm đến phát mau, ghét bỏ mà quét hắn liếc mắt một cái, chỉ trích nói. Theo ở phía sau áo tím ánh mắt cảnh cáo mà quét cập kim tiểu Soái, kiểu ý tứ lại rõ ràng bất quá, bất quá thấy trâm rằm tô đối đại nam cung ly thái độ, mày kiếm hơi hơi nhăn lại, đáy mắt hiện lên liền chính hắn cũng chưa phát giác sắc lệnh. Kim tiểu Soái buồn bực mà nhìn xem phủ chủ đại nhân, nhìn nhìn lại nam cung ly, cuối cùng chịu không nổi xoay người rời đi, ô ô vì mau bị thương luôn là hắn, phụ chủ đại nhân không cần quá nghiêm túc, hắn đứng làm sao vậy? thế nhưng làm hắn rời đi, ô ô, ô thân là lớn lên xinh đẹp nam nhân nhất tộc, không phải cùng hẳn là ôm đoàn, lẫn nhau lý giải lẫn nhau sao? kia tiểu tử có bệnh đi? chăm dặm tô nhìn chằm chằm kim tiểu xoái bóng dáng, rất là khó chịu mà ném ra một câu, hắn lại không khi dễ hắn, bày ra bộ dáng kia cho ai xem? còn chưa đi xa kim tiểu xoái thân thể run lên một viên pha lê tâm vỡ thành trà, cảm giác không bao giờ sẽ ái hừ quả nhiên mỹ nhân như rắn giết hắn quyết định về sau chỉ đối cung huynh một người hảo liền tính bọn họ lớn lên lại đẹp cũng vô dụng nhà ta nam cung đã lâu không thấy có hay không tưởng ta trăm dặm tô hướng nam cung ly trước mặt vừa đứng lần thứ hai bày ra một bộ nhị người chết không đền mạng tư thái không khí run rẩy trăm dặm tô cả người hướng một bên thiên đi thiếu chút nữa không té ngã ai Ai dám đánh lên ta? Trăm dặm tô buồn bực, đối với không chung giống to. Áo tim thần sắc trợ tắt, thân thể nháy mắt căng chặt lên, ánh mắt hướng tới không Trung nhìn lại, thần thức cũng theo lan tràn đi ra ngoài. Nhưng mà, không có kết quả, vừa mới kia ti huy hiếp nháy mắt không còn sót lại chút gì, phản phất hết thể đều chỉ là ảo giác. Nam cung ly nhưng thật ra vẻ mặt kỳ quái mà hướng tới trăm dặm tô xem ra, hắn xác định vừa mới có người. Nàng như thế nào cảm giác càng như là chính hắn trang. Thực sự có người. Trăm dặm tô nhược nhược mà nhìn Nam Cung Ly nói, cả người ủy khuất đến không được, cô gái nhỏ này, dám hoài nghi lời hắn nói, có dám hay không lại ngược người một chút. Nga. Nam Cung Ly nhẹ nga thành, hắn nói có liền có đi. Chạm hảo hảo trăm dặm tô bỗng nhiên lại cả người bốn éo, thân thể động kinh giống nhau, ở Nam Cung Ly trước mặt đi ra một cái yêu cầu cao độ S hình. Nam Cung Ly. Này sẽ không lại là có người ở sau lưng dở trò quỷ đi. Ai, rốt cuộc là ai, có bản lĩnh cấp buồn cung ra tới, thiếu ở chỗ này giả thần giả quỷ. Trăm giảm tô hòa đại, một khuôn mặt trầm đến không thể lại trầm. A, chỉnh hắn, hắn trăm giảm tô trước nay không chịu quá bực này khuất đủ. Áo tím cả người đã banh đến mức tận cùng, thần thức lộ ra, đem thiên phượng học phủ toàn bộ quét một lần, như cũ không có phát hiện nửa điểm khả nghi. Nhưng Trâm Giảm Tô tình huống bại ở trước mắt, hiện nhiên là có người âm thầm dở cho quỷ. Nam Cung Ly kỳ quái mà nhìn hai người liếc mắt một cái, dù sao nàng là cái gì cũng chưa cảm giác được, đến nỗi bọn họ nói có người dở cho quỷ, nàng càng nguyện ý tin tưởng là bọn họ ở tự tiêu khiển. Nếu là Trâm Giảm Tô biết Nam Cung Ly trong lòng như vậy tưởng, phỏng trừng đều phải khóc. Như thế tổn hại hình tượng, hủy tôn nghiêm tự tiêu khiển, hắn còn không có như vậy đại hy sinh tinh thần cái kia giấu ở âm thầm người nhất định phải đem hắn bắt được tới trăm dặm tô quanh thân khí chàng mến khai sắc bén khí thế lấy phóng ra trạng phương thức hướng tới trung quanh thấu đi ra ngoài nam cung ly vẫn là lần đầu tiên chân thật mà cảm nhận được hắn như thế uy hiếp cường đại một mặt tức khắc cảm giác hắn ngày thường tùy ý vô hại một mặt tất cả đều là trang rõ ràng một lá hổ cố tình giả dạng làm tiểu con mẹ nó có lửa gạt tính người không sao chứ trăm dặm tô lăn lộn nửa ngày Xem ở Nam Cung Ly trong mắt vô cùng khôi hài, Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện hắn như thế khôi hài một mặt. Trăm dặm tô bị Nam Cung Ly từ đầu đến cuối đều không tín nhiệm ánh mắt xem đến khóc không ra nước mắt, như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Rốt cuộc sao lại thế này? Trong lòng khó chịu, liên quan nhìn về phía áo tím ánh mắt cũng trở nên khó chịu lên. Tiểu tử này, rốt cuộc như thế nào xử lý thiên phượng học phủ, có người xông vào cũng không biết, tầng này năng lượng phong ấn có cùng không có có gì khác nhau. Không rõ ràng lắm, loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Áo tím lắc đầu, ánh mắt đống nhiên dừng ở Nam Cung Ly trên người, ngươi trở về thời điểm có hay không người nào đi theo. Nam Cung Ly nho mắt, trừ bỏ quỷ vương, còn có thể có ai, chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là thật sự, chăm giảm tô tiểu tử này không có lừa nàng. Ta bằng hữu đi theo, bất quá hắn đã rời đi. Nam Cung Ly nói những lời này thời điểm hiển nhiên liền chính mình đều không tin. Chân lớn lên ở nam nhân kia trên người, hắn nếu là không muốn rời đi, nàng là đinh điểm biện pháp cũng không có. Chiếu vừa mới tình hình tới xem, nam nhân kia còn ở khả năng tính cơ hồ ở 80% trở lên. Âm thầm chỉ người chơi, thật là đủ rồi. Ngươi vị kia bằng hữu là ai? Áo tím những mày, thần sắc lược có không vui, quanh thân lộ ra thượng vị giả huy nghiêm, nhìn Nam Cung Ly. Nghiêm túc nói, là buồn vương, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lại vào lúc này, không khí đông nhiên run lên, quỷ vương thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới, nói chuyện thời điểm khỏe môi gợi lên châm chọc độ cung. Nam cung ly đỡ chán, đã đối người nam nhân này hoàn toàn không cứu. Trăm giảm tô, áo tím đồng tử đồng thời co rút lại, nhìn chăm chầm quỷ vương, thần sắc mang theo một tiêu kiên kỵ. Trưng 195 mặc kệ là ai, đều cần thiết chết. Là người. Trăm giảm tô hít mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xuất hiện quỷ vương. Đúng là bốn vương. Quỷ vương cười lạnh, không có tiêu cử u mắt lóe khiếp người hàn quang, toàn thân tán lệnh người không thể nhìn gần cường đại khí tràng, làm người ở trước mặt hắn vô hình trung yếu đi một phần. Quỷ vương. Áo tím thân thể căng thẳng, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. Như thế nào cũng không có dự đoán được thế nhân nghe tiếng sợ vỡ mật quỷ vương ma tôn một ngày kia sẽ xuất hiện ở hắn thiên phượng học phủ địa bàn thượng. Người này là cung ly bằng hữu. Tưởng cập này, áo tím nhìn về phía nam cung ly ánh mắt vô hình trung nhiều một tia thâm ý, đoán được nàng thân phận bất phàm, lại không dự đoán được sẽ như vậy bất đồng. Người của ta, tốt nhất đừng làm nàng chịu một tia quỷ khuất, nếu không quỷ vương chỉ vào một bên nam cung ly, đi lên liền trực tiếp huy hiếm nói. Trước nay cũng không biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Một bên nam cung ly khỏe miệng run rẩy đối hắn loại này chào hỏi phương thức đã thấy nhiều không trách. Các hạ không thỉnh tự đến, tự tiện xông vào ta thiên phượng học phủ, làm như vậy, giống như không hào đi. Áo tim tự động bỏ qua quỷ vương lời nói, ngữ khí lạnh băng nói, toàn thân đều lộ ra khó chịu. Thân là thiên phượng học phủ trưởng quản giả, giữ gìn toàn học phủ nhân viên an toàn, phải đối mỗi một cái sinh mệnh phụ trách. Trước mắt Quỷ Vương thần không biết quỷ không hay xông vào, như thế tùy ý tự nhiên, không thể nghi ngờ là đối hắn cái này phủ chủ đại bất kính, cũng là đối hắn Trần Chuội vũ nhục. Buồn vương vui. Quỷ Vương đương nhiên mà nói, chê cười, hắn đi chỗ nào, đến nay còn không có hướng người dò hỏi quá, đi vào Thiên Phượng học phủ, hẳn là bọn họ vô thượng vinh quang mới là. Áo tím trầm khuôn mặt, rũ với bên cạnh người nắm tay buộc chặt, dương cung bạc kiếm, đáy mắt lộ ra để ý. Như thế tản mạn tự đại lời nói việc làm, nếu là những người khác, phòng chừng đã sớm chết ở hắn trưởng phòng dưới, cố tình người này là quỷ vương, càng quan trọng là, chính mình khí thế đối hắn khởi không đến nửa điểm tác dụng, người nam nhân này, đã cường đại đến vô pháp dùng người bình thường thực lực đi đánh giá chắc. Quỷ vương các hạ tự nhiên muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, chỉ là hy vọng các hạ có đôi khi tốt xấu chú ý điểm, rốt cuộc chúng ta đều không hy vọng nam cung có cái gì nguy hiểm buồn cung càng không hy vọng nam cung bởi vì ngươi mà đã chịu cái gì huy hiếp. Trăm dặm tô mở miệng, nhàn nhạt mà cảnh cáo nói. Người nam nhân này, dựa vào một thân thực lực không kiêng nghề gì, tùy tâm sử dụng, đúng là bởi vì như thế mới càng dễ dàng cấp bên người người mang đến nguy hiểm. Hắn không sợ, không đại biểu hắn bên người người đồng dạng, hắn cường đại, nhưng hắn bên người người đều không phải là cường đại, hắn có thể bảo vệ nhất thời, vĩnh viễn cũng hộ không được một đời cho nên hắn tồn tại, đối đãi Nam Cung mà nói, càng nhiều chỉ là nguy hiểm. Quỷ vương đồng tử co rút lại, cả người hàn khí dày đặc một phần, ánh mắt lộ ra nguy hiểm suy nghĩ sâu xa, nguy hiểm sao, hắn tồn tại sẽ cho Ly Nhi mang đến uy hiếp. Hắn có thể uy hiếp bất luận kẻ nào, duy độc không nghĩ cấp tiểu nữ nhân mang đến nguy hiểm. Buồn vương nữ nhân, không dung bất luận kẻ nào khi dễ. Ai khinh dễ ai? Chăm giảm tô vô ngữ, người nam nhân này trừ bỏ cuồng ba túm, còn có thể như thế nào, một ngụm một câu buồn vương nữ nhân, hắn là ngại còn chưa đủ bại lộ nam cung thân phận đúng không. Cũng may trước mắt không có người khác, hắn trực tiếp làm áo tím câm miệng đó là quỷ vương câu kia buồn vương nữ nhân, làm áo tím ánh mắt kinh ngạc vài phần, tấm mắt ở nam cung ly trên người đảo qua, rốt cuộc nhìn ra nàng cùng giống nhau nam tử bất đồng. Trước kia bởi vì nàng đầy người anh khí hào sảng, bởi vậy không có nghĩ nhiều. Lúc này xem ra, mới càng xem càng giống nữ nhân. Nam cung ly đen mặt, rất muốn nặng nề mà đá nam nhân một chân, có thể không cần hủy đi nàng đài sao, nàng còn không nghĩ quá sớm mà bại lộ nữ tử thân phận. Hào đi, người nam nhân này, phòng trừng dẫn theo lô thai dặn dò đều không đủ dùng. Nếu không, các ngươi chậm rãi liêu. Thấy trước mặt mấy người một bộ không giấc tư thế, nam cung ly đề nghị nói. Mấy người thoáng chốc đen mặt, bọn họ có cái gì nhưng liêu hoàn toàn liêu không đến một khối đi hảo đi. Không biết quỷ vương các hạ muốn ở ta thiên phượng học phủ ngốc bao lâu. Áo tím mở miệng, đuổi người y tứ lại rõ ràng bất quá. Không phải buồn vương nghĩ đến, thật sự là như vậy rác rưởi phòng ngự cái chán, làm buồn vương thật sự không yên lòng quỷ vương không chút nào cảm thấy cảm thấy thẹn mà nói. Thiếu tới, không ngươi ở, hết thảy đều hảo đến không thể lại hảo. Nam cung ly không chút khách khí mà rác mặt vật trần. Nghĩ thầm này nam nhân còn có thể lại vô sỉ một chút sao Nói như vậy cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Ly nhi như vậy hy vọng buồn vương rời đi Quỷ vương đại nhân ủy khuất mà nhìn tiểu nữ nhân Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, Rất muốn tới một câu chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi Không phải nói tốt đưa nàng cùng kim tiểu xoáy trở về thiên phượng học phủ liền rời đi sao Người nam nhân này, rốt cuộc có nào một câu là thật sự Ly nhi không nói khẳng định là không hy vọng buồn vương rời đi, tiếc hảo, buồn vương quyết định không đi rồi, liền lưu lại nơi này bồi ly nhi. Quỷ vương tự quyết định, không đợi nam cung ly trả lời, chạy nhanh quyết định chính mình đi lưu. Làm cho này hai cái tiểu tử mặt bị tiểu nữ nhân xua đuổi nhiều không thú vị, cho nên hắn quyết định không đi rồi, liền lưu lại nơi này. Áo tím, chăm giảm tô nghe được lắp đầu, trong lòng đem quỷ vương rất lớn xem thường một phen, người nam nhân này, Vẫn là bên ngoài chuyển đến hung thân áp sát quỷ vương sao, như vậy không biết xấu hổ, thân là quỷ vương ma tôn khí thế đâu, huy nghiêm đâu. Chưa thấy qua so ngươi càng nam cung ly lời nói đến một nửa tự động câm miệng. a chưa thấy qua so bổn vương càng xoáy nam nhân. Người nào đó tiếp được trôi chảy vô cùng. Áo tím, chăm giảm tô, nam cung ly ba người đồng thời xem thường. Ấn, chưa thấy qua so ngươi còn muốn ra mặt giày nam nhân. Nam cung ly nghiêm túc mà nói, bên cạnh hai người vô cùng tán đồng, liền kém vì nam cung ly điểm tán. Bổn vương chỉ đối ly nhi một người ra mặt dạy. Quỷ vương đại nhân tiếp tục phát huy hắn ba tức không lạn miệng lưỡi. Áo tím, chăm giảm tô vô ngữ, hoàn toàn kiến thức người nam nhân này ngoài miệng công phu, phỏng trừng khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng thêm mặt dạy vô sỉ nam nhân. Đúng rồi, ta ngày hôm qua ở quá hợp thành đụng phải vũ ra người. Chúng ta học phủ bên trong có thể hay không có cái gì vũ ra thám tử linh tinh. Nghĩ đến ngày hôm qua mạo hiểm, Nam Cung Ly không thể không hỏi. Sao có thể chính mình vừa vặn rời núi liền bị vũ người nhà theo dõi, hoặc là bọn họ người vẫn luôn canh giữ ở dưới chân núi, hoặc là học phủ bên trong có vũ gia thám tử. Vũ người nhà, bọn họ như thế nào sẽ theo dõi ngươi? Trăm dặm tô kinh ngạc mà nhìn Nam Cung Ly lại nghĩ đến nàng vừa mới đề cập vũ ra thám tử. Ngáy mắt người ra này trung gian không tầm thường. Chỉ sợ này trung gian còn có một ít hắn không biết sự. Là Vũ gia tử tôn, phía trước cùng Cung Ly thiết hạ sinh tử chiến, kết quả bất hạnh chết trận, bởi vậy cùng Vũ gia kết thù, không dự đoán được bọn họ tin tức nhanh như vậy, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ, cho ngươi một công đạo." Áo tím đơn giản mà công đạo nói, ánh mắt lại đầu hướng Nam Cung Ly, bảo đảm nói. Một bên Quỷ Vương khẽ hừ một tiếng, chờ đến hắn đi tê cha phỏng trường rau kim châm đều lạnh, mặc kệ là ai đều cần thiết chết. quỷ vương thanh âm lãnh triệt, tán thấu xương hàn ý, hết thể uy hiếp đến tiểu nữ nhân tồn tại đều cần thiết tiêu diệt. Phủ chủ, di cung ly không phải xuống núi sao? vị này chính là đi ngang qua doãn lão nhìn thấy áo tím tiến lên vân an, ánh mắt quét cập một bên nam cung ly, đấy mắt hiện lên một kia kinh ngạc, không phải nói tốt xuống núi ba ngày sao? này không ba ngày còn chưa tới liền đã trở lại. Tái kiến Nam Cung Ly bên cạnh người đứng Quỷ Vương Đại Nhân, Doãn Lao trong mắt hiện lên một tia tò mò. Theo bản năng cảm thấy người nam nhân này rất cường đại. Doãn Lao hảo, vị này chính là ta bằng hữu. Nam Cung Ly hướng tới Doãn Lao gật gật đầu, đơn giản mà giới thiệu nói. Kia hảo, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi trước thế thảo đường chủ đem thảo dược cấp thu. Cũng không biết tên hướng kia chuyện gì như vậy vội vội vàng vàng xuống núi Doãn Lao lắc đầu, nói thầm đi xa lão tim ánh mắt chợt lóe, nghe được câu kia thảo đường chủ vội vội vàng vàng xuống núi, đáy mắt hiện lên một tia đen tối, không đợi hắn có điều hành động, cảm thấy ra khắc thượng quỷ vương đại nhân đã lắc mình ngăn ở doán bột nở trước. Ngươi vừa mới nói ai xuống núi. Quỷ vương lạnh mặt, thanh âm không vui hỏi. doãn lão ngạc nhiên, ánh mắt hướng tới quỷ vương xem ra, đương đối thượng hắn không có co con ngươi, toàn bộ đen như mực một mảnh, giống như một cái hồ sâu con ngươi khi cả người vì này run lên, chỉ cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn hàn lệ. "Thảo, Thảo Đường chủ, chúng ta học phủ quản lý Thảo Đường người doãn lao không dám giấu giếm, cơ hồ là buộc miệng thốt ra, đúng sự thật đáp. Hắn khi nào rời đi?" Áo tím thần sắc nghiêm túc, lại một bên bổ sung nói, "Ngày hôm qua a, Cung Ly rời đi không bao lâu hắn liền xuống núi, không đúng, cơ hồ là Cung Ly chân trước xuống núi, hắn sau lưng liền theo đi lên." Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ hắn như vậy vội vội vàng vàng, có chuyện gì đâu. Ngắm lại thảo đường chủ lúc ấy xuống núi tình hình, doãn lão như cũ cảm thấy nói không nên lời quỷ dị. Hắn ngay lúc đó bộ dáng liền dường như có một kiện đặc biệt khẩn cấp sự chờ đợi hắn đi hoàn thành, lẽ ra hắn ở bên ngoài hẳn là sẽ không có chuyện gì mới đúng. doãn cách nuôi lạc, áo tím đám người trên cơ bản đã sáng tỏ, chỉ sợ vũ ra ở học phủ có thám tử sự giả, thảo đường chủ xuống núi cao mật sự thật. Nếu như thật là hắn việc làm. Áo tím ánh mắt tức khắc trầm xuống dưới, đáy mắt hàn mang lực động, lué thị huyết dết chóc. Loại người này đã không cần thiết tồn tại. Trăm giảm tô cũng ở một bên nhàn nhạt mà nhắc nhở nói. Buồn vương sẽ tự mình động thủ. Quỷ vương hừ lạnh loại người này, sống lâu một giây đều là lãng phí, dám âm thầm tính kế hắn tiểu nữ nhân, à, hắn sẽ làm hắn hối hận đi vào trên đời này. Áo tím cũng không có ra tiếng phản đối. Cái loại này người, biết do cô Phạm, đã chết cũng là bạch chết, hắn sẽ không vì hắn cầu tình. Trên thực tế, trong mắt hắn, hắn đã là cái người chết không thể nghi ngờ. Nam cung ly âm thầm kinh hãi, không có dự đoán được nàng xuống núi một chuyến còn có thể lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy tới. Cái kia thảo đường chủ, nàng tự hỏi cũng không có cái gì thực xin lỗi hắn. Người nam nhân này quá mức tâm tàn nhẫn, các loại tinh kế, dục muốn đẩy nàng vào chỗ chết, loại người này, lưu không được cho nên mừng rỡ làm quỷ vương giúp chính mình giải quyết. Còn có hay không ai đối với người lòng mang quỷ thai? Chăm dằm tố hỏi, cảm thấy có vấn đề tốt nhất là dùng một lần giải quyết, nếu không ai cũng không dám bảo đảm nào đó người có thể hay không âm thầm xuống tay. Loại này như rắn độc giống nhau giấu ở chỗ tối người, nhất qua âm hiểm xảo trá, khó lòng phong bị, biện pháp tốt nhất đó là nhổ tận gốc, đem nguy hiểm bóp chết ở nôi. Chứ bỏ lần trước thảo dược phòng thảo dược bị người âm thầm nạp liệu, Vũ Hoan giá hoạ, mặt khác hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Nam Cung ly nghĩ lại một chút, duy nhất còn không có làm rõ ràng đó là lúc trước cái kia âm thầm nạp liệu người. chương 196 cái gọi là chân tướng, hai họa ngập đầu. Áo tím đồng tử co rút lại hạ, lần trước sự, hắn cũng nhớ rõ, lúc trước là thảo đường chủ sai người áp nảng tiến đến vượng điện yêu cầu trọng phạt. Cũng may chính mình lúc ấy cũng không có thiên tin, cái kia lão ra hỏa. Nhưng thật ra học được lợi dụng khởi hắn tới Hào một cái vu hoan giá họa Chăm dặm tô cười lạnh Ánh mắt sắc bén mà quét cập bên cạnh ao tím Ao tím thần sắc chật lóe Đáy mắt khói mù càng sâu Đối thảo đường chủ không khỏi giận chó đánh mèo vài phần Nếu không phải kia lao đông tây chỉnh ra này đó chuyện xấu Sự tình đến nỗi như vậy sao Xem ra nơi này thực không an toàn sao Nhiều người như vậy dám đối với ngươi lòng mang ý xấu An gan hùn mật gấu Quỷ vương cả người hàn khí bốn phía, nói lời này thời điểm đấy mắt lập lệ thị huyết giết chóc. Nguyên bản chỉ là tò mò nàng ở chỗ này quá đến như thế nào, hiện giờ xem ra, quá nhiều người đều quá không quý củ, dám đối với hắn nữ nhân khởi thai hỏa tâm tư, hắn tuyệt đối sẽ làm bọn họ biết hối hận hai cái viết như thế nào. Kỳ thật, này đó ta chính mình đều có thể ứng phó. Nam cung ly đau đầu, này đó đều chỉ là tiểu nhân và tôi chỉ cần bọn họ còn dám lộ ra dấu vết, nàng có hơn một ngàn loại biện pháp đem này chế phủ. Quỷ vương trực tiếp quăng nàng một cái không tín nhiệm ánh mắt, nàng cái gọi là ứng phó ở hắn xem ra chậm cùng rùa đen dường như, có như vậy nhiều thời gian háo, không chừng những cái đó giấu ở chỗ tối người lại chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Có hắn ra ngựa, những việc này nàng đều không cần nhọc lòng, chỉ lo an tâm liền hảo. Những việc này, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Phủ chủ đại nhân lại lần nữa tỏ thái độ, trước kia chăm giảm tô không ở cũng liền thôi, hiện giờ đích thân tới, hơn nữa thoạt nhìn đối nữ nhân này cực kỳ đệ bụng, sự tình nếu không hảo hảo giải quyết, chỉ sợ đối hắn cái này phủ chủ làm việc năng lực sinh ra hoài nghi. Trở lại chính Minh sân, mặt sau còn đi theo một cái cái đuôi, cách vách sân kim tiểu xoáy miệng trương trương, đáy mắt rõ ràng lóe giật mình ngoài y muốn, không có dự đoán được quỷ vương đại nhân thế nhưng còn chưa đi thân ở quá hợp thành thảo đường chủ lúc này tâm tình kêu kêu một cái thung lũng nguyên bản tính kế hảo lợi dụng vũ gia cấp cung ly kêu tiểu tử một cái giao hấn kết quả tin tức đưa tới vũ chỉ gia chủ cũng tự mình ra tới đổ người cuối cùng không ngờ sát ra cái quỷ vương vũ chỉ gia chủ đường trường bỏ mình thân thể hôi yên diệt toái đến liền tra đều không dư thừa loại này kết cục đối hắn mà nói không thể nghi ngờ là đã kích to lớn hiện giờ cung ly không có tiêu diệt Vũ Trị gia chủ ngược lại bỏ mình, phòng Trừng Vũ người nhà đã đem hắn hoàn toàn ghi hận thượng, nếu là chuyện này thọc đến nội phủ, hắn cái này thảo đường chủ phòng Trừng cũng đương đến cùng. Quan trọng nhất chính là ngàn vạn không cần bị cái kia ma quỷ giống nhau người theo dõi, hắn nhưng không nghĩ biến thành cái thứ hai Vũ Trị, ngẫm lại kia chết thảm hình ảnh, một cổ hàn khí tức khắc tự lòng bàn chân nhảy đi lên, lần đầu hối hận tìm cái kia tiểu tử cha. Sớm biết rằng hắn có như vậy ngạnh chỗ dựa, Đánh chết hắn cũng bất đồng hắn là địch, hiện giờ chính là hối hận cũng đã chậm. Thảo đương chủ buồn bực mà nhìn ngoài cửa sổ, nghe trên đường người đi đường thảo luận quỷ vương sự tích, tâm tình càng thêm không tốt, cả người phiền đến không được, rồi dám hiện tại rốt cuộc muốn hay không xoay chuyển trời đất phượng học phủ. Tính, hẳn là không như vậy sao đi, chuyện này làm được còn tính ẩn ngớp, vũ ra người vội vàng xử lý vũ trị hậu sự, hẳn là sẽ không có người nhàn đến hoàng đi nội phủ mật báo. Thảo đương chủ trong lòng tự mình an ủi, đơn giản đứng dậy, hướng tới thiên phượng học phủ phương hướng mà đi. Không nghĩ tới chờ đợi hắn sẽ là một hồi thai họa ngập đầu. Lời nói đã đến nước này, biết chuyện này tốt nhất nói ra, nếu không, đừng trách phủ chủ đại nhân không lưu tình, cùng nhau xử lý. Doãn lao hiếp mắt, thần sắc bất thiện nhìn mọi người nói, ngựa khí lạnh băng đến cực điểm. Mọi người thổ thức, bị Doãn lao câu nói kia cả kinh tiểu tâm can kinh hoàng hạ. Mọi người nháy mắt hoạt động lên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nội tâm cuồng táo khó ăn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu là không nói lời nói thật, bọn họ mọi người đều sẽ bị đuổi ra nội phủ, thảo đường tốt như vậy địa phương, từ nơi này đuổi ra đi, bọn họ về sau muốn như thế nào sinh tồn A. Phủ chủ đại nhân còn nói quá, chủ động tố giác mật báo giả, còn sẽ thêm vào được đến một quả cường hiệu tiến giai đan, đã có thể giữ được chính mình công tác lại có thể thêm vào tiến dai tin tưởng này đối với các ngươi mà nói là một bút có lời mua bán. Quá hạn không chờ, nửa canh giờ trong vòng nếu là không có tin tức, toàn bộ thảo đường người đều đem bị đưa xuống núi. doãn lao hử lệnh, nói xong, xoay người lói người. Toàn chương ổn ảo, mọi người không bình tĩnh, dựa vào cái gì à, bọn họ lại không có làm sai sự, vì sao cũng muốn bị đưa xuống núi. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có lại nhiều bất mãn, cũng không dám làm cho doãn lao mặt phát tiết, chỉ có thể trong lòng đem cái kia âm thầm hãm hại cung ly người mắng vô số lần. Các ngươi ai biết ta, biết liền chạy nhanh nói cho doãn ra đi, vì một cái tiểu nhân làm hại chúng ta mọi người đều chịu tội. đến nỗi sao? chính là cái loại này người lý nên đã chịu trừng phạt. vị nào huynh đệ biết chuyện này, vẫn là chạy nhanh cùng doãn lao nói đi. còn có thể đến một quả cường hiệu tiến giai đan đâu? loại này cơ hội đốt đèn lồng đều khó tìm. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, cổ động đại gia đem âm thầm hám hại nam cung ly người bắt được tới. Liên quan đến đến thiết thân ích lợi, quản hắn cái gì cho má huynh đệ, tái hảo quan hệ, ở gặp phải sắp bị đuổi ra nội phủ tình huống trước mặt, còn có thể là huynh đệ sao. Muốn nói cái kia âm thầm xuống tay người tốt nhất là tự thú, loại này liên quan mọi người cùng nhau hám hại huynh đệ, bọn họ nhận không nổi. Trong đám người người nào đó gấp đến độ nội hỏa cùng thăng, trong lòng nôn nóng không thôi khẩn trương mà nhìn chính mình vài vị huynh đệ, ánh mắt mang theo cảnh cáo. mấy người ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn đối diện. bọn họ không nghĩ bị đuổi ra nội phủ, từ ngốc tại thảo đường lúc sau liền không nghĩ tới một ngày kia còn sẽ bị đuổi ra đi. lúc này bị huynh đệ nhìn chằm chằm, các loại trốn ra. là huynh đệ liền không cần làm ra thực xin lỗi chuyện của ta. thanh y rìa nam tử nhìn chằm chằm mấy người, nhỏ giọng mà giận dò nói, khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Trời biết ở doãn lão vừa đe dọa vừa dụ dỗ dưới, hắn hiện tại trong lòng là một chút phủ đều không có, tự hỏi nếu là chuyện này không phải hắn làm, phòng trường hắn sẽ cái thứ nhất ra tới tố giác, chính là sợ a, này nếu như bị phủ chủ đã biết, hắn kết cục chỉ sợ so đuổi ra nội phủ còn muốn nghiêm trọng mấy lần. Bên cạnh mấy người cười khổ, lúc này còn nói cho má huynh đệ a, thật khi bọn hắn là huynh đệ, không phải hẳn là không cần liên lụy bọn họ sao? Vì hắn một người mà làm toàn thảo đường huynh đệ bị xua đuổi, tiểu tử này tư tâm cũng thật là đủ rồi. Cái gì huynh đệ, các ngươi có phải hay không biết người kia là ai? Ly Thanh Ý Việt Nam tử chạm đến gần một vị hầu nghi mà nhìn lại đây, dứt lời, động tác nhất chi ánh mắt toàn đầu ở mấy người trên người. Nói, các ngươi lúc trước còn cùng cung ly nháo quá mâu thuẫn, có thể hay không cái kia âm thầm nạp liệu người chính là các ngươi một trong số đó? Một người hoài nghi hỏi trực tiếp đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, khẳng định là như thế này, các ngươi nhất định là lòng mang quỷ thai, nói, rốt cuộc có phải hay không các ngươi, Quản hắn có phải hay không? Chúng ta chỉ cần đem chuyện này nói cho Doãn lao có thể. Đúng vậy, đi, nói cho Doãn già đi. Một đám người cãi vã chiều Doãn lao phương vị đi đến. Mặt sau thanh ý gì nhân nóng nảy, lửa giận công tâm, muốn giết người tâm tư đều có. Thực xin lỗi, chuyện này đã như vậy, huynh đệ chớ trách chúng ta. Cùng thanh y dìa nam tử quan hệ nhất chặt chẽ vài vị xin lỗi mà nhìn hắn một cái, xoay người cũng chiều doán lao phương hướng mà đi. Các ngươi dám, chuyện này cùng các ngươi cũng thoát không được căn hệ, các ngươi cảm thấy phủ chủ sẽ bỏ qua các ngươi sao. Thanh y dìa nam tử hướng tới bọn họ bóng dáng giống to, cả khuôn mặt vặn vẻo đến giữ tận lên. Mấy người bước chân cứng lại, nhìn nhau. Nghĩa vô phản cố mà hướng tới doan lao phương vị mà đi. Có mấy người mật báo, chỉnh sự kiện chân tướng thực mau trồi lên mặt nước. Nguyên lai thanh ý gì hề nhân tức giận bất quá, đối nam cung ly lòng có bất mãn, cô ý thừa dịp nam cung ly, kim tiểu xoáy không ở thời điểm lẫn vào hai người quản lý thảo dược trong phòng, cô ý ở thảo dược trung tăng thêm phụ tử. Hai loại thảo dược bề ngoài thoạt nhìn cơ hồ giống nhau như lúc nếu không cẩn thận quan sát, tuyệt đối phát hiện không được. Lúc này mới có mặt sau có người lầm thực thảo dược lúc sau chúng độc sự kiện. con Hảo phát hiện đến sớm, xử lý cũng kịp thời, nếu không vị kia dùng ngăn thảo dược hán tử thật đương thanh y y nam tử trả thù nam cung ly coi tiền như rác. Doán lao tha mạng, thuộc hạ nhất thời hồ đồ, cầu doán lao thả tiểu nhân một mạng. Đông mà một tiếng, thanh y, y hán tử sợ hãi mà quỷ trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều kịch liệt mà run rẩy Bên cạnh mọi người lắc đầu, các loại thổn thức càng khái đối hắn âm thầm chơi xấu sự phẫn nộ không thôi. Liên bởi vì hắn một người, thiếu chút nữa làm hại bọn họ tất cả mọi người bị đuổi xuống núi, tiểu tử này, quá không lương tâm, nếu không có người tố giác, bọn họ những người này chẳng phải là thành hắn vật hy sinh, chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người liền một trận phẫn nộ bất mãn. A tha mạng, ngươi vẫn là đến phủ chủ đại nhân trước mặt đi xin tha đi. Doãn lao cười lạnh, trong lòng tức giận không thôi. Lúc trước cung ly cùng kim tiểu tử chính là hắn tự mình an bài ở thảo dược phòng quản sự, người này ôm thầm chơi xấu, hãm bọn họ với bất nghĩa, nói rõ không đem hắn đặt ở trong mắt. Hiện tại cùng hắn xin tha, ha ha, nếu là hắn có thể quyết định hết thảy, hắn cảm thấy hắn sẽ bỏ qua hắn sao? Hiện nhiên là không có khả năng, hãm hại cung ly, phá hư thảo đường bên trong quy củ, loại người này tuyệt không có thể nhẹ tha. Một người tức giận bất bình mà nói. Chính là bởi vì có hắn loại người này tồn tại, thế giới mới sẽ không thái bình. Mất công chúng ta huynh đệ như vậy tín nhượng ngươi, không nghĩ tới bụng người cách một lớp ra, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Nghĩ đến bọn họ những người này bị chẳng hay biết gì, liền một trận khó chịu, dựa vào cái gì hắn làm chuyện xấu muốn bọn họ hỗ trợ chửi đít, thiếu chút nữa đã bị đuổi xuống núi có hay không? Lúc trước oan uổng cung ly thời điểm như thế nào không gặp ngươi ở thảo đường chủ trước mặt cầu tình? Gì? Đúng rồi, Thảo đường chủ chỗ nào vậy? Nam tử nhẹ di thanh, lúc này mới phát hiện hôm nay một ngày đều không có nhìn thấy Thảo đường chủ. Loại này mấu chốt thời khắc, sao lại có thể nhìn không tới người? doãn lao ánh mắt lué lué, trong lòng hứ lệnh, Thảo đường chủ, a chỉ sợ chờ đợi hắn càng thêm tàn khốc. Tiểu tử này vu hoan hám hại, hãng cung ly với bất nghĩa miễn cưỡng có thể tha đi tánh mạng, mà Thảo đường chủ thân cư địa vị cao. Biết rõ hậu quả còn âm thầm cấu kết vũ ra, bực này hành vi, đã hoàn toàn không thể tha thứ, rốt cuộc người trước chỉ là trả thù, người sau còn lại là tưởng lấy cung ly tánh mạng. Lại nghĩ đến cung ly bên người vị kia hắc y rẻ nhân, doãn lao ở trong lòng yên lặng vì thảo đường chủ cầu phúc, chỉ hy vọng hắn không cần bị chết quá thảm. chương 197 đến từ quỷ vương điên cuồng trừng phạt, đi ở xoay chuyển chơi đất vượng học phủ trên đường thảo đường chủ cả người một cái giật mình. Chỉ cảm thấy giữa lưng đằng khởi một cổ mạc danh hắn ý. Thanh ý gì nam tử trực tiếp bị doán lao đưa tới phủ chủ đại nhân trước mặt, nam cung ly đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, tựa hồ đối với trước mắt kết quả cũng không ngoài ý mớn. Cái này lúc trước bị nàng đả thương nam nhân, sẽ lựa chọn ở thảo dược phòng trả thù, hợp tình hợp lý, chỉ tiếp nhân duyên không thế nào hảo, thời khắc mấu chốt, chỉ có bị người bán đứng mệnh. Phủ chủ đại nhân, cầu xin ngài, vòng ta một mạng, thuộc hạ lần sau không dám, không, không có lần sau, nhất định sẽ không có lần sau. Thanh y dì nam tử hai chân run lên, nhìn mặt trên áo tím, cả người khẩn trương đến không được. Trong lòng đem hắn những cái đó huynh đệ tất cả đều hán thượng, rõ ràng chủ ý là đại gia cùng nhau cân nhắc ra tới, kết quả xảy ra chuyện làm hắn một người đỉnh, bọn họ đảo đẩy đến không còn một mảnh. Không, chuyện này không phải ta một người sai, còn có bọn họ, đối nếu không phải bọn họ ra chủ ý, thuộc hạ tất nhiên không thể tưởng được như thế hãm hại cung ly. Cầu phủ chủ đại nhân nắm rõ thanh y, y ở nam tử nói chuyện đã bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn, hoảng loạn, khẩn trương, nóng lòng chứng minh. bên cạnh những cái đó đem hắn cung gia tới nam tử vừa nghe chính mình lại bị xả tiến vào tức khắc nóng nảy. phủ chủ đại nhân, chúng ta cái gì cũng chưa làm, ngài cũng không nên nghe hắn nói bừa. đúng vậy, chúng ta lúc ấy còn khuyên hắn không cần sang bậy Kết quả hắn không nghe, một hai phải trả thù trở về không thể. Hiện tại Đào Hoan Luồng khởi chúng ta, phụ chủ đại nhân ngài nhất định phải trả chúng ta một cái trong sạch a. Mấy người ngươi một lời, ta một ngữ, cướp nói, nháy mắt lại đem thanh y lìa nam tử đẩy hướng xa hơn vực sâu. Ở hắn miệng vết thương chọc đau, lại vải lên một phen muối. Thượng vị áo tím lạnh lùng mà nhìn, đem mọi người biểu tình thu hết nháy mắt, khỏe môi trước sau câu lấy châm chọc độ cung, phế bỏ một thân tu vi. Đuổi ra sơn, những người khác chờ biếm đi nội đường thí dược Áo tím giải quyết dứt khoát, trực tiếp quyết định những người này vận mệnh Dứt lời, hai gã ám vệ tự trong hư không lóe ra tới Trực tiếp háp cho ở thượng thanh y hề nam tử Một trận tê tâm liệt phế kêu thẳng thiết Thanh y hề nam tử không chỉ có tu vi bị phế Ngay cả gân tay gân chân cũng bị đánh gãy Chỉnh người thống khổ mà cuộn tròn một đoàn Cái chán mồ hôi lạnh toát ra, đau đến dữ tợn vô cùng Không đợi vây xem mọi người lấy lại tinh thần, thanh y liền nam tử trực tiếp bị hai ám vệ dẫn theo lược hướng dưới chân núi. Dư lại vài vị bị biếm đi vào đường thí dược nam tử thân thể mềm lún, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, xong rồi xong rồi, cái này hoàn toàn xong rồi, đi nội đường, một khi làm dược nhân, cơ hồ cùng chết không có gì hai dạng. Phủ chủ, thảo đường chủ đã tới rồi dưới chân núi, lập tức liền phải đã trở lại. Một người hộ vệ từ ngoài cửa lược tiến vào. Đối với thượng vị áo tím bẩm báo nói, trong điện mọi người ánh mắt sáng ngời, đặc biệt là quỷ vương, không có con người hai mắt ủng mang lực động, khỏe môi ngậm thị huyết tàn nhẫn. a rốt cuộc đã trở lại. Kế tiếp đến phiên hắn. Áo tím cười lạnh, phân phó người đem dư lại vài vị tham dự hãm hại nam cung ly người đưa đi nội đường, đứng dậy, hướng tới ngoài điện mà đi. Nam cung ly đám người đi cùng, cùng nhau canh giữ ở nội phủ lối vào từ dưới chân núi đi lên thảo đường chủ vẫn luôn lo lắng đề phòng, mỹ mắt nhảy lên, tổng cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh. Bất qua thấy học phủ trong vòng im mắng không giống như là có việc phát sinh bộ dáng, dẫn theo tâm cũng đi theo thả xuống dưới, thẳng nói là chính mình đa tâm. Nội phủ năng lượng phong ấn run lên, thảo đường chủ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một bộ ám áo tím bảo lưu trữ một phen hoa dâm trồng dâu, thuật nhìn tinh thần quắc thước. Vừa xuất hiện, Quỷ vương ánh mắt nháy mắt tỏa định ở trên người hắn. Ai nha? Thảo đương chủ theo bản năng kêu sợ hai ra tiếng, chỉ cảm thấy tinh thần hải đau đớn vô cùng. Ngừng đâu, đối thượng quỷ vương cùng với phủ chủ đại nhân đám người nháy mắt, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Thảo đương chủ xoay người, cất bước liền chạy. Ma ơi, sợ cái gì tới cái gì, cái này quỷ vương ma tôn, như thế nào đuổi tới nội phủ tới, nghĩ đến hắn đôi cung ly giữ gìn. Ngáy mắt cảm thấy hai cái đùi đều không đủ dùng. Trốn, chạy nhanh trốn, hắn mới không cần trở thành tiếp theo cái vũ trị gia chủ. Còn muốn chạy? Quỷ Vương cười lạnh, tay nhất chiêu, chạy một khoảng cách Thảo Đường chủ cả người bị hút trở về, thân thể một chút hướng tới Quỷ Vương bên này tới gần. Thảo Đường chủ sắc mặt biến đổi lớn, trắng bệch vô cùng, trái tim thịch thịch thịch kinh hoàng không ngừng, chưa từng có sợ hãi tuyệt vọng ập vào trong lòng. Trăm dặm tô ở một bên nhàm chán mà đùa bỡn móng tay đã không sai biệt lắm có thể dự kiến cái này lao đông tây chết thảm bộ dáng. Tha, tha mạng thảo đường chủ thanh em run lên, nhìn quỷ vương xin tha nói, sớm biết người nam nhân này chờ ở nơi này, đánh chết hắn cũng không trở lại. Tha mạng. Quỷ vương nhấm nuốt này hai chữ, đáy mắt lạnh lẽo càng tăng lên. Ý thức thả ra, bị không chế ở giữa không trung thảo đường chủ kêu thảm thiết liên tục, đau đến vặn vẹo dữ thợn. Phảng phất thành công ngàn thượng vạn cái đinh ở chát đầu của hắn, các loại đau đớn, xé rách. Quỷ vương cười lạnh, cái loại này đau nháy mắt lại bị phóng đại vô số lần, làm hắn cảm quan càng thêm rõ ràng mẫn cảm. Trắng bệnh mặt đỏ lên, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra, tiếp theo mồ hôi mỏng biến thành đầu nành lớn nhỏ, không lớn một hồi, cả người mồ hôi đầm địa, nháy mắt trở thành một cái thủy người. Thảo đường chủ đau đến chết đi sống lại, thân thể một nửa ở trong nước. Một nửa ở hỏa trùng, một nửa nóng rát đau đớn, giống nhau lạnh cầm căm âm lánh như băng thứ, cả người băng hỏa lượng trọng tiên, cực hạn mà thể nghiệm một phen. Cầu, cầu xin ngươi rãy rùa không được, tránh thoát không được, thảo đường chính và phụ ngay từ đầu giữ tợn đoán hận đến mặt sau dần dần yếu thế, tiếp theo trong miệng vô ý thức xin tha. Hận không thể lập tức thoát đi trước mắt tuyệt cảnh, thậm chí có loại muốn vừa chết giải thoát xa cầu, tình nguyện chết, cũng không nghĩ tiếp tục gặp cái loại này phi người tra tấn. Thông khổ, quá thông khổ, còn như vậy đi xuống, hắn cả người đều sẽ điên. giá muốn ly nhi thánh mạng, như vậy chết quá tiện nghi ngươi. Quỷ vương nói, đáy mắt u mang lực động, lập lè tinh tinh điểm điểm thực cốt ánh sáng. Tay nhất chiêu, một sợi linh khí nhận bắn ra, trực tiếp ở hắn nếp vốn mặt giả thượng tức tiếp theo khối, đau đến thảo đường chủ lại là hét thảm một tiếng. Nội phủ nhập khẩu chung quanh sớm đã tụ tập không ít người, tất cả đều là bị thảo đường chủ kêu thảm đưa tới. Đặc biệt là thảo đường những người đó, lúc này nhìn treo ở giữa không trung chịu hình thảo đường chủ, mọi người chấn kinh rồi, các loại kinh hại khủng hoảng, đầy mặt không thể tin tưởng. Luôn luôn cao cao tại thượng, quản lý toàn bộ thảo đường, thậm chí trực tiếp quản bọn họ thảo đường chủ, hiện giờ cũng có loại này thời điểm. Mọi người điên cuồng thắc loạn, cảm thấy thế giới này như thế điên cùng, bọn họ thậm chí không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Này không phải thảo đường chủ sao? Đây là có chuyện gì? Thiếu niên các thiếu nữ đồng dạng kinh ngạc không thôi, nhìn giữa không chung một thân trật vật thảo đường chủ, không ít người cho rằng nhìn lầm rồi. Đúng vậy, là thảo đường chủ không sai, phỏng chừng là phạm vào cái gì sai, bằng không phủ chủ đại nhân cũng sẽ không ở chỗ này đổ hán. Mặt khác mọi người gật gật đầu, trong lòng các loại phỏng đoán. Nam nhân kia là ai? Quá lợi hại. Không ít người ánh mắt tập trung ở khí tràng toàn bộ khai hỏa quỷ vương trên người. Một bộ áo đen, mặt nạ che mặt, màu đen con ngươi u mang lập lòe, quỷ dị vô cùng, xem đến mọi người run sợ không thôi, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi, chỉ cảm thấy người nam nhân này mẹ nó cuồng ba tốn, căn bản không phải bọn họ này đó tiểu la la có thể tùy ý trêu chọc. Mọi người lẫn đầu, vẻ mặt mờ mịt, như vậy như bức đại nhân vật, bọn họ tự nhiên không còn biết. Quỷ vương chém ra linh lực nhận càng ngày càng dày đặc, mọi người chỉ cảm thấy không khí vặn vẹo xe rách. Tiếp theo thảo đường chủ kêu thảm thiết liên tục, trên người thịt trúng mục nhìn trừng hạ bị một chút tức xuống dưới, quá trình tàn nhẫn, người xem trái tim cùng chịu, các loại sợ hãi sợ hãi. Quá khủng bố, người nam nhân này, quả thực chính là ác ma, như vậy trừng phạt người, quả thực chính là biến thái, hắn còn có thể càng tàn nhẫn một chút sao. Cho dù có thiên đại thù cũng không thắng nổi vừa chết đi, liền chết đều không muốn làm người tới cái thông khoái, thủ đoạn quá tàn khốc. Mọi người bi ai? Theo bản năng quay đầu đi, không đành lòng thấy kia tàn nhẫn huyết tình một màn. Quỷ vương ánh mắt meo lại, khỏe môi độ cung kéo đại, giữa không trung thảo đường chủ như cũ dẻ rùa không khai, phía dưới mặt đất đã trồng chất không ít tước xuống dưới lá thịt, máu tươi từng giọt rơi xuống, trong không khí tán nùng liệt mùi máu tươi. Giết ta đi, giết ta đi. Thảo đường chủ gào giống, bị hắn một đao lại một đao trà tân đến điên rồi. Đau, toàn thân trên giới đều đau. Nam thức bị người nam nhân này cố tình phong đại, có thể rõ ràng mà nhạy bén mà cảm ứng được thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Bao gồm linh lực nhận đâm thùng da thịt, cắt lấy cơ bắp, bao gồm máu loang theo bị cắt rớt địa phương chảy ra, một giọt lại một giọt rơi xuống nước trên mặt đất. Gây mùi huyết tinh, chung quanh tổn thức nghị luận, nghe được thảo đường chủ trong thai, vô cùng trói thai, lớn lao châm trọng. Cùng với như vậy một chút lại một chút nhấm nháp kia cổ cắt thịt chi đau, không bằng tới cái dứt khoát hoàn toàn. Hắn không bao giờ tưởng tiếp tục đi xuống, giết hắn đi. bổn vương nói chuyện, sẽ không cứ như vậy tiện nghi ngươi, sớm đại ngươi thương tổn ly nhi thời điểm nên nghĩ đến hiện giờ hậu quả. Quỷ vương cười, quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nam cung ly, vừa mới lánh khốc tàn nhẫn biểu tình khoảnh khắc trở nên ôn nhu như nước. Ngoan, đem ngươi những cái đó thuốc bột nước thuốc lấy ra tới cho bổn vương chơi chơi. Quỷ vương nhìn trầm trầm tiểu nữ nhân, thanh âm nu đến hận không thể tích ra thủy tới biểu tình sùn đình, kia mềm nhẹ mà lại mang theo lấy lòng thân mật nói, dừng ở mọi người trong thay, đốn như một cái trọng lôi tại chỗ nổ vang. với anh, mọi người trong óc nổ tung hoa, bị quỷ vương trước sau chuyển biến lôi đến không nhẹ. mụ mụ nha, nay thật sự vẫn là vừa mới cái kia ác ma sao, như thế ôn nhu sùn đình, bọn họ không nhìn lầm đi, như thế nào có loại trước sau hai người tiết ấu. mọi người mắt tròn ánh mắt gắt gao chừng mắt nam cung ly bên này. Này không phải mới vừa tiến vào nội phủ không bao lâu tiểu tử sao? Nhìn dáng vẻ, hắn cùng cái này đại ác ma quan hệ phỉ thiện. Lại nghĩ đến này đại ác ma một loạt tàn nhẫn thủ đoạn, mọi người trong lòng yên lặng ghi nhớ, về sau tuyệt đối không thể chọc kia tiểu tử, nếu không bọn họ cũng không dám bảo đảm cái này đại ác ma có thể hay không lấy đồng dạng tàn nhẫn thủ đoạn tới đối phó bọn họ. Nam cung Ly khẽ miệng run rẩy, ý niệm vừa động, từ thông thiên thác móc ra các loại thuốc bột nước thuốc. Ném cho hắn chơi Trâm giảm tô ánh mắt run run Trong lòng thật dài mà thở dài một phân Nào đó người Muốn tiếp tục chịu tội Kế tiếp mới là chân chính trừng phạt bắt đầu Quỷ vương tiếp nhận thuốc bột nước thuốc Thân hình nhoáng lên Phiêu đến thảo đường chủ trước mặt Ở sở hưu thiếu niên các thiếu nữ kinh ngạc khó hiểu Trong ánh mắt Nút bình mở ra Đem trong đó một lọ thuốc bột ngã vào thảo đường chủ miệng vết thương chương 198 buồn vương nữ nhân Ai cũng đoạt không đi A thê lương tiêu thảm thiết vang lên, thảo đường chủ ngứa đến xuyên tim, cả người run rẩy không ngừng, lại thấy hắn cả khuôn mặt nhanh chóng bành trướng lên, lại hồng lại sưng, nháy mắt sưng thành cầu. Nhìn đến này mạc, mọi người trái tim hung hăng run hạ, một đám kinh hãi, không hẹn mà cùng đảo chịu một ngụm khí lạnh. Má ơi, thật là đáng sợ, này vẫn là người mặt sao. Quỷ vương cố ý tiếp xúc thảo đường chủ đôi tay hạn chế, vừa được tự do. Thảo Đường chủ gấp không chờ nổi mà dùng tay đi bắt mặt, ý đồ giảm bất kia phân kỳ ngứa. Gương mặt kia vốn dĩ đã bị quỷ vương dùng linh lực nhận tức mấy khối, thâm có thể thấy được cốt. Ngứa phấn dung tiến huyết nục, cái loại này kỳ ngứa nháy mắt bị phóng đại vô số lần, dư lại thịt nhanh chóng bành trướng, hồng đến sưng huyết, khô nóng kỳ ngứa cùng nhau rung đi lên, cả khuôn mặt dữ tợn đến đáng sợ. Lúc này lại bị hắn dùng tay một chảo, dùng sức mà chảo, máu loang theo ngón tay lưu lại vốn dĩ liền thảm không nỡ nhìn mặt càng thêm tàn nhẫn dữ tợn. Nôn một người thiếu nữ trực tiếp phun ra, bị trước mắt một màn kích thích đến dạ dày chung quần cuộn, cả người đều không tốt. Má ơi, quá huyết tinh quá tàn nhẫn. Nôn phản phất được phản ứng dây chuyền thiếu nữ phun song, những người khác cũng sôi nổi nôn mửa lên. Toàn bộ trường hợp nôn mửa một mảnh, mọi người sắc mặt không tốt, các loại khó chịu không đành lòng. Nhưng mà, này đó còn chưa đủ, quỷ vương rôi tay lại mở ra mặt khác một quả bình ngọc chất lỏng theo thảo đường chủ mặt chảy xuống nơi đi qua cơ bắp ăn mòn vốn dĩ liền thảm không nỡ nhìn huyết nục lấy thấy được tốc độ tăng dã a thảo đường chủ bùng nổ thê lương đến xương kêu thảm thiết đau đến cả người đều vặn vẹo rây rủi lên bị nước thuốc tiếp xúc đôi mắt ăn mòn đến chỉ còn lại có một ngụm thật sâu ao hãm đi xuống lỗ thủng anh, mọi người khắp cả người phát lệnh trong gió hỗn độn chưa từng có giống giờ khắc này như thế hoảng sợ hoảng sợ Cái loại này sợ hãi, thật sâu mà khắc ở trong óc, khắc vào trong lòng, thời thời khắc khắc, một lần lại một lần nhắc nhở bọn họ. Như thế sợ hãi, như thế khắc sâu. Huyền Giữa Không Trung Quỷ Vương bỗng nhiên xoay người, quay đầu nhìn về phía chàng hạ mọi người, khỏe môi gợi lên thị huyết tàn nhẫn cười. Kia đen nhánh không có con người hai mắt u sâm quỷ dị, giống như một ngụm thật lớn lốc xoáy, tựa muốn đem người hít vào vực sâu cái đáy. Mọi người bỗng nhiên cả kinh, bị hắn đột nhiên cười cùng kia làm cho người ta sợ hãi hai mắt hung hăng mà kích thích đến phát ra từ nội tâm sợ hãi chuyển tự linh hồn dùng mình vô biên hàn ý lan tràn nháy mắt trải rộng toàn thân mọi người theo bản năng hơi há muộn thân thể cương tại chỗ chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo khi dễ ly nhi kết cục đó là như thế kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên quỷ vương ánh mắt nhìn quét toàn trường bước nhân uy áp thả ra nhìn mọi người nói khí thế cuồng bá Nữ khí lạnh băng, ánh mắt lánh đến tựa muốn đem người đường trường đông lạnh hóa. Thích tịch thích. Mọi người dưới chân mềm nũng, một cái hai cái ba cái, nháy mắt quỷ xuống đất một mảnh. Mọi người trong lòng phun tạo, các loại chua xót dày vò. Má ơi, cái này đại ma đầu có thể không cần như vậy ngược người sao. Khi dễ cung ly, cho bọn hắn một trăm lá gan cũng không dám a, cầu bông tha, cầu không ngược. Quỷ vương dứt lời. Trong tay sở hữu thuốc bột nước thuốc đồng loạt hắt ở thảo đường chủ trên người, từng tiếng càng vì thống khổ thê lương kêu thẳng thiết, vang vọng phía chân trời, ở thiên vượng học phủ không chung thật lâu quanh quẩn. Không sai biệt lắm có thể. Nam cung ly ở một bên nhược nhược mà nhắc nhở nói, còn như vậy đi xuống, phòng trừng bên cạnh vây xem người đều phải bị kích thích đến điên rồi. Không thể không nói, người nam nhân này thủ đoạn cùng chính mình giống nhau, chuyên ái tàn khốc, đối phó địch nhân luôn luôn tàn nhẫn phạm nhân ta một chút, gấp trăm lần còn chi. Bất quá trước mắt rõ ràng không thích hợp lại tiếp tục đi xuống, có hôm nay này ra, nàng đã có thể đoán trước được đến sau này những người này nhìn thấy nàng đều phải đường vòng đi hình ảnh. Hảo, quỷ vương hướng tới nam cung ly Sủng nịch cười, vung tay lên, giữa không trung thảo đường chủ thân thể bỗng nhiên du lên, tiếp theo chúng mục nhìn Trường hạ hóa thành dập nát, bị phong dương lên, biến mất vô tung, nửa cái dấu vết đều không có. Mọi người xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, nội tâm hung hăng mà rung động hạ, sợ hãi, sợ hãi thật sâu, người nam nhân này, thật là đáng sợ. Thảo đường mọi người sớm đã kích thích đến không dám ngẩng đầu, các loại mờ mịt sợ hãi, bọn họ thảo đường chủ, cứ như vậy không có, nhân, bởi vì khi dễ cung ly. Nghĩ đến ngay từ đầu bọn họ đối đãi cung ly thái độ, không ít người thân thể run rẩy, trong lòng dâng lên vô biên sợ hãi. Nếu là này tôn ma đầu bởi vậy mà theo dõi bọn họ, kia sẽ là một kiện cỡ nào khủng bố mà tuyệt vọng sự a trời cao phù hộ, ngàn vạn đừng làm cái này ma đầu trách tội đến bọn họ trên đầu. Nơi này, còn có hay không người khi dễ quá ngươi. Quỷ vương tử trên trời ráng xuống, dừng ở Nam Cung Ly trước mặt đứng yên, ánh mắt đỏ qua, đem toàn trường mọi người nhìn một lần, đối thượng Nam Cung Ly khi thanh âm trước sau như một ôn nhu Mọi người cự chiến tức khác không bình tĩnh, gấp đến độ hận không thể dậm chân. mã ơi, người nam nhân này không phải đâu, ngoan ngoãn. Bọn họ nơi nào khi dễ quá cung ly a? Không có, tuyệt đối không có khi dễ quá. Mọi người đáng thương vô cùng mà nhìn nam cung ly, ánh mắt tràn ngập cầu xin các loại, biết dựa vào nàng một câu, liền tính bọn họ không có khi dễ nàng, chỉ cần nàng nói có, kết cục tuyệt đối sẽ cùng thảo đường chủ giống nhau thảm. Tưởng cập này, không ít người hai chân run lên. Đều mau khóc, ô ô ô, có dám hay không không cần như vậy khi dễ người, cường giả mẹ nó khủng bố tùy hứng, chịu không nổi a. Kim tiểu xoái trận tròn mắt, đã đối cái này cường đại khủng bố nam nhân hoàn toàn hết trô nói rồi, ánh mắt đầu hướng cung huynh, tuy rằng biết ý theo cung huynh nhân phẩm, tuyệt đối sẽ không làm bỏ đá xuống giếng tiểu nhân, bất quá hắn vẫn là muốn biết nàng sẽ như thế nào trả lời. Không có. Nam cung ly khỏe miệng co giật một chút, ở mọi người khẩn trương kho an thời khắc nhàn nhạt mà nói. Dứt lời, rõ ràng nghe được chung quanh mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ô, ô ô ô cũng may tiểu tử này có lương tâm, bằng không bọn họ thật sự chết thảm. Không có liên hảo, về sau có ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp giao cho bổn vương xử lý. Quỷ vương thanh âm không lớn, nghe vào mọi người trong thai lại dị thường rõ ràng, mọi người trái tim lại lần nữa cùng chịu, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Người nam nhân này, Nên sẽ không vẫn luôn đều ngốc tại nơi này đi, không cần à, cầu rời đi, cầu không cần lại tra tấn bọn họ nhỏ yếu trái tim. Còn như vậy bị hắn đe dọa đi xuống, bọn họ hoài nghi còn có thể hay không hảo hảo mà tồn tại. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. Phủ chủ đại nhân đúng lúc mở miệng, đối với những cái đó nguyên bản chỉ là lại đây xem náo nhiệt, cuối cùng bị ngược đến thảm thiết vô cùng mọi người nói. Hô! Mọi người thật sâu mà hô một ngụm cho khí. Phụ chủ đại nhân thanh âm lúc này nghe vào trong thai mẹ nó dễ nghe, quả thực có thể so với âm thanh của tự nhiên. Mọi người nhanh chân liền chạy, nhanh như chớp biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, đã sớm ước gì nhanh lên lóe người, toàn bộ trường hợp thoáng chốc chống trải lên. Nếu sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm, các hạ hay không có thể rời đi. Áo tím nhìn về phía quỷ vương, lần thứ hai đuổi người, có này tôn đại Phật ở, toàn bộ thiên phượng học phủ đều nhân tâm hoảng sợ. Sự tình là giải quyết đến không sai biệt lắm, bất quá bổn vương cũng không có tính toán hiện tại liền đi. Quỷ vương nhàn nhạt mà nói, chê cười, hắn cùng tiểu nữ nhân còn không có ngốc đủ đâu. Các ngươi quỷ vực không phải hẳn là rất bận sao, Ngươi vẫn là trở về đi, ta ở chỗ này ngốc khá tốt. Nam cung ly đồng dạng đuổi người, cảm thấy có người nam nhân này ở, cả người đều không được tự nhiên. Trừ phi ngươi đi theo bổn vương cùng nhau rời đi, nếu không, ta ở chỗ này định ra. Vì vương vẻ mặt đương nhiên, đem ra mặt giày phát huy rốt cuộc, khó được ra tới một chuyến, hắn mới không nghĩ nhanh như vậy lại trở về. Đương nhiên, nếu là bởi vậy có thể đem tiểu nữ nhân quải trở về vậy phải nói cách khác. Nam cung ly chừng hắn một cái, đơn giản mặc kệ hắn, người nam nhân này, ngươi càng là phản ứng hắn liền càng là không dứt. Áo tím cũng không làm gì được, cuối cùng bất đắc dĩ mà nhìn về phía một bên trăm giảm tô. Trăm giảm tô ánh mắt lóe lóe. Khoe môi dơ lên một mạt độ cung, không biết nam cung nghe nói qua thiên khuyết cung không? Thiên khuyết cung! Nam cung ly hồ nghi, rõ ràng không hiểu ra sao, hiển nhiên chưa từng nghe qua. Trăm giảm tô cái chán chửa xuống một loạt hát tuyến, mấy ngày liền khuyết cung cũng chưa nghe qua, nha đầu này ý định là tưởng tức chết hắn đi. Một bên áo tím nhưng thật ra cả người chấn động, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn trăm giảm tô, hiển nhiên không có dự đoán được hắn sẽ ở nàng trước mặt chủ động để cập thiên khuyết cung. Nếu là nha đầu nhảm chán, có thể đi thiên khuyết cung đi dạo, thật không dám dấu diếm, buồn cung đó là thiên khuyết cung cung chủ. chăm giảm tô khó được thản ôn, trên mặt tươi cười, chờ mong mà nhìn về phía nam cung ly. Thiên khuyết cung cung chủ, rất lợi hại sao? Mấu chốt là nàng mấy ngày liền khuyết cung là đang làm gì cũng không biết, tiểu tử này rõ ràng một bộ ta rất lợi hại mau khen ta biểu tình, làm nam cung ly nháy mắt đối ngày đó khuyết cung mất hứng thú có hắn như vậy một cái không đáng tin cậy cung chủ nghĩ đến thiên khuyết cung cũng lợi hại không đến chỗ nào đi Chăm dặm tô nháy mắt sắc mặt hắc đến không thể lại hắc đột nhiên cảm thấy hướng nữ nhân này để cập thiên khuyết cung bản thân chính là một sai lầm hơn nữa mười phần sai đặc biệt là bên cạnh nam nhân đầu tới hận không thể muốn ăn hắn ánh mắt nếu là hắn thật sự mang theo nam cung đi thiên khuyết cung phỏng trừng toàn bộ thiên khuyết cung đều không được căn bình ha ha như ngươi chứng kiến Một chút đều không lợi hại Trăm dặm tô cười mịa Tự động làm thấp đi Áo tím ánh mắt quá dị mà nhìn về phía trăm rằm tô Nếu là làm thiên khuyết cung những cái đó Lao ra hỏa biết hắn lúc này lời nói Thật không biết sẽ là một bộ Như thế nào biểu tình Cao cao tại thượng Tôn quý vô song cung chủ đại nhân Thế nhưng nói chính mình không lợi hại Như thế làm thấp đi chính mình Thật sự được chứ Người chân thành thật Nam cung ly tự đáy lòng mà ca ngợi Đối diện trăm giảm tô cả người đều không tốt, trời biết hắn một chút cũng không thích cái này ca ngợi, ha ha, thành thật, hắn trăm giảm tô cả nhân sinh cũng chưa như thế nào thành thật quá. Ly Nhi là buồn vương nữ nhân, tốt nhất thu hồi người những cái đó tiểu tâm tư. Quỷ vương ở một bên cảnh cao nói, nhìn chầm chầm chăm giảm tô ánh mắt nguy hiểm đến cực điểm. Tưởng quải hắn nữ nhân đi thiên khuyết cung, kia cũng đến xem hắn có đồng ý hay không mới được. Bổn tiểu thư, không đúng. Bổn vương phi cuộc đời này đều chỉ là tiểu vương gia nữ nhân. Nam cung ly giống to, lại một lần ở cái này nam nhân trước mặt nói rõ. Quả thực có bệnh, nàng đều đã nói nàng là nhàn vương phi, cuộc đời này trừ bỏ tư đồ kiệt, ai cũng không gả. Hắn lập đi lặp lại nhiều lần nói chính mình là hắn nữ nhân, quả thực chẳng biết xấu hổ, da mặt dày đến có thể xây tường. Ở bổn vương trong lòng, ngươi chính là ta nữ nhân, ai cũng đoạt không đi. Quỷ vương nói được bá đạo dứt khoát, đầy mặt chắc chắn, cái gì tiểu vương ra, có bản lĩnh tới cùng hắn một mình đấu. Hắn quỷ vương nữ nhân, liền tính là tới 101 ngàn cái tiểu vương ra cũng mơ tưởng cướp đi. chương 199 trong truyền thuyết đoạn hồn vực sâu, quỷ vương ở bên trong phủ ngây người mấy ngày liền rời đi, trước khi đi lần nữa cường điệu chính mình còn sẽ trở về. Nam cung ly mặc kệ hắn, tốt nhất là vinh viễn đều không cần trở về. Bởi vì quỷ vương cùng với trăm dặm tô đối đại Nam Cung Ly đặc biệt, Nam Cung Ly ở thiên phượng học phủ địa vị trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, trở nên đặc thù lên. Thiên phượng học phủ nội phủ chúng thiếu niên thiếu nữ đối nàng tâm tồn kiên kỵ, như nàng sở liệu, gặp được đường vòng đi, hiện tại toàn bộ nội phủ dám cùng nàng tùy ý nói chuyện cũng chỉ dư lại kim tiểu xoáy mà thôi. Bất quá tên kia từ trước đến nay đều là thần kinh đại điều. Nam Cung Ly cũng chưa từng có hoài nghi quá hắn sẽ cùng chính mình xa cách. Ngày mai nội phủ con cháu dốc toàn bộ lực lượng, tập thể đi trước đoạn hồn bực sâu trải qua nguy hiểm. Kim tiểu soái hưng phấn mà tiến đến Nam Cung Ly trước mặt nói, cái gọi là dốc toàn bộ lực lượng bất quá là tự nguyện tham gia thôi, bất quá nhân số đông đảo, đội ngũ rất là đồ sộ. Ở trên núi mệt nhọc lâu như vậy, rốt cuộc có thể có điểm tập thể hoạt động, ha ha, quả thực không cần quá kịp thời. Đoạn hồn vực sâu Nam cung ly nhún mẩy, chúng ta cũng phải đi. Ngạch cung huynh không nghĩ đi, khó được có như vậy một cái cơ hội. đương nhiên là cùng nhau à. Hơn nữa nói tốt chính là nội phủ con cháu toàn thể đi trước. Kim tiểu soái cường điệu nói, nếu là cung huynh không đi, trên đường nhiều nhảm chắn à, hắn mới không nghĩ cùng những cái đó lớn lên khó coi người thấu cùng nhau, vẫn là cùng cung huynh đứng chung một chỗ thoải mái. Một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Nam cung ly gật gật đầu. Dù sao ở trên núi ngốc cũng xác thật rất nhàm chán. Hơn nữa thảo dược phòng nên xử lý cũng đều xử lý, từ có quỷ vương nguy hiếp lúc sau, toàn bộ thảo đường người đều đối nàng cung cung kinh kính, không ai còn dám tìm nàng phiên thoái. Sáng sớm hôm sau, doãn người quen cũ tự mang đội, mặt khác còn có cùng nhau đồng hành 5 vị trưởng lão. Ở vào thiên nguyên đại lục phía đông đoạn hồn bực sâu vẫn luôn là thiên phượng học phủ tổ chức trải qua nguy hiểm truyền thống, mỗi năm một lần. Bởi vì suy xét đến đoạn hồn vực sâu nguy hiểm trình độ, đi trước chủ yếu đều là nội phủ thành viên, càng có chúng trưởng lao hộ giá hộ thống Dù vậy, đi phía trước còn muốn từng người thề, vì chính mình tánh mạng phụ trách, nếu là ai ở đoạn hồn vực sâu bị thương chạm vào, hoặc là mất đi tính mạng, thiên phượng học phủ một mực không phụ trách nhiệm, chính là bọn họ gia tộc tìm tới môn học phủ cũng không sợ. Phượng điện trước trên quảng trường đứng đầy người, mọi người chỉnh tề chờ phân phó, Nam Cung Ly. Kim tiểu soái vừa xuất hiện, ngáy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, không ít thiếu niên thiếu nữ trong lòng kinh ngạc, đối với nam cung ly cũng muốn tham gia lần này rèn luyện tràn ngập nghi vấn. Như vậy một vị sau lưng có đại ma đầu làm chỗ rửa tiểu tử cũng muốn tham gia sao, nếu là trên đường có cái văn nhất, sẽ không giận cho đánh mèo đến bọn họ này đó vô tội giả trên người đến đây đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, mọi người liền một trận run sợ, mãnh liệt không tán đồng. Tóm lại tốt nhất không cần cùng tiểu tử này cùng đội. doãn lao, bọn họ hai cái thật sự muốn tham gia sao? Một người thiếu niên nhược nhược hỏi xuất khẩu, trong lòng cái kia nôn nóng a Cùng là nội phủ con cháu, đương nhiên muốn tham gia. doãn lão kỳ quái mà nhìn hắn một cái, làm như tò mò hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề. Toàn trường chúng học viên cảm xúc nháy mắt hạ xuống xuống dưới, một đám ủ rũ của đôi, đều mau khóc. Nam Cung Ly rõ ràng cảm ứng được mọi người cảm xúc biến hóa, này tiết tấu giống như là, không chào đón chính mình. Nam Cung Ly cười khổ, nguyên lai chính mình cũng có bị như vậy chán ghét thời điểm. Bất quá đáng tiếc, không chào đón chính mình cũng vô pháp. nàng đã đáp ứng hảo Kim Tiểu Soái cùng tham gia đoạn hồn vượt sâu rèn luyện, lúc này cũng không có khả năng thu hồi. Nội phủ trừ ra những cái đó có nhiệm vụ hoặc là xác thật đi không khai con cháu, hiện trường tham gia rèn luyện tổng cộng 206 người. Doan lão, ta lâm thời thay đổi chủ ý, không nghĩ tham gia. Mắt thấy đội ngũ lập tức liền phải xuống núi, một người thiếu niên đứng dậy, nói. Ta, ta cũng là. Còn có ta. Xoát xoát xoát, theo thiếu niên mở miệng, theo sau lại chạm ra vài người. Chê cười, có cung ly kia tiểu tử ở, trình tranh rèn luyện đều không thoải mái, cùng với như vậy, còn không bằng lưu tại trên núi, dù sao rèn luyện cái gì sang năm còn có thể lại tham gia. Còn có ai không nghĩ tham gia, cùng nhau đứng ra. Doán lao trầm khuôn mặt, vẫn là lần đầu đụng tới loại này lâm thời thay đổi chủ ý tình huống. Này đó tiểu tử, quả thực lấy rèn luyện coi như trò đùa, muốn tham gia liền tham gia, không nghĩ tham gia liền không tham gia. Còn có hay không đem hắn cái này Doãn lao đặt ở trong mắt. Còn, còn có ta. Tiếp theo lại chạm ra hơn phân nửa người, đội ngũ trung dư lại nhân số ít đổi số mấy, thiếu đến đáng thương không nghĩ tham gia chính mình chạy lấy người, đừng đứng ở nơi này trướng mắt. Doãn lao vây vây tay, bất mãn mà khiển trách nói. Xen vào lần này rèn luyện mãi tự nguyện nguyên tắc, không nghĩ tham gia hắn cũng không thể cột lấy đi. Bất quá Doãn lao đã ở trong lòng yên lặng đêm này đó lâm thời thay đổi chủ ý thiếu niên các thiếu nữ yên lặng ghi tạc trong lòng, lần sau lại có trải qua nguy hiểm, liền tính là bọn họ muốn tham gia, hắn cũng sẽ không tha bọn họ tiến vào. Hắn nhưng không nghĩ trải qua lần thứ hai lâm thời đổi ý. Chờ đến mọi người rời đi, bao gồm Nam Cung Ly, Kim Tiểu Xoái ở bên trong, hiện trường lưu lại tổng cộng 40 người, toàn bộ đội ngũ nháy mắt hao gầy xuống dưới. Nam Cung Ly yên lặng mà sờ sờ cái mũi, trong lòng phỏng đoán những người này sẽ không thật là bởi vì chính mình quan hệ mới lâm thời xuống sân khấu đi, không nghĩ tới nàng uy lực lớn như vậy, gần hướng nơi này vừa đứng là có thể dọa đi nhiều người như vậy. Nếu là làm những cái đó lâm thời rời khỏi thiếu niên các thiếu nữ biết được nàng lúc này trong lòng suy nghĩ, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Còn có hay không người muốn rời khỏi? doãn lao ánh mắt đảo qua, dừng ở mọi người trên người, hỏi. Thanh âm trầm thấp khẳng khàn, lộ ra một tia không vui, rõ ràng là bị những cái đó lâm thời xuống sân khấu người cấp khí. Mọi người trầm mặc, không người hãy răng, tuy rằng thực không muốn cùng cung ly ngốc tại cùng nhau. Nhưng là bọn họ xác thật là muốn tham gia đoạn hồn vực sâu rèn luyện, trời biết mỗi ngày ngốc tại trên núi có bao nhiêu nhàm chán. Bọn họ nhưng không nghĩ bởi vì một ngoại nhân mà ảnh hưởng trong lòng đã sớm quyết định tốt sự. Hảo, thức hảo, lão hủ lại lần nữa lặp lại một câu, đoạn hồn vực sâu rèn luyện, nguy hiểm không biết, ra thiên phượng học phủ, hết thể sinh tử tự hành phụ trách, chúng ta tuy rằng cũng có người đi trước nhưng không thể hoàn toàn bảo đảm có thể hộ ngươi chờ an toàn doan lao thanh niêm quán trú linh lực truyền vào ở đây mỗi một vị trong hai lần thứ hai nhắc lại nói chúng ta không sợ chúng ta cũng là có năng lực thiếu niên rông to ánh mắt kiên định vô cùng người không biết không sợ thiếu niên nhiệt huyết phương mới vừa làm cho bọn họ trong lòng sinh ra một cổ dũng cảm cái gì sinh tử cái gì nguy hiểm tất cả đều vứt chi sau đầu chỉ nghĩ rèn luyện chỉ nghĩ sớm quan đúng vậy Chúng ta cũng không phải nạo loại. Mặt khác một người thiếu niên phụ họa theo đuôi sống nhiều năm như vậy, nỗ lực lâu như vậy, nhất không thích đó là bị người hoài nghi. Bọn họ tự nhận thực lực vẫn là không tồi, ít nhất có thể tiến vào nội phủ, ở bên trong phủ ngây người nhiều năm như vậy, thực lực đã sớm tăng lên một lần lại một lần, xa xa cao hơn bạn cùng lứa tuổi. Cái loại này tự tin cùng tự mình khẳng định, càng không phải bạn cùng lứa tuổi có thể so. Ngay cả đội ngũ Trung Nam Cung Ly cũng bị bọn họ loại này nhiệt tình trào dâng sở cảm nhiễm. Những người này, xác thật là một đám giàu có tinh thần phân chấn cùng mạo hiểm tinh thần người trẻ tuổi. doãn Lao mang đội, nam tên trưởng Lao đi theo, hơn nữa 40 cái tên đệ, toàn bộ đội ngũ tổng cộng 46 người, chính thức hướng tới đoạn hồn vượt sâu xuất phát. Hạ Sơn, mọi người tinh thần phân chấn, tâm tình xưa nay chưa từng có thả lỏng. Nam Cung Ly, Kim Tiểu soái đi ở cuối cùng thì thật là bị những cái đó thiếu niên thiếu nữ cố tình xa cách. Doãn Lao thấy vậy, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, biết được bọn họ đối lần trước quỷ vương ma tôn trước mặt mọi người uy hiếp sự như cũ lòng có khúc mắc. Đi đoạn hồn vực sâu, với lúc phải trải qua đông thịnh đế quốc bên cạnh, Nam Cung ly tâm tình phức tạp, có loại muốn trở về Đông Khải Thành coi trọng liếc mắt một cái xúc động. Cũng không biết sư phó cùng ra ra bọn họ thế nào, Ly lúc trước ở mê vụ đầm lầy mất tích đến bây giờ đã không sai biệt lắm một năm, không biết bọn họ hay không biết chính mình còn sống. Cung huynh ngươi suy nghĩ cái gì như vậy nhập thần. Kim tiểu Soái tò mò mà tiến đến nam cung ly bên người, chớp ngập nước mắt to, biểu tình manh đến đến giống như một con chờ đợi chủ nhân thuận mao tiểu cầu. Không có gì. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà trả lời. Kim tiểu Soái cả người tức khắc buồn bực, khỏe miệng chu lên. Vẻ mặt phiên muộn, cảm thấy cung huynh khẳng định là có chuyện gì gắt hắn. Đừng miên man suy nghĩ, lập tức liền phải tới rồi, đến lúc đó cẩn thận một chút. Nam cung ly vô ngữ mà nhắc nhở nói, tiểu tử này một bộ bị khi dễ bộ dáng rốt cuộc sao lại thế này, nàng không phải không muốn nói cho chính hắn suy nghĩ cái gì sao. Hi hi, ta liền biết cung huynh vẫn là quan tâm ta, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ gắt gao đi theo cung huynh bên người, có ngươi ở. Khẳng định sẽ không có việc gì Kim tiểu Soái lập tức trời trong biến thành nhiều mây Tinh xảo tú khí ngũ quan nở rộ ra sán lạn ánh mặt trời cười vỗ ngực bảo đảm nói Nam cung ly vẻ mặt hất tuyến Cái gì kêu có nàng ở Khẳng định sẽ không có việc gì Tiểu tử này cảm tình đem nàng trở thành bên người hộ vệ Quỷ biết sự phát đột nhiên Thời điểm nàng có thể hay không tới kịp cố đến hắn Đừng đem chính mình tánh mạng ký thác ở người khác trên người Chân chính nguy hiểm thời điểm Có thể cứu ngươi vinh viễn đều là chính ngươi. Nam cung ly nhàn nhạt mà dặn dò nói, thanh âm mang theo một kia nghiêm túc. Kim tiểu soái chớp trước mắt, cung huynh đây là muốn vứt bỏ chính mình tiết tấu sao. Cung huynh ngươi yên tâm, nhiều nhất gặp được nguy hiểm thời điểm ta chính mình cũng chú ý điểm, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Kim tiểu soái lời thề son sắt mà bảo đảm. Đối diện Nam cung ly cả khuôn mặt đều chầm đi xuống, cảm thấy cùng tiểu tử này hoàn toàn không lời nói nhưng nói. Theo ở phía sau doãn lao khỏe miệng run rẩy, trực tiếp vì kim tiểu xoáy chỉ số thông minh bắt cấp, như vậy thiên chân xuẩn manh, về sau thật sự thích hợp đường kim ra người thừa kế sao. Hắn thậm chí hoài nghi toàn bộ kim ra có thể hay không thua ở trên tay hắn. Mau xem, phía trước chính là đoạn hồn vực sâu. Thiếu niên kinh hô, đáy mắt tràn đầy hưng phấn vui sướng, rốt cuộc tới rồi. Động tác nhất chi ánh mắt theo thiếu niên sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Lại thấy phía trước một mảnh xương đen trăng ẩm, chỉnh thể lộ ra ưu sâm, quỷ dị, thần bí khó lường. Ha ha, rốt cuộc tới rồi, trong truyền thuyết đoạn hồn vực sâu, ta tới. Thiếu niên cuồng khiếu một tiếng, lấy này tới phát tiết trong lòng phấn khởi kích động. Chúng thiếu niên các thiếu nữ cũng một đám sắc mặt kích động, trên mặt phúc nhàn nhạt đỏ ửng Trước tại chỗ hạ trại, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến vào vực sâu bên trong. doãn lao mở miệng, Mặc kệ này đó thiếu niên thiếu nữ hay không gấp không chờ nổi, trực tiếp tuyên bố nói. Đoạn hồn bực sâu, danh như ý nghĩa, đây là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương, hơi có vô ý liền có khả năng toi mạng, hắn là dẫn bọn hắn lai lịch hiểm, không phải làm cho bọn họ tới toi mạng, cho nên tiến vào bên trong phía trước phải làm hảo các loại chuẩn bị công tác. chương 200 lợi hại, thần giống nhau tồn tại. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn uống no đủ. Ở lao luôn mãi dặn gió lúc sau, rốt cuộc bắt đầu hướng đoạn hồn vượt sâu tới gần. Càng tới gần, kia tầng xương đen càng dày đặc trù, trong không khí ập vào trước mặt một cổ âm lánh hơi thở, mọi người theo bản năng đánh cái dùng mình. Đại gia lẫn nhau lẫn nhau chiếu ứng, cẩn thận một chút. Doãn lao ở phía trước xung phong, xoay người, nhìn mọi người lại lần nữa nói. Vài tên trưởng lao hát đội, theo bốn lượn mà xuống cầu thang, hướng tới hát động giống nhau. Tràn ngập thần bí hơi thở vượt sâu rào bước tiến lên. Nam cung ly, kim tiểu xoáy đi ở đội ngũ trung gian, trung quanh tính đến cực kỳ, mọi người theo bản năng ngừng thở, thần thức thả ra, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Càng đi hạ, kia cổ âm lánh hơi ẩm càng nặng, ngẫu nhiên nghe được tự dưới nền đất chuyển đến thanh thanh thu giống. Hào hắc, liền lộ đều thấy không rõ. Thiếu niên oán giận, sơ soạn đi tới. Đoạn hồn vực sâu là một ngụm đường kính ước 20 m thâm giếng giống nhau thật lớn huy động, đi vào bên trong lộ kề sắt vết đá, lại hẹp lại tế, chỉ dung một người thông qua, mặt khác một bên không có lan can thêm hộ, nếu là một không cẩn thận, một chân đạp hùng, vô cùng có khả năng trực tiếp rơi vào vực sâu chỗ sâu trong. Mọi người dán vết đá, thật cẩn thận mà một đường đi xuống. Mọi người đều cẩn thận một chút, nơi này chính là như vậy, không có biện pháp. Một người trưởng lao nhắc nhở nói: Toàn bộ đoạn hồn vực sâu đều bị cái loại này đặc sẹt xương đen bao phủ, muốn nhìn thấy một tia quang minh, vậy không gỡ gọi đoạn hồn vực sâu. Ta vừa vẫn mang theo một viên giả minh châu, vừa lúc dùng tới. Thiếu nữ thanh em hàm chứa một tia nhảy nhót, ý niệm vừa động, dây tiếp theo, một viên chén khẩu đại giả minh châu bị nàng cử ở trên tay, nháy mắt cấp đen như mực không gian mang đến một tia quang minh. Sớm biết rằng ta cũng mang một viên ở trên người thiếu niên các thiếu nữ ảo não ngày thường không dùng được đồ vật ở loại địa phương này lại rất có tác dụng trời biết này đen như mực hoàn cảnh hạ bọn họ đi được có bao nhiêu gian nan nơi hà trung quanh xương đen quá mức đặc sệt chén khẩu đại dạ minh châu phóng thích quang mang ở xương đen một tầng tầng suy yếu hạ giống vậy lấp lánh ánh sáng miễn cưỡng đủ thiếu nữ một người sử dụng trước sau thiếu niên các thiếu nữ các loại hâm mộ đi ở trung gian kim tiểu xoáy linh cơ vừa động một thốc ngọn lửa nhảy với đầu ngón tay mang theo nóng rực độ ấm ngọn lửa vừa ra, không khí truyền đến từ tư, tư hơi nước bốc hơi thành. đặt hắn trung quanh xương đen cũng lấy thấy được tốc độ thối lui, thực mau trước mắt thanh minh lên, dưới chân lộ hết sức rõ ràng, so thiếu nữ giả minh châu dùng tốt nhiều. đi theo phía sau hắn các thiếu niên ánh mắt vui vẻ, không hề giống vừa mới bắt đầu như vậy bài xích, thậm chí bởi vì hắn mang một tia quang minh tâm tổn càng kích. nam cung ly đi theo phía sau hắn, đương nhiên cổ hắn nội diễm mang đến quang minh. Nửa canh giờ qua đi, mọi người rốt cuộc đi tới đoạn hồn vực sâu một tầng, không cần tái chiến chiến căng căng dán vách đá đi rồi. Hô! Mọi người thật sâu mà thở hồn hền một hơi, cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nơi này là đoạn hồn vực sâu một tầng không gian, đại gia cẩn thận một chút, nơi này tùy thời đều khả năng gặp được nguy hiểm. doãn lao tướng đại gia thả lỏng cảnh giác, nhắc nhở nói. Cẩn thận! doãn cách nuôn lạc, một người trưởng lao hô nhỏ ra tiếng. Ông ong thanh chuyển đến, thực mau toàn bộ không gian đều bị cái loại này kỳ quái thanh âm lấp đầy. Là độc giác cong. Nương kim tiểu xoáy nội diễm lộ ra ánh sáng, thiếu niên thấy rõ trước mắt chi vật, đồng tử tức khắc co rụt lại, đáy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc, Không dự đoán được vừa mới tiến vào đoạn hồn vực sâu một tầng liền đụng tới loại đồ vật này, mọi người không khỏi trái tim buộc chặt, bị hung hăng mà kích thích tới rồi. A, đinh, đinh đến ta. Thiếu nữ thét chói tai, cái chán nóng rất đau. Mau, thế ra linh lực cháo, đem mấy thứ này che ở bên ngoài. Đại gia cẩn thận, bị đốt 9 lần trở lên sẽ trực tiếp bỏ mình, thiết không thể khinh thường. Mau dùng giải độc đan, không cần nốc, công kích. Toàn bộ không gian thoáng chốc rối loạn, một mảnh làm ẩm ĩ, các loại ồn ào phân loạn. Đại gia lẫn nhau chi gian cách xa một chút, không cần bị lẫn nhau kiếm đâm đến. Nam cung ly một bên móc ra trường kiếm chém giết giữa không trùng độc rất gọn, một bên nhắc nhở mọi người. Thiếu niên các thiếu nữ đống nhiên nghe được nàng thanh âm có điểm nho nhỏ không thích hứng. Rốt cuộc đây là dọc theo đường đi tới nay, Nam cung ly lần đầu tiên cùng bọn hắn nói chuyện. Ở bọn họ trong lòng, thiếu niên này vẫn luôn là đặc thù mà kiêu ngạo, có đại ma đầu che chở, bọn họ có thể ly rất xa liền ly rất xa, không muốn cùng hắn có bất luận cái gì thực chất tính tiếp xúc. Bọn họ xa cách bài xích. Biểu hiện đến như vậy rõ ràng, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt tiểu tử này còn có thể vì bọn họ suy nghĩ. Mọi người trong lòng nho nhỏ mà ấy nấy hạ, không hẹn mà cùng dựa theo nam cung ly nói, kéo ra lẫn nhau chi gian khoảng cách, học nàng bộ dáng tiêu xài trong tay trường kiếm, nháy mắt liền có không ít độc giác cong chết vào bọn họ dưới kiếm. Không được, mấy thứ này quá nhiều, căn bản diệt không xong. Thiếu niên huy kiếm huy đắc thủ cánh tay nhún ra. Cảm nhận được gắn vào bên ngoài thân yếu ớt đến dây tiếp theo liền sẽ rách nát linh lực cháo, trong lòng một trận nôn nóng. Hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ nhất trải qua nguy hiểm mà bị độc giác cong chập chết con cháu, nói ra đi quá mất mặt, quá thật mất mặt, cũng quá hớt ứ. Kiên trì trụ, độc giác có nhiều, chúng ta người cũng không ít. Mặt khác một người thiếu niên cổ vũ nói, đồng dạng huy kiếm huy tới tay mềm, đồng dạng thống khổ bất ham chính là trừ bỏ kiên trì. Bọn họ còn có khác đường ra sao? Quá xui xẻo, ông nhiều khi dễ ít người, ta nếu là sẽ triệu hóa nội diễm, một phen lửa đem chúng nó thiêu đến tinh quang. Bị độc giác cong chập một ngụm thiếu niên đau đến nghe răng chân mắt, hùng hùng hổ hổ, muốn cắn người. suy, Ánh lửa đại thịnh, làm như nghe được thiếu niên tiếng lòng, kim tiểu xoái chi gian nội diễm trong nháy mắt trướng đến 2 mét rất cao, hướng tới giữa không trung độc giác cong đánh tới. suy suy suy. Không ít độc giác cong không kịp chạy trốn, đương trường bị nướng thành thang cốc, trong không khí chuyển đến bỏng cháy tiêu sú, ánh lửa làm nổi bật hạ, rõ ràng nhìn đến mặt đất rơi xuống đầy đất nướng tiêu độc giác cong. Ha ha, quá ngư bức, hảo. Thiếu niên đại hỉ, mọi người kích động liên tục, bị kim tiểu xoáy đột nhiên một tay kích thích đến nhiệt huyết sôi trào. Lại đến một cái, tiêu chết mấy thứ này. qua xoáy, huynh đệ uy vũ. Quả thực không cần quá lợi hại. Mọi người trong lòng nhảy nhót, phản phất thấy được hy vọng ánh sáng, vì kim tiểu Soái hoan hô sôi trào. Doãn lao trở vài vị trưởng lão nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau thả chậm trong tay chặn lại chi thế. Rất nhiều độc giác con vừa được tự do, hướng tới kim tiểu Soái đám người bên này tập lại đây. Rất có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa tư thế. Thiên lạc, như thế nào càng ngày càng nhiều. A a a, giết chết các ngươi! Đại gia nhanh hơn tốc độ còn không có tới thở gấp gáp một hơi, mọi người lần thứ hai bận rộn lên, mọi người cuồng huy trong tay kiếm, xoát xoát xoát, nắm tay đại độc giác cong bị sắc bén kiếm thế quét cờ, một con lại một con rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà, vẫn là quá nhiều, độc giác cong đại quân che trời lấp đất, dẫm dạp, này thế mãnh liệt, người xem ra đầu tê giải, mọi người máy móc mà liên tục huy kiếm động tác, khi thế đánh tới lớn nhất, trong lòng các loại vô vọng. Còn như vậy đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ biến thành mấy thứ này trong miệng cơm liên tính không phải bị mấy thứ này chậm chết cũng muốn bị mệt chết kim tiểu xoáy tế ra ngọn lửa lại tăng lớn một tầng lấy hắn vì trung tâm 5 mét trong vòng hình thành một cái thật lớn quyền lửa quần quần không ngừng độc giác quang đánh tới quần quần không ngừng bị nướng tiêu rơi xuống mặt đất thực mau kim tiểu xoáy đứng thẳng bốn phía chồng chất thật dày một tầng độc giác quang tử thi dù vậy Cũng như cũ ngăn cản không được những cái đó che giả măng mọc tiếp tục đánh út lại độc giác cong. Nam Cung Ly xem đến đau đầu, lại thấy doãn lao đám người chỉ là tượng trưng tính mà múa may trường kiếm, biết không tính toán hỗ trợ đem này đó độc giác cong đánh lui, xem ra chỉ có thể dựa chính bọn họ. Trường kiếm vừa thu lại, Nam Cung Ly ý niệm thả ra, hô mà một tiếng vang lớn, một tầng càng vì nóng dự, càng vì lóa mắt ngọn lửa phát ra, trực tiếp trở thành một mặt hỏa lãng. Hướng tới độc giác cuồn cuộn kéo đến tập nhất dày đặc phương vị đánh tới. T. Mọi người cả kinh, hít ngược một hơi khí lạnh, tập thể bị trước mắt xuất hiện kinh người hỏa lãng tưởng cấp kinh diễm tới rồi. Thế nhưng so kim tiểu soái còn muốn lợi hại. Qua xoái, này ngọn lửa chơi kêu kêu một cái cao siêu. Haha, ha, là tương ấm, đem những cái đó độc giác con hoàn toàn cách trở. Trực tiếp hóa thành cho tẫn, này ngọn lửa quá khủng bố đi. Thiếu niên các thiếu nữ xem đến ngây người, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trước mắt hỏa lãng nóng rực, mãnh liệt, uống liệt, không khí độ ấm, cọ cọ cọ bay lên, thực mau mọi người xuất hiện khô nóng cảm giác, mà trước mặt thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau độc giác con vừa tiếp xúc với ngọn lửa, nháy mắt hóa thành cho tàn. Như thế hiệu suất cao, uy hiếp ngọn lửa tường xem đến mọi người lần thứ hai sợ ngây người, các loại chấn động kinh ngạc, trong lòng tập thể vì nam cung ly trầm trổ khen ngợi. Doãn lao trở vài vị trưởng lão ngần ra, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, không có dự đoán được nam cung ly nội diễm thế nhưng như thế lợi hại, thứ này, quả thực nghịch thiên có hay không. Hỏa lãng ở mọi người bốn phía hình thành một vòng gây, đem sở hữu có khả năng công kích độc giác con hoàn toàn cách trở bên ngoài. Mọi người cho rằng như vậy đã xem như ngưu bức, nhưng mà kế tiếp một màn lại lần nữa đổi mới bọn họ đối nam cung ly nhận chi. Ý niệm thúc dục bốn phía ngọn lửa tường ở mọi người kinh ngạc chấn động ánh mắt tiếp tục về phía trước đẩy mạnh suy suy suy một tiếng lại một tiếng ngọn lửa nướng nướng thành một con lại một con độc giác cong ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn không khí truyền đến tiêu xú những cái đó ong long long chớp động cánh thanh âm lấy nghe được đến tốc độ giảm mạnh bất quá khoảnh khắc, bên thai trừ bỏ bùn bùn ngọn lửa bỏng cháy liền chỉ còn lại có lẫn nhau hô hấp thở dốc thanh. từ nam cung ly ra tay đến kết thúc phía trước phía sau Thêm lên cũng bất quá 15 phút. Thu ngọn lửa, biết chung quanh độ ấm dần dần làm lạnh, trước mắt lần thứ hai khôi phục hát cám, mọi người lúc này mới bỗng nhiên cả kinh, hoàn toàn tự trong thất thần thanh tỉnh lại đây. Ma ơi, liền liền liền, cứ như vậy giải quyết. Này, này cũng quá tốc độ đi. Đả kích, trần chùi đả kích, lợi hại, thần giống nhau tồn tại, khó trách hắn sẽ nhận thức đại ma đầu như vậy khủng bố lợi hại tồn tại, chỉ vì hắn cũng giống nhau lợi hại. Đồng dạng người tiên, lệnh người không thể tin tưởng. Mọi người tâm tư phức tạp, an tĩnh lại, nội tâm các loại cảm xúc cuồn cuộn. Bọn họ biết rõ, hôm nay nếu không có cung ly, bọn họ căn bản không có khả năng như thế nhẹ nhàng là có thể thoát khỏi độc giác vong tập kích, nếu không có hán, còn không biết muốn khổ chiến tới khi nào. Như thế lực lượng tuyệt đối, làm mọi người khiếp sợ đồng thời trong lòng xấu hổ. Mất công bọn họ ngay từ đầu còn sợ bởi vì hắn tồn tại mà ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ đi tới. Hiện giờ xem ra, những cái đó cái gọi là hoài nghi giờ này khắc này trở nên như thế trông trọng. Chương hai trăm linh một độc giác con mặt ong. Một bên kim tiểu xoáy trong tay ngọn lửa tắt, trực tiếp bị nam cung ly như thế cuồng bá tốn hỏa lãng thế công dây thành tra. Không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, nguyên lai hắn lấy làm tự hào nội diễm. Ở cung huynh trước mặt như vậy kinh không được tàn phá, cái loại này đổ ấm cùng khí thế, quả thực vô pháp so. Gặp qua lợi hại, chưa thấy qua lợi hại như vậy, cái này cung huynh, hắn vẫn là người sao? Đem ngươi nội diễm tế ra. Nam cung ly gõ một chút xứng sở kim tiểu xoáy, nói Làm, làm gì? Kim tiểu xoáy một cái giật mình, tự trong thất thần tỉnh lại, theo bản năng hỏi. chiếu sáng, nam cung ly đọc từng chữ rõ ràng ngắn gọn. Dứt khoát quyết đoán. Kim tiểu xoáy khi thế một ngược, cả người buồn bực mà mượn sức hai vai, chiếu, chiếu sáng. Kim tiểu xoáy nội tâm hộp máu, có thể không mang theo như vậy đả kích người sao. Nhanh lên, cọ tới cọ lui, là nam nhân sao. Nam cung ly không kiên nhẫn mà thúc giục nói, không thể gặp tiểu tử này như thế rong rong dài dài. Kim tiểu xoáy lệ rong chạy đi, mới vừa đả kích con người toàn vẹn lập tức lại nói hắn không phải nam nhân. ô ô. Hắn muốn cùng cung huynh tuyển giao, đối, tuyển giao. Cuối cùng kim tiểu xoáy nhận mệnh mà tế ra ngọn lửa, hắc ám đi xuống không gian nháy mắt lại sáng ngời lên. Nam cung ly một cái ý niệm, một thốc ngọn lửa nhào hướng kim tiểu xoáy đứng thẳng mắt đất, sợ tới mức hắn ngao ngao thẳng tề, nháy mắt hình tượng toàn vô, dưng ở mọi người trong mắt không khác một con tạc mau kim mau quyển Kim tiểu xoáy chung quanh kia tầng đốt trọi độc giác cong ở Nam cung ly trong ngọn lửa hóa thành cho tàn rốt cuộc không cần nhìn trước mắt. Thấy vậy, kim tiểu xoay xoay khí tinh xảo khuôn mặt cọ mà một chút đỏ cái thấu, đen như mực hai tròng mắt phủ lên một tầng thủy sắc, ba ba nhìn nam cung ly, ủy khuất lại vô tội, kia bộ dáng dường như đang nói cung huynh ngươi lại khi dễ ta. Nam cung ly nhàn nhạt mà quét kim tiểu xoay liếc mắt một cái, không nghĩ khinh bị hắn. Chủ động đi đến một người thiếu nữ trước mặt, ở nàng kinh ngạc khó hiểu trong ánh mắt ngồi xổm xuống thân, ngươi chúng độc. Ta tới giúp ngươi giải độc. Độc giác cong độc độc tính rất mạnh, nếu không kịp thời diệt trừ, đối thân thể sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, nam cung ly đều không phải là hảo tâm hỗ trợ giải độc, mà là nhìn chúng này độc hấp thu sinh chi khí. Như thế cơ hội, tự nhiên không dung bỏ lỡ, nàng đã rất dài một đoạn thời gian không có cho người ta chữa bệnh do đó hấp thu sinh chi khí. Thiếu nữ kinh lăng, ngồi dưới đất nhất thời nói không ra lời, nàng vừa mới, không nghe lầm đi. Hắn phải cho nàng, giải độc. Bên cạnh mặt khác thiếu niên đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc ngạc nhiên, hoàn toàn không có dự đoán được nam cung ly thế nhưng như thế nhiệt tâm, còn tự mình cho người ta giải độc. Thẳng đến nam cung ly lấy ra linh châm, ở mọi người nhìn chăm chú hạ chắt nhập thiếu nữ bị độc giác cong đốt cái chán, thiếu nữ lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, thụ sủng nước kinh. Kim tiểu xoáy ở một bên tế ra ngọn lửa đảm đương chiếu sáng, nam cung ly hơi hơi cúi người. Ánh mắt chuyên chú mà dừng ở thiếu nữ cái chán. Theo thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, nam cung ly ánh mắt thanh minh, đạm mạc xoáy khi Tuấn Nhan cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ. Mầu cam ánh lửa làm nổi bật, cấp chuyên chú trung nam cung ly vô hình trung phủ thêm một tầng thần bí sát thái, làm nàng cả người đều đắm chìm trong nhàn nhạt quang huy trung. Toàn thân tán một cổ lệnh người mê muội khí trước. Thiếu nữ trong lòng cứng lại, tiếp theo phanh phanh phanh kinh hoàng lên, một loại rung động lan tràn toàn thân gương mặt cũng đi theo nóng lên lên. Nghe nam cung ly trên người bay tới nhàn nhạt dược hương, thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận trầm mê, không chế không được mà muốn thân cận thân cận nữa. Có thể, nam cung ly thu trầm, thanh lãnh dễ nghe tiếng nói vang lên, làm đám chìm ở nàng mị lực chung thiếu nữ bỗng nhiên hoàn hồn, trên mặt phủ lên khả nghi đỏ ửng. Cảm, cảm ơn. Thiếu nữ thanh âm yếu ớt rồi mối, ơi, ánh mắt không dám cùng nam cung ly đối diện, giờ khắp này, Nàng cảm giác chính mình chỉnh trái tim đều mau mất đi nhảy lên, cái loại cảm giác này, như thế mãnh liệt, như thế xa lạ. Bên cạnh các thiếu niên vẻ mặt hâm mộ mà nhìn thiếu nữ, bọn họ cũng bị độc giác cong đốt, cầu giải độc. Các ngươi từng bước từng bước tới. Phản phất nghe được quảng đại các thiếu niên tiếng lòng nam cung ly thanh lánh dễ nghe tiếng nói tiếp tục vang lên, nghe vào mọi người trong thai không khác âm thanh của tự nhiên. Và, chúng ta cũng cấp trị. Cung ly huynh thật tốt quá. Ta trước kiếp như thế nào còn cảm thấy cung ly sư đệ không hảo ở chung. Trên đời này quả thực tìm không ra cái thứ hai so cung huynh càng tốt người. Các thiếu niên kích động, một đám phía sau tiếp trước vô nam cung ly mông ngựa. Bên cạnh kim tiểu xoáy không bình tĩnh, đây là muốn cùng hắn đoạt cung huynh tiết tấu sao. Đi đi đi, đều một bên đi, cung huynh là hắn một người. Thực mau mọi người xếp thành hàng, từng bước từng bước tới, nam cung ly kim kim, thu châm, động tác cực nhanh. Chỉ liệu hiệu quả càng là hảo đến không lời gì để nói. Doãn lao chờ vài vị trưởng lao ở một bên nhìn, trong lòng nhịn không được tắp lưới, thật không thấy ra tới tiểu tử này còn có chiêu này, thiệt tình không cần quá tán. 30 phút không đến, sở hữu bị độc giác cong đốt thiếu niên các thiếu nữ tất cả đều khôi phục khỏe mạnh, mà nam cung ly cũng bởi vậy góp nhặt không ít sinh chi khí. Mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, tiếp tục hướng thâm nhập. Lúc này đây kim tiểu xoáy đi tuốt đằng trước. Bên cạnh là gió lao, dư lại vài vị trưởng lao như cũ áp đội. Có kim tiểu xoáy ngọn lửa chiếu sáng, trung quanh hết thể hoàn toàn bại lộ ở mọi người tầm nhìn dưới. Đen như mực trên vách tường mọc đầy màu xanh lục rêu xanh, mặt đất tầm bước, có điểm tiểu hoạt, đỉnh đầu vách đá gập ghềnh, hiện ra một cái lại một cái chậu rửa mặt đại lỗ thủng. Nếu đoán không sai, này đó hẳn là chính là đám kia độc giác gong xào huyệt. Di, đây là cái gì ngọn ý? Thiếu niên nhẹ di thanh Nhìn đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện như mỡ vàng giống nhau ngưng kết cái gì đó, hiếu kỳ nói. Là mật ong, hẳn là độc giác cong lưu lại. Doãn lao ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía này một tầng tầng mật ong ánh mắt mang theo nóng rực. Muốn thật là độc giác cong mật ong vậy là tốt rồi, kia nhưng đều là thứ tốt ta. Độc giác cong chập người có chưa kích độc, nhưng mà độc giác cong mật ong lại là cực hảo đồ vật, không chỉ có mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể giải độc đi ước quan trọng nhất chính là vật ấy mãi luyện dược quan trọng thúc dẫn đối với trường kỳ trà trộn thảo đường hắn tới nói không thể nghi ngờ là cực kỳ bà bối rất nhiều nước thuốc bên trong tăng thêm một ít loại này mật ong toàn bộ hiệu quả đều sẽ đại không giống nhau thậm chí hiệu quả sẽ tăng lên vài cái cấp bậc đây cũng là hắn vì cái gì như thế kích động nguyên nhân trí nhất nhiều như vậy đều là độc giác mật ong mọi người kinh ngạc cảm thán các loại mắt lấp lánh á ha ha bọn họ phátải dài độc giác con, tự nhiên càng hiểu biết độc giác ong mật ong tác dụng nhìn trước mắt tảng lớn độc giác ong mật ong mọi người gấp không chờ nổi muốn chạy nhanh thu hoạch trên thực tế đại gia cũng sắp thật làm như vậy nam cung ly tùy tay cắt một tiểu khối bắt được chốc mũi nghe nghe nồng đậm mật hương phát mũi nghe chi tinh thần đại chấn bên trong thế nhưng bao dung một tầng nhàn nhạt năng lượng so giống nhau độc giác ong mật ong còn muốn cùng chúng bất động tưởng cấp này nam cung ly trực tiếp gọi ra kim nhận Xoát xoát vài cái, đại khối đại khối mật ong rơi xuống, ngáy mắt bị nàng thu vào thông thiên tháp. Người khác cắt lấy một tiểu khối, nàng cắt lấy một khối to, người khác cắt lấy một khối to, nàng cắt lấy một tảng lớn. Mọi người khỏe miệng run rẩy, bị nàng như thế tốc độ hung hăng mà đã kích tới rồi, mọi người theo bản năng nhanh hơn tốc độ. Không đến 15 phút, đỉnh đầu trên vách đá mật ong tất cả đều bị thu hoạch xong, trong đó ít nhất có một nửa vào nam cung ly không gian. Xem đến doan lao đám người thổi cái mũi trừng mắt, nghĩ thẩm tiểu tử này cũng quá không biết nói, thế nhưng theo chân bọn họ đoạn, còn đoạt đến như thế hung tản, một chút cũng không có thân là đệ tử hiếu kính trưởng bối tâm tư. Ha ha, thật tốt quá, lần này quả nhiên không có đến không. Thiếu niên vui mừng khôn xiết, nghe kia nồng đầm mật hương, ngăn không được thèm ý tràn lan. Nếu là cùng những người khác giống nhau lâm thời rời khỏi, hắn phải không đến như thế quý giá độc giác con mật họng. Loại này mỹ vị, chân chính khả ngộ bất khả cầu. Nhìn ngươi này ngốc dạng, đến mức này sao? Bên cạnh thiếu niên tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái, nếu không phải cung ly sư để ra tay tiêu diệt độc giác của bọn họ có thể có cơ hội được đến này ngoạn ý sao? Ta nhưng thật ra tò mò nơi này đen như mực một mảnh, này đó độc giác của ông thượng chỗ nào thải mật? Một đạo hồ nghi thanh âm vang lên, hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Đúng vậy, không có hoa, từ đâu ra mật? Chẳng lẽ đều là trống rông biến? Này bốn phía hoàn cảnh, rõ ràng không giống như là có thể mọc ra hoa tới. Này các ngươi cũng không biết, đoạn hồn vượt sâu việc lạ gì cũng có, có mật ong, tự nhiên cũng có hoa, các ngươi một đám tiểu tử đều hạt thao cái gì tâm, hảo hảo nhìn lộ, chúng ta chuẩn bị đi tiếp theo tầng Doán lao ra tiếng đánh gãy, nháy mắt giải mọi người nghi hoặc. Xem ra nơi này thực sự có hoa à, mọi người không khỏi chờ mong. Rất là tò mò có thể sinh trưởng tại đây loại hoàn cảnh hạ đến tột cùng là cái dạng gì hoa. a lại muốn tiếp tục hạ cầu thang, Kim huynh ngươi ly ta gần điểm. Không được, đừng cùng ta đoạt, ta đã đính hảo muốn ở Kim huynh mặt sau. Ai nói, ta mặt sau vị trí là để lại cho cung huynh. Kim tiểu xoáy một câu đổ trở về, mẹ nó, bọn họ đây là cố ý tưởng cách ly hắn cùng cung huynh sao. Hừ hừ, hắn mới không cần cùng cung huynh tách ra. Này đó tiểu tử tưởng đều không cần tưởng. Mọi người trầm mặc, trong lòng sôi nổi phát điên, bị kim tiểu xoáy như thế thành thật khác nhau đối đại đả kích đến nội thường. Ô, ô ô bọn họ còn không phải là tưởng ly đến gần một chút, có một chút quan sao. Kim huynh như vậy ghét bỏ thật sự được chứ. Nếu là cung huynh cũng có thể tế ra ngọn lửa, mọi người vấn đề đều có thể giải quyết. Đáng tiếc ai cũng không dám mở miệng hướng nam cung ly nhờ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại còn không qua thuộc A. Nam cung Ly đương nhiên đi theo Kim Tiểu xoáy phía sau, có miễn phí đèn đường, đi lên các loại nhẹ nhàng. Mọi người kề sát vách đá, đi bước một chậm rãi hoạt động, lại là một trận dày vò, nửa canh giờ lúc sau, rốt cuộc làm đến nơi đến trốn. Có thượng một tầng kinh nghiệm, lúc này đây đại gia rõ ràng đề cao cảnh giác, thần thức lộ ra, điều tra chung quanh chẳng huống, đen như mực không gian, trừ bỏ yên lặng, như cũng là yên lặng. Mọi người hồ nghi, Chẳng lẽ này một tầng cái gì cũng không có. Quá an tĩnh, đại gia cẩn thận một chút. doãn lao nói, chỉ cảm thấy an tĩnh đến có chút quá mức. Nam cung ly từ lần trước hấp thu đại lượng ngũ thải chi linh, nam thức liền so người bình thường cường đại mấy lần, bởi vậy so những người khác càng có thể cảm nhận được chung quanh căng chặt không khí, có một loại báo táp tiến đến trước kiến lạc. Thân thức lộ ra, một tức tức lan tràn đi ra ngoài, toàn bộ không khí phản phất ngưng kết giống nhau ngưng trọng đến cực điểm. Suy! Một tiếng vang lớn, không khí xé rách, một cổ sắc bén khí thế hướng tới bên này phong tới. chương hai trăm linh hai đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Cẩn thận! Doan lao quá khẽ, theo bản năng tế ra năng lượng, hướng tới đánh út lại khí thế chắn qua đi. Mọi người kinh hãi, trái tim manh thu, tập thể chiều một bên chết đi, nam cung ly thúc giục ý niệm, manh liệt hỏa thế cũng tùy theo thấu đi ra ngoài nên hướng tập kích mà đến sắc bén công kích. Toàn bộ đoạn hồn vực sâu 2 tầng không gian nháy mắt đại lượng, đem trùng quanh hết thể đều bại lộ ở mọi người dưới mí mắt. Miêu một tiếng lạnh lót mèo tê, một con trâu nghé lớn nhỏ, đôi mắt úu lục, cả người lông tóc sáng bóng miêu thú xuất hiện đại gia trước mặt, lại thấy nó cung thân thể, thân thể căng chặt, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Là kiếm răng miêu. Trong đám người có người hô nhỏ, thanh âm lộ ra một tiếng ngưng trọng. Hơn nữa vẫn là một con kiếm răng linh miêu, gia hỏa này đã tiến ra đến linh thú. Thiếu niên ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm trước mắt linh miêu, tầm mắt quét cập kia sắc bén miêu chảo khi, run sợ một phân, gia hỏa này, một móng đuôn huy xuống dưới, tuyệt đối so với đao kiếm càng sắc bén. Nhất khủng bố vẫn là nó một ngụm liền sắt thép đều có thể cắn đứt hàm răng, cái gọi là kiếm răng miêu, chính là có được lợi kiếm giống nhau cưng cỏi lại sắc bén hàm răng miêu thú, lực công kích cường. Hơn xa mánh hổ. Miêu kiếm răng miêu như hổ rình mùi mà nhìn chằm chằm mọi người, ưu sâm lục mắt chết xạ sắc bén quan mang. Ngoan ngoãn, chúng ta vận khí cũng thật tốt quá đi. Đầu tiên là gặp phải một đám độc giác con, tiếp theo lại gặp được này chỉ linh miêu. Linh thú kiếm răng miêu à, không cần quá kích thích. Thiếu niên lẩm bẩm, hung hăng bình phục hạ nội tâm chấn động. Chúng ta người nhiều, không sợ. Thiếu nữ ánh mắt kiên định, nhìn đứng ở phía trước nam cung ly trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm giác an toàn, phản phất có hắn ở, hết thể không sợ. Doãn lao trở vài vị trưởng lao ánh mắt đồng dạng ngưng trọng một phần, linh thú kiếm răng miêu, bẩm sinh dưới nhưng trực tiếp nháy mắt hạ gục. Hiện trường nhiều người như vậy, trừ bỏ hắn cập 5 vị trưởng lão, còn có cung ly cùng với mặt khác hai vị đi vào bẩm sinh thiếu niên, dư lại toàn tại tiên tiên dưới. Nếu là không ngại, khó tránh khỏi sẽ bị này, chỉ linh miêu trực tiếp thương đến thậm chí càng nghiêm trọng. Miêu phía trước kiếm răng miêu đã trở đến không kiên nhẫn, thân thể nhảy, giống như một đạo tia chấp hướng tới ly nó gần nhất thiếu niên vào tới, sắc bén móng vuốt xé rách không khí, ở giữa không trùng chảo ra vài đạo khiếp người chảo ngân. Xem đến mọi người không khỏi trong lòng run sợ, đáy mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Cẩn thận! Mọi người kinh hô, bị kiếm răng miêu định vị công kích đối tượng thiếu niên cương tại chỗ, đồng tử co rút lại, sợ tới mức quên mất tránh loé súc sinh! Doãn lao gầm lên, sợ cái gì tới cái gì, này chỉ súc sinh, thật sự rào hoạt. Thân hình nhất dược, hướng tới công kích mà đến kiếm răng miêu đánh tới. Nhưng mà, Doãn lao ly đến vẫn là quá xa, mặc dù phản ứng nhanh chóng, một chốc một lát cũng ngăn cản không được kiếm răng miêu huy hướng thiếu niên móng đuốt. A mọi người kêu sợ hãi, đầy mặt lo lắng khủng hoảng, gần, kia sắc bén móng vuốt mắt thấy liền phải tập trung thiếu niên ngực, có người thậm chí không đành lòng thấy kế tiếp thảm trạng theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Xuy. Đúng lúc vào lúc này, nam cung ly nội diễm thế ra, nóng rực bức người ngọn lửa đánh thẳng kiếm răng miêu chào tử. Miêu kiếm răng miêu năng đến miêu miêu tê, giữa không trung thế công đình chỉ, ngẽ con thân hình rụt trở về, tặc bao mà nhìn chầm chằm nam cung ly bên này. T. Mọi người hút khí, nhắc tới tâm bông, sôi nổi may mắn, còn hảo cung ly kịp thời ra tay, nếu không. Mong muốn đau đớn chưa từng đã đến thiếu niên cả kinh không có kiếm răng miêu khí thế tỏa định cả người linh hoạt rồi lên trong lòng nghĩ lại mà sợ vừa mới kia sắc bén thế công nếu là dừng ở chính mình ngực chỉ sợ hắn hiện tại đã đi địa ngục báo danh a này chỉ xuất sinh điển hình bắt nạt kẻ yếu doãn lao chờ năm vị trưởng lão các cụ một phương đem kiếm răng miêu bao quanh vây quanh tránh cho nó lại lần nữa công hướng mặt khác con cháu nó sợ hỏa cung ly huynh dùng ngọn lửa thiêu hắn vòng bên ngoài Các thiếu niên một trận ồn ào, nghĩ đến nam cung ly kia khí thế bức người, uy lực vô cùng ngọt lửa, mọi người trong lòng khát khao, trong óc tự động hiện lên hỏa công hình ảnh. hừ hư, tốt nhất là có thể đem này chỉ kiếm răng miêu sống sở sở thiêu chết. Ta tới. Kim tiểu xoáy đã sớm gấp không chờ nổi, cơ hồ những người khác dứt lời, nội diễm liền từ trong cơ thể thế ra, hướng tới đối diện kiếm răng miêu đánh tới, tảng lớn tảng lớn ngọt lửa, hình thành một mặt tường ấm, khí thế liêu nhân Sáng quắc bất phàm. Mọi người trước mắt đại lượng, đáy mắt tràn đầy kinh diễm tán thưởng, nguyên lai kim huynh ngọn lửa cũng không kiên nhẫn à. Nam cung ly ánh mắt ngoài ý muốn hướng tới kim tiểu xoáy quét tới, lại thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, hiển nhiên tế ra lớn như vậy phiến ngọn lửa rất là ăn không tiêu, xứng đáng như vậy cậy mạnh. Miêu, miêu kiếm răng miêu dậm chân, bị tiêu cổ hỏa lãng bức cho kế tiếp lui về phía sau, toàn thân lông tóc trật khởi nhìn chăm chăm Kim Tiểu Soái ánh mắt tràn ngập án độc cứu hận, làm ngươi kiêu ngạo, thiếu trên người. Kim Tiểu Soái kiêu ngạo mà cao nâng cảm, tiếp thu trung quanh hâm mộ tán thưởng ánh mắt, trong lòng nhạc nở hoa. Hắc Hắc, cung huynh ngọn lửa tuy rằng lợi hại, hắn ngọn lửa cũng không kém sao. Doãn Lão đám người gật gật đầu, bổn ý là liên hợp lại diệt trừ này chỉ kiếm răng miêu, bất quá trước mắt xem ra, tựa hồ không cần bọn họ động thủ bọn họ nhiệm vụ chỉ là giữ gìn này nhóm người an toàn chỉ cần không đề cập đến nguy hiểm hết thảy đều từ chính bọn họ động thủ nếu không trận này rèn luyện liền không có ý nghĩa miêu một tiếng thê lương hí kiếm răng miêu thân thể nhảy trực tiếp xuyên qua tường ấm hướng tới kim tiểu xoáy công kích mà đến a cẩn thận mã ơi gia hỏa này liền mệnh đều từ bỏ quá hung tàn đoạn tuyệt đường lui lại xông ra toàn trương toàn kinh Hướng tôi kiếm răng miêu mảnh phát nội diễm kim tiểu xoáy bị nó đột nhiên công kích làm đến sừng sốt nửa giây, gần nửa giây cũng đủ thay đổi hết thảy, kia sắc bén móng vuốt xé rách hư không, hướng tôi hắn bề mặt huy tới, kim tiểu xoáy thậm chí có thể cảm giác được sắc bén chảo phong quát ở trên mặt đau đớn cảm. Mau. ngăn lại, Doãn lão đám người nhất thời không ngại, bị này chỉ kiếm răng miêu chui chỗ trống, trong lòng nào nào không thôi, sớm biết rằng vừa mới nên một trưởng huy chết nó. Đi. Nam cung ly quắc khẽ, kim nhận phá không mà đi, sắc bén khí thế tới gần, bị kim tiểu xoáy làm đến tạc mao kiếm răng miêu cảm nhận được kia cổ khiếp người nguy cơ, bị bắt thu hồi máu bước, thân thể chiều một bên lệch khỏi quỹ đạo, tránh đi kim nhận công kích. Nam cung ly cười lạnh, ý niệm thao tác, kim nhận lăng không đi vòng mèo, phản phất dài quá đôi mắt giống nhau, lần thứ hai hướng tới kiếm răng miêu đánh tới. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Kim tiểu xoáy vừa được an toàn, cung nuốt một ngụm nước miếng, mạnh vô ngực nghĩ mà sợ nói, trong lòng đối với nam cung ly ra tay cứu giúp cảm động đến không được. Ô, ô, ô, thời khắc mấu chốt, vẫn là cung huynh nhất đáng tin cậy. Bên cạnh chúng thiếu niên xem đến sừng sốt sừng sốt, ánh mắt nhìn chầm chầm trôi này sắc bén kim nhận các loại phát quang phát lượng. Cung ly huynh trong tay đồ vật, quả nhiên mọi thứ đều là bảo bối a. Ta tới giúp ngươi. Còn có ta trong sân mặt khác hai vị đi vào bẩm sinh linh sư cấp bậc thiếu niên trước sau gia nhập huy động trường kiếm hướng tới kiếm răng miêu công kích mà đi ba người nháy mắt thành kỷ giác chi thế hơn nữa kim nhận tương trợ kiếm răng miêu bị buộc đến góc kiên kỵ mà nhìn trầm trầm mấy người miêu miêu miêu kiếm răng miêu hí ý đồ dọa lui nam cung ly đám người lần này không thể lại làm nó phản công thiếu niên ánh mắt ưu ám nhìn trầm trầm kiếm răng miêu kiên định mà nói không sai Gia hỏa này quá rào hoạt, lại làm nó phản công, tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy may mắn. Mặt khác một người thiếu niên gật đầu, toàn thân khí chàng mánh khai, linh lực quẩn cuộn không ngừng mà rót vào trường kiếm, thân kiếm run rẩy, nóng lòng muốn thử. a, tự nhiên sẽ không làm giá hỏa này chạy trốn. Nam cung ly câu môi cười nhạt, nội diễm không hề dấu hiệu phát ra, nháy mắt đem kiếm răng miêu toàn bộ bao vây lên. Liệu liệu ngọn lửa thiêu đốt. Kiếm răng miêu trên người lông tóc trực tiếp bị thiêu cái tinh quang, nháy mắt trở thành một con chóng miêu. Miêu kiếm răng miêu đau đến hí, ngẽ con lớn nhỏ thân hình kịch liệt mà vặn mèo, ý đồ dập tắt trên người ngọn lửa, miệng đại trường, răng nanh giống nhau hàm răng bại lộ ra tới, đưa tới mọi người thổn thức cảm khái. Không tốt, nó lại muốn phản công. Nhìn ra no ý đồ, thiếu niên kêu to. Suy! Kim mang nhóng lên, một đạo huyết nục mơ hồ thanh truyền đến. Lại thấy chuôi này kim hoàng hoàng kim nhận thẳng cắm kiếm răng miêu hiết hầu, đem nó phản công động tác trực tiếp định ở tại chỗ, chảy nhỏ giọt huyết lưu theo hiết hầu chảy xuống, lại nháy mắt vỏ chân ở kiếm răng miêu bên ngoài thân liệu châm ngọn lửa thiêu làm. Mọi người kinh ngạc cảm thán, trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, bị nam cung ly nhanh chóng mà quyết đoán công kích kinh diễm đến tột đỉnh. Loại này tốc độ, liền dường như trước thời gian đoán trước hảo giống nhau, mau đến làm người không thể tưởng tượng. miêu Miêu kiếm răng miêu hy dần dần yếu đi xuống dưới, một đôi u sâm lục mắt trừng lớn, không cam lòng mà trừng mắt nam cung ly bên này. Mọi người bị kia ánh mắt xem đến trong lòng phát mau, kiếm răng miêu bộ nhập linh thú, bản thân liền cụ bị linh tính, lúc này ánh mắt cùng nhân loại vô dị, giống như nhân loại trước khi chết giấy rùa. Nam cung ly đơn giản hơn nữa một phen hỏa, màu cam ngọn lửa nhiễm một kia kim sắc, độ ấm nháy mắt cất cao mấy lần, chung quanh không khí cọ cọ thăng ôn. Đứng ở phía trước hai bẩm sinh linh sư thiếu niên không khỏi chiều lui về phía sau vài bước, tránh đi nướng người ngọn lửa. Miêu cuối cùng hét thảm một tiếng phát ra, ngẽ con lớn nhỏ kiếm răng miêu hoàn toàn tắt thở, thân thể lấy thấy được tốc độ bị hòa táng, cuối cùng hóa thành một bụi cho tàn. Nhiệm vụ xong, kim nhận lui trở về, chợt lóe ẩn vào nam cung ly trong cơ thể. Thiếu niên các thiếu nữ hoan hô các loại mắt lấp lánh nhìn nam cung ly, lợi hại, quá lợi hại. Hôm nay phía trước, bọn họ tuyệt đối tưởng tượng không đến cái này bị đại ma đầu quá mức bảo hộ thiếu niên chân thật thực lực thế nhưng như thế như bức, đặc biệt là này chơi một tay ngọn lửa, quả thực các loại ngậm khóc tún. Cung ly huynh thật lợi hại, lần này ít nhiều người. Thiếu niên tiến lên, chủ động lôi kéo làm quen, dốc lòng muốn cùng vị này như bẻ bẻ thiếu niên làm tốt quan hệ. Cung ly huynh nội diễm quá lệnh người chấn kinh rồi, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế lợi hại ngọn lửa. Mặt khác một người thiếu niên cũng phụ hòa nói, phát ra từ nội tâm tán thưởng khen tạng, hắn nếu là cũng có thể có được như thế cường đại ngọn lửa thì tốt rồi. Trước kia cảm thấy đan giả yêu cầu bảo hộ, rốt cuộc bọn họ chủ yếu thành tiểu tại luyện chế các loại đan dược từ từ, mà phi công kích. Hiện giờ xem ra, 10 phân sai, ai nói đan giả yêu cầu bảo hộ, nhân ra chơi kia một tay ngọn lửa, không thể so bọn họ này đó linh giả kém hảo đi. Không đúng. So với bọn hắn này đó linh giả gần người công kích cường đại nhiều, một cái ngọn lửa vứt ra đi, trực tiếp là có thể quyết định một hồi chiến đấu thắng thua, bực này nghịch thiên kỹ năng, là bọn họ như thế nào cũng học không được. chương 2031 không cẩn thận bị nữ nhân coi trọng. Mọi người đều không có việc gì đi. Nam Cung Ly ánh mắt nhìn quét toàn trường, nhàn nhạt hỏi. Mọi người lấp đầu, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, có hắn ở. Bọn họ đinh điểm sự cũng không có. Hôm nay liền tại đây một tầng nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại tiếp tục thâm nhập tiếp theo tầng. doãn lao mở miệng nói, thật sự là bị này lặp đi lặp lại nhiều lần ngoài ý muốn sợ tới mức không nhẹ, cũng may không xảy ra chuyện gì. Bất quá cung ly tiểu tử này sức chiến đấu, xác thật không dung kinh thường, phản ứng lực từ từ đều làm hắn cái này dẫn đầu người cảm thấy xấu hổ. Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, mọi người đại hỉ. Tuy rằng dọc theo đường đi không xảy ra chuyện gì, nhưng tổng cảm thấy nơm nớp lo sợ, có kết thúc hồn vực sâu một tầng cùng hai tầng tao ngộ, quỷ biết tiếp theo tầng có thứ gì đang chờ bọn họ. Kim tiểu soái bĩu môi, tự động thế ra ngọn lửa đảm đương chiếu sáng, cùng cung huynh một so, hắn nội diệm giống như cũng chỉ dư lại chiếu sáng tác dụng. Oo, người so người sẽ tức chết, hắn vẫn là nhận đi. Nam cung ly ánh mắt vừa lúc thoáng nhìn Kim tiểu soái trên mặt chợt lóe rồi biến mất yêu thương nghĩ nghĩ, vung tay lên, một đống chén khẩu lớn nhỏ dạ Minh Châu tự thông thiên tháp nội phong ra, ngân quang đại diệu, toàn bộ hai tầng không gian nháy mắt bị chiếu sáng lên. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi thiếu niên các thiếu nữ kinh hãi, bị nàng như thế danh tác lần thứ hai kinh tới rồi. Ma ơi, cung ly tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Ai có thể nói cho bọn họ? Có người sẽ tùy thân mang nhiều như vậy dạ Minh Châu, cho dù có tiền cũng không mang theo như vậy lan lộn. Gần một sát. Nam cung ly thành công thăng cấp mọi người trong lòng thổ hào, hào khí lại có thực lực, chân chính nhà giàu công tử ca. Vung tay lên, một đống giả minh châu bay đi ra ngoài, thành công được thảm lên đỉnh đầu trên vách đá, toàn bộ không gian bị chiếu đến giống như ban ngày, lẫn nhau đều có thể giành mạch mà nhìn đến đối phương. Doãn lao khỏe miệng run rẩy, tiểu tử này, luôn là làm người ngoài ý muốn không ngừng, tuy rằng này đó giả minh châu ở bọn họ trong mắt giá trị không được mấy cái tiền. Nhưng có thể ở thời khắc mấu chốt lấy ra nhiều như vậy, cũng vẫn là lệnh người khiếp sợ ngoài ý muốn. Nay một đường đi tới, Nam Cung ly ở mọi người trong lòng địa vị vốn là không thấp, lúc này một tay, càng là đem mọi người tâm kéo lại đây, mọi người đối nàng sùng bái nháy mắt như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, các loại phân chấn vui mừng, đội ngũ chung có như vậy một vị thời khắc mấu chốt tổng có thể cho đại gia cung cấp trợ giúp đội viên, quả thực là bọn họ rất may. Nghĩ đến những cái đó bởi vì cung ly quan hệ mà lựa chọn rời khỏi con cháu. Trong sân thiếu niên các thiếu nữ một trận mừng thầm, hắc hắc, làm cho bọn họ rời khỏi, làm cho bọn họ hối hận đi thôi. Quỷ biết bọn họ lần sau lại đến đoạn hồn vượt sâu còn có thể hay không có bọn họ như thế tốt vận khí. Kim Tiểu xoáy miệng trương thành o hình, cả người đều không tốt, cung hình đã có nhiều như vậy dạ Minh Châu. Làm gì sớm không lấy ra tới, làm hắn tế ra ngọn lửa. Đương lâu như vậy miễn phí chiếu sáng, thật sự được chứ. Cung ly đại ca, ngươi khát sao, uống nước đi. Phía trước nam cung ly cái thứ nhất hỗ trợ trị liệu độc giác con nọc cong thiếu nữ tiến lên, nhiệt tình mà đưa ra ấm nước, hỏi. Nam cung ly nhúng mày, cung ly đại ca. Giống như, nàng so vị này tuổi trẻ đi. Không cần, ta có mang thủy, cảm ơn. Nam cung ly nhàn nhạt mà từ chối, không thói quen dùng người khác đồ vật. Thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia cô đơn, đem ấm nước thu trở về, lại như cũ đứng ở Nam Cung Ly trước mặt không muốn rời đi. Còn có việc sao? Nam Cung Ly hồ nghi, thấy nàng vẻ mặt muốn nói lại thôi biểu tình, không khỏi hỏi. Ta, ta kêu hạ tuyết, ngươi có thể kêu ta tiểu tuyết hoặc là tuyết nhi. Thiếu nữ rồi dám một phen, cuối cùng là dũng cảm mà ngừng đầu, một đôi thủy mắt ngưng ở Nam Cung Ly trên mặt, gò má nhiễm khả nghi đỏ ửng, đối với Nam Cung Ly. Vô hạn thâm tình nói, nam cung ly một cái giật mình, bị nàng trong mắt cảm xúc kinh tới rồi, nị mạ, đây là tình huống như thế nào? Không cần, ta còn là thói quen gọi người tên đầy đủ, người cũng trực tiếp kêu ta cung ly có thể, lại nói tiếp, ta tuổi hẳn là so người tiểu. Nam cung ly huyển chuyển mà nói, hy vọng nữ nhân này có thể nghe minh bạch chính mình trong lời nói cự tuyệt. Thiếu nữ sắc mặt tám ám, đáy mắt hiện lên cô đơn, thực mau lại bài trừ một mặt cười. Cảm ơn ngươi phía trước giúp ta trị liệu, nếu ngươi so với ta tiểu, về sau chính là ta sư đệ, có cái gì yêu cầu trợ giúp, cứ việc mở miệng. Thiếu nữ lấy sư tỷ tự cho mình là, càng thêm cảm thấy muốn thời thời khắc khắc chiếu cố cái này tiểu sư đệ. nam cung ly tích hãn, đối với thiếu nữ quá mức nhiệt tình rất là không thói quen, nàng đều đã cử tuyệt đến như vậy rõ ràng, nàng như thế nào còn như vậy. Nàng là nữ nhân, bị một nữ nhân coi trọng gì đó. Ngắm lại liền một trận nổi da gà. Ngươi làm gì? Cung huynh yêu cầu hỗ trợ đương nhiên là tìm ta. Cung tiểu xoáy vừa thấy thiếu nữ đối nam cung ly này phân nhiệt tình kính nhi tức khắc khó chịu. Không phải nói tốt chính mình là cung huynh tốt nhất bằng hữu sao. Những người này, một bên đi. Ngươi như thế nào như vậy? Ai quy định cung ly sư đệ liền nhất định phải tìm ngươi hỗ trợ. Nếu hắn là chúng ta đại gia sư đệ, chúng ta hỗ trợ cũng là hẳn là. Thiếu nữ như mày. Đối đột nhiên lại đây ngắt lời Kim Tiểu soái rất là bất mãn. Nếu không phải xem ở hắn cùng cung ly quan hệ hảo, sợ cung ly đối chính mình có ý kiến, thật hận không thể đi lên tấu tiểu tử này mới quyền, xem náo nhiệt gì đó cũng sẽ không xem trường hợp, không nhìn thấy nàng đối cung ly có hảo cảm sao, quấy dày bọn họ xúc tiến cảm tình gì đó ghét nhất. Đúng vậy Kim Huynh, chúng ta biết người cùng cung ly huynh cảm tình hảo, nhưng là cũng không thể ngăn cản chúng ta đại gia cùng cung ly huynh giao lưu đi. Không sai, nếu đều là nội phủ sư huynh đệ, lý nên giúp đỡ cho nhau. Bên cạnh thiếu niên các thiếu nữ vừa thấy này tư thế, sôi nổi mở miệng nói. Trời biết bọn họ cũng tưởng cùng cung ly thân cận, như vậy một vị cường đại như bức nhân vật, không đánh hảo quan hệ mới là ngốc tử. Hừ, trước kia cũng không gặp các ngươi đối cung huynh như vậy nhiệt tình. Kim Tiểu soái hừ lạnh, không chút nào để ý những người này nghĩ như thế nào, trực tiếp xé rách mặt. Nhớ rõ mới vừa xuống núi kêu hội, bọn họ chính là một đám sụ mặt, cố ý ly cung huynh rất xa. Hiện tại nhìn thấy cung huynh lợi hại như vậy nhưng thật ra một đám dán lên tới, không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có, hắn mới không cần cung huynh cùng này đó dối trá người giao bằng hữu Nam cung ly vô ngữ, tiểu tử này, vẫn luôn như vậy ngây ngốc thiên chân thật sự được chứ, quả thực liền cùng món đồ chơi bị người đoạt đi rồi phát giận tiểu hài tử dường như tái kiến mọi người vẻ mặt xấu hổ cùng với đột nhiên căng chặt lên không khí, nam cung ly đỡ chán, trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật, nàng thật không so đo đến nhiều như vậy, những người này sở dĩ rời xa chính mình, đều không phải là không muốn cùng chính mình thân cận, mà là không dám, đại khái là xem chính mình cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ cho nên mới một đám thấu đi lên. Kim tiểu xoái tiểu tử này chính mình đều không có làm rõ ràng trạng huống quả thực tàn quái. Được rồi, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, cho nhau hỗ trợ là hà là. Nam cung ly quét kim tiểu xoáy liếc mắt một cái, Trấn ăn nói. Kim tiểu xoáy bĩu môi, cả người tức khắc suy suốt xuống dưới, ô ô, ô cung huynh không giúp đỡ hắn nói chuyện, hảo tăng tâm. Mọi người đại hỉ, vừa nghe nam cung ly những lời này, tức khắc sống lại đây. doãn lao trở vài vị trưởng lao ở một bên lắc đầu, quả nhiên đều là người trẻ tuổi. Liên loại này việc nhỏ đều có thể tranh giành tình cảm. Ai, lao lâu, cùng những người trẻ tuổi này một so, nháy mắt cảm thấy chính mình già rồi không ít. Nam cung ly tìm một cái vị trí ngồi xuống, chúng thiếu niên các thiếu nữ một đám thấu đi lên, ở nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, ngươi một lời, ta một ngữ, các loại khen tặng lấy lòng nói nháy mắt đem nàng bào phủ. Kim tiểu xoáy ngồi ở một bên giận dỗi trong lòng buồn bực đến không được, ngàn phòng văn phòng. Cung huynh vẫn là bị này đàn tiểu tử đoạt đi rồi, bọn người kia, thật là chẳng ghét. Cung ly sư đệ, ngươi là gia tộc nào, ta trước kia như thế nào chưa từng nghe qua cung cái này họ. Quen thuộc lên, mọi người cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu nệ, bắt đầu dò hỏi các loại vấn đề. Thiếu niên vẫn luôn đều đối nam cung ly rất là tò mò, bao gồm hắn sau lương thế lực. Đúng vậy cung ly sư đệ, ngươi lợi hại như vậy, các ngươi gia tộc cũng nhất định rất cường đại đi. Động tác nhất trí ánh mắt thức khắc tập trung ở Nam Cung Ly trên người, các loại chuyên chú nghiêm túc, chờ đợi nàng trả lời. Gia tộc bọn ta vừa bãi vô danh, đại gia không biết thực bình thường. Nam Cung Ly có lệ nói, nàng tổng không thể nói tên của mình là Già Đi. Sao có thể? Mọi người rõ ràng vẻ mặt không tin, ở bọn họ trong mắt, có thể bồi dưỡng ra Nam Cung Ly bực này nhân tài gia tộc nhất định bất phàm. Hơn nữa có cái kia lợi hại đến không được đại ma đầu giữ gìn. Mọi người theo bản năng cảm thấy Nam Cung Ly thân phận tràn ngập thân bí, sau lưng thực lực cũng nhất định cường đại đến lệnh người nhìn lên. Đại gia chẳng lẽ không biết, ta mới vào thiên phượng học phủ thời điểm thực lực cũng gần linh giả ngũ giai sao? Nam Cung Ly hỏi lại trở về, dù sao nàng không nói, không ai biết. Nàng thân phận thật sự cùng với chân thật giới tính, trước mắt còn không nghĩ bại lộ, thật tới rồi bất đắc dĩ lại nói. T. Mọi người hút không khí, lúc này mới bông nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn họ như thế nào đã quên, phía trước cung ly sư đệ ở nguyện đường còn nháo ra quá không nhỏ động tinh đâu. Còn có kia cổ quần quận kim mang năng lượng dao động, liền phủ chủ đại nhân đều kinh động. Tấm tắc, ngũ giai à, trực tiếp tự linh giả ngũ dai đột phá đến bẩm sinh linh sư, bực này vượt qua, quả thực chính là chất đột phá. Toàn bộ trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người tâm tư khác nhau, cảm khái rất nhiều. Nam cung ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần lại tiếp thu bọn họ một người tiếp một người dò hỏi, nô, no, giống như thời gian cũng không còn sớm, nàng vẫn là sớm ngủ đi. Chờ đến mọi người lấy lại tinh thần, lại thấy nam cung ly hiếp mắt, làm như ngủ. Mọi người tuy là có một bụng nghi vấn cũng không dám quấy rầy đến nàng ngủ, chỉ có thể hung hăng nghẹn ở trong lòng. Mặc kệ cung ly sư đệ sau lương thực lực hay không cường đại, chỉ bằng vào hắn này phân thật lớn bạo phát lực, bọn họ cũng muốn cùng hắn làm cả đời bằng hữu. Bực này tiềm lực cùng thiên phú, cũng không phải bất luận cái gì một người có thể có được, hắn sau này thành tiểu, nhất định có thể làm mọi người thuyết phục cảm thán. Làm như sợ xảo đến Nam Cung Ly nghỉ ngơi, mọi người theo bản năng chậm lại động tác, tận lực không nói lời nào. Toàn bộ không gian hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, mọi người trầm hạ tâm, tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Đoạn hồn vực sâu bên trong, mũ cổ lực lượng giao động chấn động, làm như muốn tránh thoát nào đó chói buộc. Giao động đến càng ngày càng lợi hại Đoạn hồn vượt sâu Bốn phía xương đen càng thêm đặc sệt Nam cung ly nơi đoạn hồn vượt sâu Hai tầng không gian Xương đen tràn ngập Che lấp dạ mình châu phóng thích quang mang Mọi người lâm vào ngủ say bên trong Căn bản không có phát hiện hắc ám lại Một lần đột kích Một chút một chút cắn nuốt phủ cận qua mình chương 204 má ơi Thứ này, thật xấu Ngủ say chung nam cung ly bỗng nhiên cả kinh Ý thức thu hồi Hoàn toàn thành tỉnh lại đây Trước mắt đen như mực một mảnh, nơi nào còn thấy được dạ Minh Châu phóng thích quan mang. Nàng rõ ràng nhớ rõ ngủ phía trước đỉnh đầu trên vách đã được khảm tràn đầy dạ Minh Châu. Lúc này mới ngủ bao lâu, tỉnh lại lại là một mảnh hắc ám, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Trung quanh tinh đến đáng sợ, mọi người hô hấp cũng nhược đến gần như không thể nghe thấy, phản phất tất cả mọi người muốn lâm vào ngủ say, thậm chí một ngủ không dậy nổi. Ý niệm thúc dục, nội diễm phóng thích, nóng rực ngọn lửa xuất hiện. Nháy mắt bức lui không ít xương đen, chung quanh hết thể cũng dần dần một lần nữa xuất hiện ở Nam Cung Ly trước mặt. Lại thấy nguyên bản được khảm giả minh châu vách đá lúc này bị rầm rạp dây đằng bao trùm, kín không kẽ hở, hình thành một tầng kỹ càng dây đằng võng. Mọi người hoặc ngưỡng hoặc nằm, ngủ thật sự trầm, không ngừng có xương đen hướng tới bên này hội tụ, xương mù chung hàm chứa một tia nhàn nhạt hương khí. Nam Cung Ly như mày, trong lòng chung cảnh báo sao vang, thế nhưng có thúc dục mê tắc dụng. Không thể lại làm cho bọn họ tiếp tục ngủ đi xuống, nếu không, còn thật có khả năng một ngủ không dậy nổi. Tỉnh tỉnh! Nam Cung Ly đẩy đẩy ly chính mình gần nhất Kim Tiểu Soái, tên kia ngủ đến vẻ mặt tan ổn, miệng đại trường khả nghi dấu vết tự khỏe miệng chảy ra, xem đến Nam Cung Ly khoe miệng chịu chịu, đẩy hắn động tác cũng không khỏi tăng thêm vài phần. A, ai? Không được đoạt ta thiêu gà! Kim Tiểu Soái cả kinh, theo bản năng giống lớn ra tới. Nam Cung Ly hắc tuyến, cảm tình tiểu tử này ngủ nghĩ đến tiêu gà, khó trách còn chảy nước miếng. Đừng ngủ. Nam Cung Ly dùng sức đẩy, đem kim tiểu xoáy hoàn toàn diêu tỉnh. Kim tiểu xoáy mê mang mà nhìn Nam Cung Ly, hào nửa ngày mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đối thượng Nam Cung Ly ánh mắt, thần sắc rất là hủy khuất. Cung Huynh, ngươi đẩy ta làm gì, ta tiêu gà đều bay. Chạy nhanh lên, không thể ngủ tiếp. Nam Cung Ly chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không công phu cùng hắn chậm rãi giải, giải thích, lại đi đẩy hạ một người. bên này động tĩnh đem ngủ say trung doãn lao trở vài tên trưởng lão bừng tỉnh, cảm nhận được trung quanh không tầm thường, chạy nhanh đánh thức những người khác. thực mau mọi người tỉnh lại, đã biết bọn họ vừa mới tình cảnh, mọi người nghĩ lại mà sợ, còn hảo không có thật sự một ngủ không dậy nổi. Thiên, mấy thứ này khi nào mọc ra tới, đem dạ Minh Châu đều bao trùm. thiếu niên trừng mắt đỉnh đầu tảng lớn dây đằng. Một trận nôn nóng, ai có thể đủ nói cho hắn này đến tuột cùng là cái gì chẳng huống ngủ một giấc cũng có thể mọc ra nhiều như vậy dây đằng tới. Quý biết, khó được cung ly sư đệ cống hiến nhiều như vậy dạ Minh Châu, mấy thứ này cũng thật sẽ quấy dối. Các thiếu niên lắc đầu, đối cái này quỷ dị địa phương tràn ngập mê mang. Thiên lạc, các ngươi mau xem đây là cái gì? Một tiếng kinh hô, thiếu nữ nhìn chầm chầm đột nhiên toát ra tới hồng như máu, lộng lây loa mắt. Tán nồng đậm mùi hoa nụ hoa, cả kinh kêu lên. Ra nơi này cũng có, động, chúng nó ở động, lớn lên thật nhanh. Thiếu niên kinh hô, chừng đến tròng mắt đều mau rơi xuống. Thơm quá. Mặt khác một người thiếu niên theo bản năng hít sâu một hơi, nồng đậm mùi hoa nhập mũi, cả người thân thể đều thả lỏng xuống dưới, mang cho người một loại thể sắc và tinh thần sung sướng. Bất quá khoảnh khắc. Đỉnh đầu trên vách đá dây đằng nhảy ra một đóa lại một đóa hồng diễm diễm nụ hoa, nụ hoa lấy mắt thường thấy được tốc độ bay nhanh sinh trưởng, thực mau trưởng thành chậu rửa mặt lớn nhỏ, hơn nữa còn ở không ngừng bành trướng biến đại trung. Toàn bộ đoạn hồn vượt sâu hai tầng không gian đều phóng thích kia cổ nồng đậm mùi hoa. Doãn Lão đám người kinh hãi, đấy mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đây là hoa ăn thịt người, ngừng thở, mau rời xa đóa hoa, chúng nó thực mau liền phải công kích người. Doãn Lão rồn rập. Trầm thấp tiếng nói quán chú linh lực, truyền vào ở đây mỗi một vị trong hai, mọi người cả người chấn động, thân thể theo bản năng triệu lui về phía sau vài bước. Nhưng mà, này đó dây đằng quá dày đặc, nụ hoa một đóa tiếp theo một đóa, căn bản không có chân chính cái gọi là an toàn nơi. Theo kia cổ đùng hương phiêu tán, mọi người nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt, bắt đầu xuất hiện tay chân mệt mỏi chi trạng. Thiên Lập, ta, ta chân nâng không đứng dậy. A Ta thân thể cũng bắt đầu tê dại, cảm giác không sức lực. Mẹ nó, này mùi hoa có độc. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ mọi người đều muốn chết ở nơi này? Các thiếu niên tức khắc kinh hoàng thất thố, chỉnh thể rối loạn, đáng chết mùi hoa, loại này vô cùng bất nhập khí vị, chắn không thể chán, nhất chọc người phiền. Đây là giải độc đan, đại gia mỗi người dùng một cái. Nam cung ly móc ra đan dược, truyền đi ra ngoài. Hoa, wow, có cung ly huynh ở quả thực thật tốt quá. Mọi người cuồng hoan, kích động đến liên tục tiêu to. Kim tiểu xoay yên lặng đem lấy ra tay giải độc đan lại thu trở về, đến, có cung huynh ở, không hắn chuyện gì. Mọi người ăn vào giải độc đan, cái loại này mệt mỏi cảm giác nháy mắt lui trở về, hiệu quả hảo đến làm người tắp lưới, trong lòng đối cung ly ấn tượng vô hình chung lại bỏ thêm vài phần. Thiệt tình cảm thấy lần này rèn luyện không có hắn ở, bọn họ sẽ chịu thượng không ít tra tấn. Doãn Lao trở vài vị trưởng lão cũng ở một bên cảm khái, có cái ưu tú xuất sắc học viên trống, bọn họ tỏ vẻ quá nhẹ nhàng, dọc theo đường đi cơ bản không bọn họ chuyện gì. Bọn người kia lớn lên quá nhanh, cần thiết lập tức rời đi nơi này. Mắt thấy những cái đó hoa ăn thịt người lập tức liền phải thành thục, Doãn Lao lại lần nữa cảnh cáo nói. Mọi người buồn bực, bọn họ nhưng thật ra cũng tưởng rời đi à, mấu chốt là hiện tại hướng chô nào trốn. Khắp đoạn hồn vượt sâu hai tầng không gian đều bị thứ này mọc đầy, liếc mắt một cái nhìn lại, đỉnh đầu vách đá nơi nơi đều là, rậm rạp, những cái đó nụ hoa càng là một cái tiếp theo một cái, thoạt nhìn liền một trận nhìn thấy ghê người, lệnh người ra đầu tê dại. Không có thời gian trốn rồi, chiến đấu đi. Nam cung ly soát địa một chút lấy ra trường kiếm, quan chú linh lực, hướng tới đỉnh đầu hoa ăn thịt người chém tới. Giang rác một tiếng, chất lỏng hỗn hợp đóa hoa bị chém rất thanh âm. Chậu rửa mặt đại nụ hoa rơi xuống, đứt gãy chỗ, một giọt lại một giọt so máu còn muốn tươi đẹp chất lòng nhỏ giọt, rơi trên mặt đất, ngáy mắt phát ra mặt đất ăn mòn thành, xem đến mọi người một trận kinh hãi, vô biên hàn ý thượng nhảy, mọi người thân thể lạnh cam cam, hoàn toàn kinh tới rồi. Nị mạ, này đóa hoa ăn thịt người không cần quá cường đại, quả thực nơi nào đều là công kích xúc vua. Dây đằng bao trùm, che đậy dạ minh châu, mùi hoa bốn phía, hút vào. Độc tố lan tràn toàn thân, đóa hoa thực người, lực công kích cường, ngay cả hoa nước cũng như vậy ngư bức, toàn hủ tính cường đến không lời gì để nói, mặt đất còn như thế, nếu là bắn tung tóe tại trên người, uy lực của nó có thể nghĩ. Còn đứng ý làm gì, chạy nhanh đem mấy thứ này chặt bỏ tới, chú ý không cần bị hoa chi bắn đến. Doãn lao quá khẽ, ý bảo mọi người chạy nhanh động thủ. Ngay người trung trung thiếu niên thiếu nữ cả kinh, xoát xoát xoát. Một thanh lại một thanh trường kiếm rút ra, hàn quang rặng rỡ, suy suy suy, mọi người tập thể tế ra linh lực cháo, đem toàn thân trên dưới bao vây ở linh lực bảo hộ bên trong, sợ bị hoa nước bàn đến. Trong lúc nhất thời kiếm quang nổi lên bốn phía, răng rác thanh không ngừng vang lên, một đóa lại một đóa hoa ăn thịt người rơi xuống mặt đất, đỉnh đầu nháy mắt hạ hoa nước vũ. Mặt đất bị ăn mòn thanh âm rơi vào mọi người trong thai, các loại trói thai bén nhọn. Này đóa mọc ra hàm răng. Thiếu niên hô to, nhìn trước mắt mọc ra sắc bén hàm răng, đại dương buồn máu mồm to hoa ăn thịt người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đáy lòng thoáng khởi một cổ lạnh lẽo. "Má ơi, thứ này, thật xấu." Thiếu niên dứt lời, kia đóa mọc ra hàm răng hoa ăn thịt người miệng đại trường, một cái thò người ra, hướng tới hắn hung hăng cắn tới. Vô số hoa nước theo hoa ăn thịt người há mồm động tác lưu đến rối tinh rối mù, thiếu niên ra đầu căng thẳng, dọa nước tiểu. Những cái đó hoa nước bắn tung tóe tại linh lực cháo thượng, rõ ràng cảm ứng được linh lực cháo truyền đến chấn động cùng suy yếu. Thiếu niên vội vàng chiều một bên loe đi, ma ơi, lại nhiều ngốc một hồi, phòng trừng linh lực cháo trực tiếp bị hoa nước tích xuyên, này ngoạn ý, thật là đáng sợ. Liên tiếp kia đóa thành thục hoa ăn thịt người dây đằng chi nhánh sinh trường tốt, hướng tới thiếu niên tìm kiếm. Dựa, này lại là tình huống như thế nào? Thiếu niên kinh hãi, quả thực bị làm đến mau tan vỡ Trường kiếm tiêu xài, hung hăng bổ về phía tập tưởng chính mình dây đằng. Mẹ nó, mấy thứ này quá biến thái, không dứt, còn muốn hay không người sống. Lại thấy bị chém đứt dây đằng hoặc là hoa chi chỗ thực mau lại mọc ra tân dây đằng. Hoa chi, tốc độ mau đến làm người táp lưỡi, còn như vậy đi xuống, bọn họ liền tính là mệt chết cũng chỉ không được a. Vẫn là tiếp tục dùng hỏa công đi. Bên cạnh Doãn lão nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, nói: nay còn chỉ là đoạn hồn vực sâu hai tầng, nếu là sở hữu khí lực đều lãng phí ở chỗ này, như vậy phía dưới còn muốn hay không đi. Nam cung ly khỏe miệng run rẩy, linh hồn chi lực cường đại nữa, cũng không mang theo như vậy dùng, phía trước liên tục hai chàng đều là nàng hỏa công thủ thắng, lần này có thể tới điểm không giống nhau sao. Ta tới. Kim tiểu soái vừa nghe, ánh mắt tỏa sáng, xung phong nhận việc tế ra nội diễm. Màu đỏ cam ngọn lửa gào thét mà ra, trực tiếp châm ở đỉnh đầu phàn duyên ở trên vách đá dây đằng thượng nam cung ly thấy vậy từ thông thiên tháp lấy ra một vại nguyên bản vì nướng bờ bờ cờ chuẩn bị dùng ăn du dù, phanh mà một tiếng hung hăng quăng ngã ở ngọn lửa chỗ dầu mỡ nước bắn nháy mắt hỏa thế đại thịnh dây đằng thiêu đốt đến một phát không thể thu mọi người khỏe miệng run rẩy quả thực bị cung ly lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay cấp cả kinh sửng sốt sửng sốt tấm tắc Hắn nhận không gian rốt cuộc còn chuẩn bị nhiều ít bọn họ không biết đồ vật à, cảm giác liền cùng hộp bách bảo dường như, một hồi móc ra giả minh châu, một hồi lại móc ra giải độc đan, hiện tại ngay cả du đều có. Thiệt tình không cần quá tán. Hưu, hưu hỏa thế thiêu đốt, bị cuồng liệt ngọn lửa châm dây đằng kịch liệt mà vặn bèo dây ruột, phát ra cùng loại với thống khổ thê thảm tiếng kêu. Những cái đó lớn lên ở dây đằng chi đầu hoa ăn thịt người kịch liệt bành trướng. Lấy càng thêm khiến người kinh dị tốc độ sinh trưởng. bất quá khoảnh khắc, lại một đám hoa ăn thịt người thành thủ, sắc bén nanh bước, buồn máu miệng rộng, vô số huyết hồng chất lòng nhỏ dọn, cùng điên cuồng mà hướng tới phía dưới mọi người đánh đút lại. Ta đi, như thế nào còn như vậy điên cuồng còn có thể hay không làm người xuyên khẩu khí. Thiếu niên tức giận mắng, hận không thể đối với này đó hoa ăn thịt người dựng ngon giữa. Được rồi, đừng ngoán giận, chạy nhanh dứt đi. Sắc. Mọi người hét lớn một tiếng, lại lần nữa triển khai thế công. Nam cung ly tử thông thiên tháp lấy ra mấy bình chính mình luyện chế nước thuốc, nhắm ngay hoa ăn thịt người ném tới. Anh anh anh nước thuốc rừng ở hoa ăn thịt người thượng, nháy mắt đem lớn lên giữ thợn, thoạt nhìn kỳ xấu vô cùng hoa ăn thịt người ăn mòn ra một cái lỗ thủng, hoa ăn thịt người vặn vẻo dây ruột, phát ra cùng loại với tiểu hài tử tiếng khóc. Mọi người kinh tủng, bị loại này tiếng khóc làm đến ra đầu tê dại, bất quá gần một sát tầm mắt mọi người lại lần nữa chuyển rời đến nam cung ly tung ra cái gì đó thượng trật trật trật này lại là cái gì ngoạn ý a như thế nào cảm giác cung ly sư đệ cả người là bảo chương 205 năm đan lô lấy tới ngao cháo quá có tài kim tiểu xoáy đồng dạng ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm nam cung ly đáy mắt thiêu đốt cực nóng này ngoạn ý hảo a cảm giác so với hắn nội diễm cường đại nhiều có thứ này ở còn cần hắn như thế ra sức sao như vậy tưởng tượng Kim tiểu xoáy nháy mắt lại buồn bực, ô ô ô, giống như có cung huynh ở, hắn đều trở nên không có gì dùng. Bị nam cung ly thần kỳ một tay kích thích, mọi người nhiệt huyết sôi trào, một lần nữa tiêm máu gà giống nhau, liều mạng chém giết đỉnh đầu hoa ăn thịt người, ngay cả những cái đó dây đằng cũng không buông tha. Bốn mươi mấy người, giết được khí thế ngất trời, tình cảm mãnh liệt phi dương. Phàm là bị nam cung ly trong tay nước thuốc công kích đến. Những cái đó hoa ăn thịt người nhanh chóng ăn mòn hề hoài, bất quá khoảnh khắc hề vải một mảnh, rốt cuộc lăn lộn không đứng dậy. Kim tiểu xoáy vì chứng minh chính mình tồn tại cảm, thế ra ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, lửa cháy sáng quắc, đại thiêu tư phương. Những cái đó dây đằng, hoa ăn thịt người ở nóng rực cực nóng chung anh anh kêu thảm thiết, lấy thấy được tốc độ co rút lại, giảm nhỏ bao trùn phạm vi. chúng thiếu niên thiếu nữ phản phất thấy được hy vọng, chiến đến càng thêm ra sức, mọi người cổ đủ kinh Rốc lòng muốn đem này một mảnh hoa ăn thịt người tiêu diệt Thời gian chuyển rời Mọi người tình cảm mãnh liệt như cũ Trái lại những cái đó hoa ăn thịt người Ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ càng xúc càng nhỏ Càng chiến càng tỏa Cuối cùng hình thành một gốc cây một mét Tả hữu lao căn leo lên lên đỉnh đầu trên vách đa phương Dựa, đừng nói đây là nó chân thân Quả nhiên, đủ xấu thiếu niên bạo thô khẩu Nhìn chầm chầm kia một mét dài hơn láo căn Đầy mặt cổ quái chi sắc Thiệt tình nghĩ không ra như vậy đen như mực, lại xấu lại lao đồ vật, thế nhưng có thể sinh trưởng ra như vậy một tảng lớn xanh biếc thả đỏ tươi dây đằng hoa ăn thịt người. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nó xác thật chính là. Hiện tại làm sao bây giờ, này ngoạn ý đã chết sao? Thiếu niên nghi hoặc nói, nhìn chằm chầm, chầm kia lão can, đầy mặt mê mang. Đây chính là thứ tốt, không thể cứ như vậy lãng phí. Nam cung ly câu môi, linh hồn chi lực lộ ra. Bao vây ở lão căn quanh thân, duỗi tay đem chi từ trên vách đá lấy xuống dưới, trực tiếp ném nhập thông thiên tháp. Mọi người còn tưởng rằng Nam Cung Ly đem nó ném vào nhẫn không gian, đối với hắn nhẫn không gian trung khổng lồ hóa tồn lượng sớm đã thấy nhiều không trách. Dây đằng giải quyết, trên vách đá được khảm dạ mình châu bại lộ ở mọi người tầm nhìn, phóng thích màu bạc lênh quang, đem toàn bộ không gian lần thứ hai chiếu sáng lên. Chúng ta hiện tại muốn tiếp tục nghỉ ngơi sau. Thiếu niên dò hỏi mà nhìn về phía doãn Lão. Thay phiên nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần lại đi tiếp theo tầng. doãn Lão quyết đoán mà tuyên bố nói, vì phòng ngừa phía trước sự lần thứ hai phát sinh, lúc này đây chia làm hai tổ, một tổ nghỉ ngơi, một tổ bảo hộ, hai tổ thay phiên trao đổi. Đang ở đoạn hồn vực sâu, phân không trong sạch trời tối đêm, mấy cái canh giờ qua đi, mọi người nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Lại thấy Nam Cung Ly bỗng nhiên tế ra đan lô. Ý niệm thúc dục, ngọn lửa tùy theo thiêu đốt lên, xem đến mọi người ánh mắt sáng ngời, đáy mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Cung hình, ngươi nên không phải muốn ở chỗ này luyện đan đi. Kim tiểu xoáy đầy mặt kinh ngạc, quái dị mà nhìn chầm chằm nam cung ly, kia biểu tình dường như đang nói ngươi không lầm đi. Vừa nghe luyện đan, chung quanh mọi người ánh mắt rõ ràng lại sáng một phần, đáy mắt rượu chờ mong chi sắc. Haha, ha, luyện đan, bọn họ còn không có quan khán quá luyện đan đâu. Bất qua trước mắt thời cơ giống như có điểm không đúng a chẳng lẽ là làm cho bọn họ lại nghỉ ngơi nhiều một chút thiết tấu? Suy nghĩ nhiều. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà trả lời, tay nhất chiều, đem không gian nội chứa đựng tốt nước trong rót vào đàn lô, ra nhập mễ, giặt sạch một đạo, sau đó lại tiếp tục một lần nữa rót vào sạch sẽ thủy, liền như vậy làm cho mọi người mặt ngao khởi trao tới. Kim Tiểu xoay dưới chân một cái lào đảo, cả người bị đả kích đến không được liền kém lệ dòng chạy đi được chứ. Cung huynh như vậy, còn không bằng luyện đan đâu. Chậc chậc chậc, quá rất mặt mũi, đem thân là đan giả uy nghiêm cao lớn thượng nháy mắt rất đến liền tra đều không dư thừa. Có ai gặp qua lấy đan lô tới nấu cháo, Cảng tình cung huynh nội diễm chính là tới làm những việc này, quá khiếp sợ, quá ngoài ý muốn, quá kinh tủng, có thể không cần như vậy vũ nhục đan giả cái này trước nghiệp sao? Doãn lão đám người khỏe miệng run rẩy, cái chán trượt xuống một loạt hắc tuyến. Bị nam cung ly như thế một tay đồng dạng đã kích đến không nhẹ, tiểu tử này, là cố ý đi, không biết người dọa người cũng là sẽ hủ chết người sao. Dùng đan lô cùng nội diễm tới ngao cháo, ha ha, thật là thông minh a Khắp thiên hạ đại khái rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng có sáng tạo tinh thần hơn nữa thực thi hành động đan giả. Trung quanh nguyên bản chờ xem nàng luyện đan thiếu niên các thiếu nữ một đám kinh ngạc mà trương đại miệng, bị trước mắt một màn đổ đến nói không ra lời. Nguyên lai like thật là bọn họ suy nghĩ nhiều a. Nam Cung Ly làm lơ mọi người kinh ngạc các loại, tiếp tục ngao cháo, trên đường còn ở bên trong tăng thêm mấy vị ngon miệng thảo dược, hơn nữa bỏ thêm một ít phía trước bắt được ma thu thịt, thịt vị chẳng ngập. Mọi người rốt cuộc bất chấp kinh ngạc Nam Cung Ly lấy đan lô tới ngao cháo gì đó, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn chầm chầm đan lô nội cháo thịt, nước bọt phân bố, kêu kêu một cái thèm. Thiên lạc, quá thơm, chỉ là nghe liền ăn ngon. Ha ha trong truyền thuyết dược cháo cung ly sư đệ thật tài tình thật hiền huệ ai gả cho hắn ai hạnh phúc nhìn không ra tới cung ly sư đệ còn có này tay a a a ta nhịn không được thèm chết ta mọi người kinh hô các loại cảm khái kinh ngạc cảm thán bị dược cháo hấp dẫn đến cuồng nuốt nước miếng đã trải qua đoạn hồn vượt sâu một tầng cùng hai tầng không gian liên tục tới tam tràng ngạnh chiến hơn nữa sau lại ngủ một giấc đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng Lúc này nghe kia mùi hương tràn ngập cháo thịt, không thể nghi ngờ là một loại thật lớn tàn phá cha tấn. Muốn ăn chính mình tới thịnh đi. Nam cung ly cho chính mình thêm tràn đầy một chén lớn cháo thịt, cũng không màng những người này có hay không chén đua linh tinh, vọt đến một bên ngồi sổm ăn cháo đi. Mọi người đại hỷ, cung ly sư đệ quả thực thật tốt quá, một đám gấp không chờ nổi hướng tới cháo thịt dựa xác. Khu khu, doãn lao ho khan, lấy kỳ tồn tại, này đó tiểu tử. Như thế nào một chút cũng đều không hiểu đến tôn sư trong đạo, có ăn, không phải hẳn là trước hiếu kính bọn họ này đó trưởng bối sao, quá không quý củ. Ngạch, doãn lao, nếu không, các ngươi trước tới. Mọi người ngẩn ra, phản phất lúc này mới nhớ tới doãn lao đám người tồn tại. Doãn lao chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, đương nhiên đến bọn họ trước tới. Một đôn cháo thịt, ăn đến mọi người vui sướng đầm địa, cảm thấy phía trước mắt đi trong cơ thể nháy mắt chướng trở về. Ăn uống no đủ, gỡ xuống trên vách đá giả minh châu, mọi người hướng tới phía dưới một tầng rào bước tiến lên. Lúc này đây nhân thủ một cái giả minh châu, có quan minh, đi đường so với phía trước nhanh vài lần không ngừng, thực mau liền tới kết thúc hồn vực sâu ngầm ba tầng. Có giả minh châu quang mang chiếu sáng, ba tầng không gian hết thể ánh vào mi mắt, trống, giống, cái gì cũng không có. Không phải đâu, thật sự cái gì đều không có. Thiếu niên hồ nghi. Không dám tin tưởng mà trừng mắt trước mặt, sớm thành thói quen một tầng, hai tầng nguy hiểm, lúc này cái gì đều không có, ngược lại không thói quen. Tiểu tử ngươi là có chịu ngược khuynh hướng vẫn là như thế nào tích, cái gì đều không có không phải càng tốt. Bên cạnh thiếu niên đối với hắn mắt trợn trắng, khinh bị nói, ai, ai nói, ta chỉ là kinh ngạc sao. doãn lao đám người thần thức quét ra, luôn mãi xác nhận lúc sau, kết luận ba tầng không gian xác thật cái gì đều không có. Mọi người tiếp tục hướng bốn tầng rào bước tiến lên, liên tiếp hạ đến tầng thứ sáu, như cũ cái gì cũng không có. Càng thâm nhập, trung quanh hàn khí ngược lại càng dày đặc, màu đen xương mù là mặt trên mấy tầng mấy lần, nhóm người cầm dạ mình châu cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng, lẫn nhau gian chỉ có thể thấy một cái mơ hồ thân ảnh. Dựa, thế nhưng lại không có, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu, tuy rằng không có nguy hiểm là tốt nhất, Nhưng là cũng không đến mức mỗi tầng đều trống giống, cô đơn để lại cho bọn họ một cái chuỗi lùi vách đá không gian đi. Các người có cảm thấy hay không quá quỷ dị, giống như có người đang âm thầm thao túng dường như, lẽ ra một tầng, hai tầng có nguy hiểm, này mấy tầng hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút chướng ngại mới là, như thế thông suốt, nên không phải là cố ý dẫn chúng ta hướng càng sâu chỗ đi thôi. Một người bẩm sinh linh sư thiếu niên phát biểu chính mình quan điểm, càng thâm nhập hắn liền cảm giác kia cổ nguy hiểm càng mãnh liệt. So một tầng, hai tầng gặp được nguy hiểm còn phải cường đại mấy lần thậm chí thượng gấp mười lần, loại cảm giác này, liền dường như nào đó lực lượng cô y âm thầm thao tác, mục đích đó là đưa bọn họ một lưới bắt hết, hoàn toàn rơi vào địa ngục vực sâu, vinh vô đừng ra. Thiếu niên vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc lên, không riêng gì hắn, ở đây mọi người đều có loại cảm giác này. Tuy nói liên tục mấy tầng không có nguy hiểm là hảo, Nhưng là mặc danh, càng là như thế, bọn họ đáy lòng bất an liền càng mãnh liệt. Cùng với nơm nớp lo sợ, chờ đợi không biết nguy hiểm, còn không bằng tầng tầng tiến dần lên, một đường giết qua tới, như vậy ít nhất bọn họ trong lòng là an ổn, sẽ không như vậy hư đến phát mau. Có thể hay không phía dưới có cái đại đồ vật chờ chúng ta. Mặt khác một người thiếu niên mở miệng, nói đến đại đồ vật, trong lòng thực sự bất an. Rất có khả năng, tiếp tục thâm nhập có lẽ sẽ vừa đi không trở về, toàn quân bị diệt. doãn lao hít mắt, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, đoạn hồn vực sâu bên trong tuyệt đối có nào đó lực lượng cường đại không chế. Chúng ta đây còn muốn tiếp tục sao? Một người trưởng lão nhìn về phía doãn lao, tuy nói này đó con cháu ở rời núi phía trước đã toàn thể thể, trải qua nguy hiểm trên đường mặc dù là bỏ mình cũng cùng thiên phượng học phủ không quan hệ. Cũng mặc kệ như thế nào, bọn họ nếu đi theo. Liền có trách nhiệm bảo hộ chúng con cháu an toàn, quá mức nguy hiểm sự, tránh được nên tránh. Doãn lao trầm mặc, muốn hay không tiếp tục, đây là cái vấn đề lớn. Tiếp tục vẫn là thâm nhập, quyền quyết định ở các ngươi chính mình. Nếu là có người hiện tại liền tưởng rời khỏi, ta sẽ phụ trách đem các ngươi an toàn đưa đến mặt đất. Nếu là có người tưởng tiếp tục thâm nhập, ta cũng sẽ cùng các ngươi rốt cuộc. Doãn lao trầm tư một giây, nói, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem. Tâm tư khác nhau. Doãn lao, ta tưởng rời khỏi. Một người thiếu niên chạm ra một bước, nói. Tuy rằng đối đoạn hồn vực sâu bên trong tràn ngập tò mò, nhưng hắn càng không nghĩ mất đi tính mạng, có thể đi đến đoạn hồn vực sâu sáu tầng. Nói thật hắn đã thỏa mãn. Liên tính trở về khoác lắc cũng đủ. Sinh mệnh như thế tốt đẹp, hắn nhưng không nghĩ bạch bạch chặt đứt ở chỗ này. Doãn lao, ta cũng tưởng rời khỏi, lấy thực lực của ta, lại thâm nhập chỉ sợ không thích hợp. Còn có ta, còn có ta. Trong nháy mắt, không ít thiếu niên thiếu nữ quyết định rời khỏi, liên tục xuống dưới sáu tầng. Cái loại cảm giác này, quá khẩn trương, dường như tùy thời đều đem đầu đeo ở trên lưng quần. Một vô ý liền có thể vạn kiếp bất phục Nếu đoạn hồn vượt sâu đã đã tới, liền sẽ không có tiết nối, lại nhiều mạo hiểm tinh thần. Ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp là lúc cũng sẽ thỏa hiệp, mà âm thầm kia cổ thần bí lực lượng đó là uy hiếp bọn họ rời khỏi chính yếu nguyên nhân. Trưng 206 thái thái quá, quá đả kết người. Ai cũng vô pháp đoán trước chân chính chờ đợi bọn họ chính là cái gì, loại này thời khắc, lựa chọn rời khỏi cũng ở tình lý bên trong. Tuy rằng thâm nhập đại biểu cho nguy hiểm, bất quá ta còn là tưởng tiếp tục. Một người đi vào bẩm sinh thiếu nên nói, một phản mọi người thái độ, đều đi đến này một bước, nếu là liền như vậy trở về, hắn không cam lòng. Ta bồi ngươi, phải đi liền đi đến cuối cùng. Thật sự khiêng không được lại rời khỏi cũng không muộn. Mặt khác một người thiếu niên phụ họa, đồng dạng không nghĩ cứ như vậy phản hồi. Cung huynh, người muốn rời khỏi sao? Kim tiểu xoay ánh mắt hướng tới Nam cung ly đầu tới. Dù sao mặc kệ cung huynh như thế nào lựa chọn, hắn đều cùng hắn giống nhau. Hừ hừ, hắn mới là cung huynh trung thành nhất người ủng hộ. Này đó tiểu tử nhóm, quá non, sao có thể đấu đến quá hắn. Hắn nói muốn trở thành cung huynh tốt nhất bằng hữu liền nhất định phải thực hiện tiếp tục Nam Cung Ly nói dù sao có thông thiên thắp không gian gặp được nguy hiểm ít nhất nàng còn có một trường bảo mệnh át chủ bài so với bọn hắn những người này có lợi quá nhiều bọn họ đều dám tiếp tục nàng lại như thế nào bị so đi xuống ta cũng muốn tiếp tục Hạ Tuyết vừa nghe Nam Cung Ly muốn thâm nhập lập tức nhảy ra tới thân thể hoạt động đứng ở Nam Cung Ly một bên mặc kệ con đường phía trước như thế nào nguy hiểm trong lòng nàng Có cung ly ở địa phương, liền có bảo đảm. Hảo, vậy như vậy, Trương huynh, Vương huynh các ngươi hai người phụ trách dẫn bọn hắn an toàn phản hồi, dư lại cùng thâm nhập. Doãn lão đúng lúc điều chỉnh ăn bài, nguyên bản tính toán hoặc là tất cả đều rút lui, hoặc là cùng thâm nhập, hiện tại nếu ý kiến không thống nhất, dứt khoát chia làm hai lộ. Trương lão, Vương lão phụ trách dẫn dắt 35 danh học viên đường cũ phản hồi, Doãn lão chờ 4 vị trưởng lão tác phụ trách dẫn dắt bao gồm Nam cung Ly, Kim Tiểu Soái, hạ tuyết cùng với mặt khác hai gã bẩm sinh thực lực thiếu niên ở bên trong năm người tiếp tục thâm nhập, một hàng chín người, đội ngũ so với phía trước tinh giản không ít, tốc độ cũng nhanh vài lần. Thực mau mọi người hạ đến tầng thứ bảy, nhân thủ một quả dạ Minh Châu cộng thêm Nam Cung Ly, Kim Tiểu Soái phóng thích nội diễm, không gian hết thể hoàn hoàn toàn toàn mà bại lộ ở đại gia trước mặt. Vẫn là cái gì cũng không có. Thiếu niên lầm bẩm, mày ninh chặt, trong lòng nói không nên lời phiền muộn. Đi, đi xuống dưới. Doãn lao tiếng nói trầm thấp, liên tiếp vài lần đều là như thế này, mặc cho ai đều có một loại bị trêu chọc khó chịu. Đông, đông, đông lại vào lúc này, vực sâu bên trong truyền đến một tiếng lại một tiếng nặng nề tiếng vang, không khí giao động, nồng đậm xương đen theo kêu cực có tiết tấu tiếng vang tầng tầng truyền bá mở ra. Cái gì thanh âm? Mọi người trong lòng run lên, bị kia đột nhiên truyền đến thanh âm làm đến sắc mặt khẩn trương. Ma ơi! Thanh âm kia quá cụ huy hiếp lực, thật giống như đập vào trái tim, cả người đều trở nên sởn tóc gáy lên. Không biết là từ cái đấy truyền đến thế nào, còn muốn tiếp tục sao? Một người trưởng lão lắc đầu, ánh mắt trưng cầu mà đầu hướng Doãn Lão, đi tới hoặc lui lại, toàn bằng hắn một câu. Các ngươi cảm thấy đâu? Doãn Lão ánh mắt quét cập nam cung ly năm người, đem quyền quyết định giao cho bọn họ. Tiếp tục, vì sao không tiếp tục? ra đến muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Bẩm sinh linh sư thiếu niên đầu tiên mở miệng, mãn nhãn kiên định chi sắc. Liền tính xa xa nhìn cũng là tốt, nếu là hiện tại liền phản hồi, cùng những người khác có cái gì khác nhau. Mặt khác một người thiếu niên cũng phụ hòa nói. Nam cung ly không cần phải nói, tự nhiên là duy trì đi tới. Đương nhiên, nàng là ở có được các chủ bài dưới tình huống mới có thể làm này lựa chọn, đến nổi những người khác. Ha ha, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc thật sự không được, lại xem tình huống đi. dù sao thông thiên tháp, nàng là tận lực có thể không bại lộ liền không bại lộ. mọi người tiếp tục chiều tầng thứ tám rào bước tiến lên, dơ dạ minh châu thùng thùng thanh không ngừng, một tầng lại một tầng đặc sệ xương đen đánh tới, trước mắt lộ thoáng chốc trở nên mơ hồ lên. mọi người đi được lo lắng đề phòng, dán vách đá, không dám có chút đại ý. nam cung ly thúc dục ý niệm, nội diễm long trọng một phần, chung quanh truyền đến từ từ hơi nước bốc hơi thành che ở trước mắt sương mù tiêu tán, làm mọi người tầm nhìn rõ ràng không ít. Kim tiểu xoáy lần này đi ở Nam Cung ly phía sau, trong tay nội diễm sớm đã diệt, ở liên tục sử dụng dưới, linh hồn chi lực đại đại ăn không tiêu, căn bản không giống cung huynh như vậy thu phóng tự nhiên, muốn dùng liền dùng. Ai, khác nhau, này đại khái chính là người cùng người chi gian khoảng cách đi, tưởng không thừa nhận đều khó. Hạ tuyết đi ở Kim tiểu xoáy lúc sau. Ánh mắt thường thường hướng tới phía trước nam cung ly quét tới liếc mắt một cái, trong lòng đối tre ở bọn họ trung gian kim tiểu soái rất là ảo não, cái này tiểu tử thúi, thật không thức thời, dại dột cùng lửa chết, tẫn làm phá hư. Nàng thề, trở trở về nội phủ, nàng nhất định cùng hắn không để yên, một hai phải hảo hảo giao hấn hắn một đốn không thể. Đông, đông, đông. Nặng nghề tiếng vang rõ ràng tăng mạnh một phần, so với phía trước càng vì rồn rập phảng phất kèn giống nhau triệu tập cái gì. Thật không biết phía dưới là cái gì ngọn ý, gọi đến như vậy cấp, cùng gọi hồn dường như. Thiếu niên bất mãn mà oán giận. Hắc, nơi này không phải đoạn hồn vực sâu sao, không chuẩn thật đúng là gọi hồn. Đi ở hắn mặt sau thiếu niên diễn ngược nói, lời nói xuất khẩu, trong lòng đống nhiên cả kinh. Má ơi, nên sẽ không bị hắn nói chúng rồi đi. Vài tên trưởng láo dọc theo đường đi dị thường trầm mặc, tinh thần độ cao tập trung, thần thức thả ra. Một tấc tấc thử thăm dò xung quanh, không dám có chút nhẹ nhàng đại ý. Đừng nói bữa. Hạ tuyết nũng nịu, lúc này mới bắt đầu chân chính sợ hãi lên. Tuy rằng cung ly sư đệ thuật nhìn đáng tin cậy, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm ở nguy hiểm tiến đến hết sức hay không còn có thể an ổn mà tồn tại. Bọn họ sắp gặp phải lực lượng có bao nhiêu cường đại ai cũng không biết. Sợ hãi cũng đừng đi theo. Ừ, đừng hy vọng đợi lát nữa cung huynh sẽ cứu người, chân chính nguy hiểm thời điểm. Ai cũng không rảnh lo ai. Kim tiểu soái hư lạnh, chính là đối nữ nhân này khó chịu. Đừng tưởng rằng hắn không biết nữ nhân này là bởi vì cung huynh mới đi theo xuống dưới. Ngươi cho ta nhắm lại này trương miệng quá đen, bổ tiểu thư như thế nào không cần người quảng. Hạ tuyết buồn bực, nếu không phải trước mắt thời cơ không đúng, thật hận không thể đi lên đá tiểu tử này mấy đá. Đều đừng nói chuyện. Nam cung ly ra tiếng quát bảo ngưng lại, liền ở vừa mới. Nàng tự hầu nghe tới rồi bất đồng với nhịp chống thanh âm, tất tất xuất xuất, có rất nhiều đồ vật chính hướng bên này tới gần. Tốc độ nhanh lên, chạy nhanh hạ đến 8 tầng không gian. Nam cung ly bông nhiên hét lớn, đi tuốt đằng trước, bước chân như bay, trên tay ngọn lửa khoảnh khắc đằng khởi 2 mét rất cao, hình thành một thốc lóa mắt bức người hỏa lãng, đem phủ cận 10 mét trong vòng tất cả đều bại lộ ở trước mắt. a hảo, thật nhiều con bò cạp. Xà, có rắn độc, ô ô ta sợ nhất thứ này. Hạ Tuyết Thanh âm mang theo một tia khóc nước nở, chân càng bắt đầu nhung ra. mau, chạy nhanh đi, đứng ở bậc thang chỉ có thể bị chết thảm hại hơn. Doãn lao đám người cũng rốt cuộc ý thức được tình thế nghiêm trọng, trước mắt rầm rạp như đại quân tới gần, số bất kể số vô tận độc trùng bò cảm độc các loại độc vật, tất cả đều theo vách đá bò đi lên, hướng tới bọn họ bên này vô hạn tới gần. mà bọn họ lúc này thân trí bậc thang phía trên. Một bên là vết đá, một bên tắc treo không, liền lan can đều không có, nếu là liền như vậy cùng những cái đó độc vật đấu lên, chỉ sợ một không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu, trực tiếp quăng ngã thành thịt vụ. Nam cung ly đầu tiên nhảy đến 8 tầng không gian mặt đất đứng yên, cách này chút độc trùng độc vật gần nhất. Tất tất xuất xuất thanh vang lớn, trực tiếp bao phủ kia một tiếng lại một tiếng cực có tiết tấu nhịp trống, hướng tới bên này không ngừng mà tới gần dựa sát. Đi! Nam cung ly quá khẽ, nội diễm cuồn cuộn không ngừng tế ra, giống như sóng biển giống nhau trào dâng mà ra, thướng tới những cái đó độc vật đánh tới, tạm thời ngăn trở chúng nó tới gần tốc độ. Sáng quá cực nóng đang khởi, chung quanh hơi nước không ngừng bốc hơi, che ở trước mắt xương đen cũng lấy bay nhanh tốc độ tản ra. Rốt cuộc, mọi người an toàn chấm đất, lẫn nhau lưng tựa lưng, kiêng kỵ mà nhìn chầm chầm chung quanh. Có nam cung ly ngọn lửa ngăn chặn, tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng mà tất cả mọi người biết, cũng gần là tạm thời mà thôi, nếu không áp dụng hành động, bọn họ sớm hay muộn sẽ bị mấy thứ này chôn vùi cái mạng. Thật là đáng sợ, có dám hay không lại đến nhiều một chút. Thiếu niên lẩm bẩm, ánh mắt nhìn trầm chằm bốn phía, cả trái tim đều lạnh căm căm. Mẹ nó, chỉ là mẹ đều có thể đem người mệt chết, ta nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không toàn bộ đại lục độc trùng độc vật tất cả đều tụ tập ở chỗ này tới. Mặt khắc một người mắng Cả người đều bị này đó độc vật kích thích đến thần kinh mất cân đối. Ô ô, xà, thật nhiều xà. Hạ tuyết thân thể run lên, hối đến ruột đều thành sớm biết rằng có nhiều như vậy xà, đánh chết nàng cũng không muốn đi theo xuống dưới. cơ miệng, lại xảo đem ngươi ném vào xà đôi đi. Kim tiểu xoáy không kiên nhẫn mà gầm nhẹ, thật không thể tìm căn châm đem nữ nhân này miệng vùng trụ. Nữ nhân chính là ồn ào, lại nhát gan lại sợ phiền phức liền biết nàng đi theo chỉ có thể là cái thai họa Kim tiểu tử cùng cung tiểu tử phụ trách hỏa công, chúng ta mấy cái lao ra hỏa các quản một phương, các người ba người nhìn tới, hiện tại chỉ có thể như vậy, nếu là đem chúng nó đánh lui, chúng ta liền chạy nhanh rời đi nơi này. doãn lao hạ lệnh, mọi người gật đầu tán đồng. Theo doãn lao ra lệnh một tiếng, mọi người thoáng chốc động. Nam cung ly cùng kim tiểu xoáy các quản một phương, quần quận không ngừng ngọn lửa không cần tiền dường như quần quận mà ra, Hướng tới rất nhiều rất nhiều độc vật đánh tới, trong lúc nhất thời chuyển đến các loại tiêu sú. Những cái đó độc vật quá nhiều quá mật, bị nam cung ly, kim tiểu xoáy ngọn lửa một thiêu, liền tránh né không gian đều không có, hoặc là thiêu chết, hoặc là đương trường hóa thành cho tàn. Lực công kích chi cường hãn, xem đến hai vị thiếu niên các loại hâm mộ ghen ghét, trong lòng cái kia nhiệt huyết mê ngông. Ha ha, quá lợi hại, đan giả chính là ngữ bức, nội diễm chính là cường đại. chính là. Loại này ngọn lửa quả thực lựu thiên, lực công kích quá cường hãn. Kim tiểu soái khí nhược, mới kiên trì không đến một hồi, ngọn lửa yếu đi không ít. Không được, ta linh hồn chi lực mau hao hết. Người trước nghỉ ngơi đi, ta tới là được. Nam cung ly quét hắn liếc mắt một cái, bàn tay trắng vung lên, lại một khẩu ngọn lửa bưu đi ra ngoài, trực tiếp thay thế được kim tiểu xoáy ngọn lửa. Như thế nhẹ nhàng tùy ý một tay, xem đến kim tiểu soái nghẹn họng nhìn chân chối, cả người đều không tốt thái thái quá, quá đả kích người. Oo, có thể không cần đem hắn so đến như vậy nhở sao? Bên cạnh mấy người đồng dạng xem đến kinh hãi, trong lòng đối nam cung ly nhận thức lại một lần đổi mới, quyết đoán không điểm mấu chốt ta. ở bọn họ cho rằng đã là huynh tấn hắn toàn lực thời điểm, thế nhưng còn có thể tiếp tục đột phá, như thế khủng bố huy mạnh hỏa lãng, có mấy người có thể làm được a? Thật thật là cực cường đại. Doãn lão đám người linh lực thả ra. Bàng bạc năng lượng biến thành vô số linh lực nhận, cuồng quét trước mặt các loại độc vật. chương 207 tím diễm lịch chuyển, tuyệt chỗ phùng sinh. Trong lúc nhất thời tơ bông mưa rơi, vô số độc vật ở vài vị trưởng lão cùng với nam cung ly ngọn lửa công kích hạ mất mạng, bất quá dây lát, trên mặt đất trồng chất đại lượng tử thi. Dù vậy, cũng vẫn là có vô tận độc vật tiếp tục hướng tới bên này tới gần, che già mang mọc, nghĩa vô phản cố. Mọi người làm cường điệu phục động tác. Doán lao trở vài vị trưởng lão linh lực nhận không ngừng thế ra, bao trùm phạm vi ánh sáng, huy lực to lớn, làm vài vị thiếu niên thiếu nữ trong lòng kinh hãi, đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Cương giả chính là không giống nhau, tùy tiện vung tay lên đó là một mảnh ngã xuống, huy lực của nó chút nào không kém gì nam cung ly ngọn lửa thế công, thậm chí càng sâu. Quá nhiều, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Một người trưởng lão nhịn không được nói, như vậy lặp lại, Liền tính không mệt, cũng thực buồn kẻ hào đi, trời biết hắn đã thật lâu không có bị như vậy đùa với chơi. Có thể có biện pháp nào, trừ phi ngươi có thể để cho mấy thứ này tất cả đều lưu lại, nếu không, vẫn là ngoan ngoan đánh chết đi. Bên cạnh một vị trưởng lao nói, làm sao không biết như vậy đi xuống không phải biện pháp, nhưng vấn đề mấu chốt là bọn họ trước mắt mới thôi, căn bản không có càng tốt biện pháp. Tốc độ lại nhanh hơn, chạy nhanh ngăn lại chúng nó. Làm này đó ngoạn ý tới gần liền thảm. doãn Lao quá khẽ, chém ra linh lực nhận lại gia tăng rồi mấy lần không ngừng. mắt khác vài vị trưởng Lao thấy tình thế, cũng để cao lực công kích. Nam cung ly linh hồn chi lực đại biên độ tiêu hao, tư tiến vào đoạn hồn vượt sâu đến bây giờ, vẫn luôn liền không như thế nào đoạn quá, hỏa thế tận trời, tiêu hao lên càng là tầm thường tiêu hao vài lần không ngừng. Lúc này thân thể đã xuất hiện mệt mỏi chi trạng, cái chán mồ hôi mỏng chảy ra. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Còn như vậy đi xuống, linh hồn chi lực sớm hay muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dựa, số lượng lại tăng nhiều, này đó ngọn ý, thật đúng là không hưu không ngăn a. Thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu, nhìn trước mặt rầm rạp, hận không thể mau xây thành tường bò cạp độc rắn độc chờ các loại độc vật, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, chỉ nghĩ chửi ma nó. Nha, còn có thể hay không làm người xuyến khẩu khí, bọn người kia không muốn sống. Bọn họ còn muốn đâu? Đông, đông, đông nặng nghề nhịp chống tiếp tục văng lên, dồn dập hữu lực, giàu có thiết ấu. Gián độc bò cạp độc đống nhiên thay đổi phương hướng, hướng tới mặt sau thối lui. Mọi người kinh ngạc, ngạc nhiên mà nhìn chầm chầm trước mắt này mà, bọn họ, không có nhìn lầm đi, này đó không muốn sống ra hỏa, rốt cuộc bỏ được lui lại. Má ơi, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Ha ha, nếu vài thứ kia lui. Có phải hay không ý nghĩa chúng ta hiện tại liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái? Thiếu niên đại hỷ, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn doãn lao. Nhiều như vậy độc vật, lại không trốn, chỉ sợ muốn vĩnh viễn táng sinh ở chỗ này. Không đúng, mấy thứ này không có khả năng như thế dễ dàng liền rời đi. Doãn lao lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, chỉ sợ có cái gì bị chúng ta xem nhẹ. A, hét thảm một tiếng, hạ tuyết sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cả người run run không ngừng, một bên huy kiếm chém giết đống nhiên rất ở trước mặt rắn độc, một bên thét chói thai, dùng để phát tiết trong lòng sợ hãi. Nguyên lai là tưởng từ nơi này đột phá. doãn lao đám người ngừng đầu, lại thấy đỉnh đầu trên vách đá đã dởm rạp chất đầy rắn độc, bò cạp độc, không ít rắn độc tiểu đầu, hướng tới bọn họ phun ra nuốt vào tin tử. Càng nhiều bò cạp độc rơi xuống, thực mau trước mặt trồng chất một mảnh, khoảng cách trực tiếp ngắn lại, cho bọn họ một cái sai tay không kịp. Mau, tế ra linh lực cháo, lưng tựa lưng, không cần bị mấy thứ này tới gần. Doãn lao đại uống, một trương mặt già trầm đến không thể lại trầm. Không tốt, trên mặt đất cũng có. Thiếu niên kinh hô, nhìn chung quanh mặt đất đống nhiên nhét lên tới một cái lại một cái xa đầu, cả người cứng đờ nửa giây, ánh mắt gắt gao trừng mắt mấy thứ này, mẹ nó, quá hung tàn, quả thực vô khổng bất nhậm, ai có thể nói cho bọn họ. Này đó độc vật đến tuột cùng lại như thế nào chui ra tới. Nam cung ly sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Giờ này khắc này, bọn họ không thể nghi ngờ bị buộc vào tuyệt cảnh. Vô số độc vật bốn phương tám hướng vào tới, hận không thể đưa bọn họ bao phủ ở gián độc, bò cạp độc hải dương. Một cái ý niệm thả ra, lấy đại gia vì trung tâm, ở bốn phía hình thành một cái một mét rất cao quyền lửa, đem những cái đó độc trùng ngăn cách bên ngoài, mọi người tinh lực tất chủ yếu tập trung lên đỉnh đầu phía trên. Chú ý tùy thời khả năng rơi xuống đến quyển lửa chúng độc vật nhóm. Tình huống tạm thời giảm bớt, Doãn lao đám người không dám có chút dừng lại, toàn thân khí chàng mở rộng ra, linh lực hướng tới đỉnh đầu độc vật không ngừng huy đi. Xoát xoát xoát. Vô số linh lực nhận chém giết độc vật, một cái lại một cái gián độc, một con lại một con bò cạp độc rơi xuống mặt đất, thực mau đem chúng quanh trồng chất thành một mặt vòng tròn thi tường. Hạ tuyết thân thể vẫn luôn run run không ngừng, tuyệt vọng lại tuyệt vọng cả người đều mau tan vỡ. Nam Cung Ly quét nàng liếc mắt một cái, ánh mắt lược lánh, mọi người đều ở vội vàng chiến đấu, liền tính sợ hãi, cũng cho ta cố nhịn qua, không nghĩ bị mấy thứ này tăn liền chiến đấu lên. Hạ tuyết thân thể cứng đờ, nắm trường kiếm tay xếp chặt, ủy khuất mà lại quật cường mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, nàng, nàng chỉ là trời sinh liền sợ loại đồ vật này, căn bản khắc phục không được. Ta nói đại tiểu thư, lại cọ sát, Chúng ta mọi người đều muốn chết ở nơi này, cùng với đến cuối cùng bị này đó độc vật xuyên tràng phá bụng, còn không bằng trước nhiều sát mấy cái cho hả giận. Kim tiểu soái cười lạnh, đối loại này nũng nịu nữ nhân thiệt tình vô cảm. So sánh với, nha đầu thúi đều so nàng thuận mắt, không sợ trời không sợ đất, thời khắc mấu chốt cũng sẽ không giống nàng giống nhau trở thành trói buộc. Ta, ta sát, ta sát. Hạ tuyết hoảng loạn mà nói, thân thể run lên lại run. Ánh mắt thử đối mặt những cái đó độc vật. Đúng lúc vào lúc này, vẫn luôn nhan sắc đỏ tươi, trên người có hắc hồng hoa văn xài nhảy lên, hướng tới nàng phát đi lên. A, giết ngươi! Hạ tuyết thét trói thai, trong tay trường kiếm tiêu xài, hung hăng chém về phía cái kia rắn độc. Nam cung ly xem đến một trận vô ngữ, hảo đi, nữ sinh sợ mấy thứ này sắc thật thực bình thường, nàng giống như nội tâm thỏa thỏa một nữ hán tử cuối cùng cái kia màu đỏ xà bị hạ tuyết chạm đến thất đoạn bắt đoạn, chết đến không thể càng chết. Mặt đất chấn động, toàn bộ 8 tầng không gian hung hăng mà lay động hạ, tất tất xuất xuất thanh càng ngày càng vang, càng ngày càng cướp, đỉnh đầu vách đá càng là chui ra vô số rắn độc, bò cặp độc, trông chất đến nhìn thấy gây người, xem chi làm người phím nôn, các loại da đầu tê dại. Không tốt, đỉnh đầu vách đá mau sụp, đến lúc đó những cái đó độc vật càng là không thể vãn hồi. Doãn lao hô nhỏ, vung tay lên, một mảnh khí thế bắn ra, nháy mắt đánh chết tảng lớn độc vật. Nam Cung Ly đồng dạng cảm nhận được kia cổ uy hiếp, thân xác khẽ biến, đáy mắt xẹt qua một sợi kiên định chi sắc, cùng với bại lộ thông thiên tháp, nàng tình nguyện tế ra tiểu tím, ý niệm thả ra, đã sớm ở nàng ý thức hải nẹn đến mức khó chịu thánh hỏa chi tâm lực ra, vừa được tự do, mãnh liệt mà nhào hướng trên vách đá phương độc vật. Hừ hừ, có nó tiểu tím ở này đó xấu xí đồ vật tất cả đều hóa thành trò tận đi tiểu tím vừa xuất hiện trong sân không khí lập tức không giống nhau kia uy hiếp lăng nhiên khí thế kia nóng rực bước người cực nóng còn có tiểu tím toàn thân phát ra cường đại bá vương chi khí xem đến mọi người kinh lăng, đáy mắt tập thể lộ ra kinh diễm chấn động đặc biệt là doan lao đám người trong mắt trừng đến hận không thể rơi xuống ma ơi này ngọn lửa hẳn là không phải nội diễm đi ít nhất cũng là dị hỏa Bực này khí thế độ ấm, hận không thể trực tiếp đem người nướng hóa có hay không. Thiên, này này này, này rốt cuộc là cái gì? Kim tiểu xoay kích động đến đầu lưới thắt, bắt lấy nam cung ly tay, hỏi. Má ơi, này ngọn lửa cũng quá lưu bước đi. Lại thấy màu tím ngọn lửa lan tràn đi ra ngoài, đem đỉnh đầu khắp vách đá tất cả đều bao trùm. Ngọn lửa mãnh liệt mênh mông, không khí không ngừng mà chuyển đến từ từ hơi nước bốc hơi thành. Những cái đó độc vật một chạm đến màu tím ngọn lửa, nháy mắt hóa thành cho tẫn, liền cái thanh âm đều không kịp phát ra, dấu ở vách đá bên trong, còn chưa tới kịp bò ra độc vật nhóm tắc trực tiếp bị bực này cực nóng nương chín, mềm mại một bãi không thể nhúc nhích. Tĩnh, tất tất xuất xuất thanh khoảnh khắc đỉnh chỉ xuống dưới, tính đến chỉ còn lại có tiểu tím bùm bùm liệu châm cùng với mọi người thở dốc cùng cổ động tim đập. Phân chấn, kích động, mừng như điên, các loại khó có thể tin. Kỳ tích, không, đều mau theo kịp thần tích. Ngư bức, ngư bức hống hống. Màu tím ngọn lửa quá cường đại. Buông tay. Nam cung ly lạnh lạnh mà quá khẽ, tiểu tử này, còn dám chiếm một chút nàng tiện nghi thử xem, bảo đảm tiểu tím không thiêu chết hắn. Hắc hắc, kích động, ta này không phải kích động sao. Kim tiểu soái cười mỉa, lập tức buông lỏng ra đáp ở Nam cung ly cánh tay thượng móng đuốt, lang giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm liệu châm thánh hỏa chi tâm. Ngoan ngoãn, bực này như bức ngọn lửa, hẳn là linh hỏa đi, ơn, tuyệt đối là như thế này, hắn thậm chí không cảm giác được đinh điểm cung huynh đối nó linh hồn không chế, nói như thế tới, đó chính là cung huynh khế ước linh hỏa. Tưởng cập này, kim tiểu xoáy cả người lại kích động, các loại phấn khởi, ma ơi, đầu năm nay, phùng quản khế ước cái gì mà thú linh thú, có thể khế ước linh hỏa mới chân chính mẹ nó với báo. Ngao ngao kêu Cung huynh như thế nào vận khí vinh viễn đều tốt như vậy. Không đúng, cung huynh quá không trượng nghĩa, có như vậy như bức khế ước linh hỏa thế nhưng lúc này mới thả ra, A a a, cung huynh mẹ nó chính là cố ý đầu bọn họ chơi sao. Kim tiểu xoay u hoán lại u hoán ánh mắt nhìn trầm trầm nam cung ly, cả người buồn bực đến độ mau hộp máu, trên đời này còn có so cung huynh càng hố người sao. Rõ ràng trong tay có không ít át chủ bài, lại luôn là ở cuối cùng thời khắc mới lấy ra tới. Rõ ràng khế ước linh hỏa như vậy ngữ bức, lại một hai phải bọn họ ở chỗ này chiến đấu đến kinh tâm động phách. Mặt khác mọi người cũng kinh hãi không thôi, ánh mắt rừng ở nam cung ly trên người, muốn nói lại thôi. Kim tiểu xoáy trong lòng nghi hoặc, cũng đồng dạng là bọn họ trong lòng nghi hoặc, đương nhiên, so với này đó nghi vấn, bọn họ càng thêm cao hứng màu tím ngọn lửa xuất hiện, màu tím ngọn lửa vừa ra, bọn họ áp lực nháy mắt nhỏ hơn phân nửa, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Nay còn chưa đủ, thánh hỏa chi tâm gào thét, bỗng nhiên chuyển biến, từ đỉnh đầu vách đá lan tràn đến ngầm, trừ bỏ nam cung ly đám người phụ cận hình thành một cái cách chống không mảnh đất, mặt khác nơi nơi một mảnh biển lửa, toàn bộ tám tầng không gian đều lan tràn ở gào thét sôi trào biển lửa bên trong. Mọi người kinh diễm, con người bên trong màu tím ngọn lửa nhảy lên, mọi người nội tâm phân chấn, các loại kích động vui sướng, cái loại cảm giác này, liền dường như bỗng nhiên tự địa ngục nhảy đến đám mây. Tuyệt chỗ phùng sinh, liêu ám hoa minh. Ha ha, hiện tại tới lại nhiều độc vật cũng không sợ. doãn hàng người sướng cười, để ở đấy lòng cự thạch rốt cuộc rơi xuống. Mọi người xưa nay chưa từng có thả lòng, thoải mái không thôi. Hạ tuyết ánh mắt cực nóng, sung bái mà nhìn nam cung ly. Giờ này khắc này hắn, không thể nghi ngờ là nàng trong lòng đại anh hùng. Xoáy khí bất người, ai cũng thay thế không được. chương 208 viêm ma xuất hiện, sinh tử một khắc. Hiện tại cao hứng không khỏi quá sớm. Đang ở mọi người hoan hô nhảy nhót là lúc, Nam Cung Ly thanh âm bỗng nhiên vang lên, lộ ra một tiêm ngưng trọng. Cung tiểu tử có phải hay không phát hiện cái gì? Doãn lao đối đại Nam Cung Ly đã không giống đối đại giống nhau con cháu như vậy tùy ý. Ở trong mắt hắn, vị này thiếu niên trội hơn những người khác quá nhiều. đang ra hắn dùng không giống nhau ánh mắt đi đối đãi. Lúc này nghe được Nam Cung Ly những lời này, thái độ đồng dạng ngưng trọng lên. Những người khác trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía Nam Cung Ly. Các người nghe, Nam Cung Ly cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp làm cho bọn họ nghe. Cái gì cũng không có a. Thiếu niên nghi hoặc, chẳng lẽ Cung Ly sư đệ còn có thể nghe được bọn họ không thể nghe được đồ vật. Chính là vì cái gì cũng không có, cho nên mới càng không thể thiếu cảnh giác. Nam Cung Ly nói, đối dấu ở âm thầm kia cổ lực lượng tràn ngập kiên kỵ. Không tồi. Cung tiểu tử nói rất đúng, thừa dịp hiện tại, chúng ta tốt nhất lập tức rời đi, nếu không, hậu quả tuyệt không phải chúng ta có thể thừa nhận khởi. Doãn lao tán đồng, lập tức đưa ra rút lui ý kiến. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi, có tím diễm ở, bên ngoài những cái đó độc vật hẳn là không là vấn đề. Mặt khác một người trưởng lão cũng tán đồng, thiết tình cảm thấy vẫn là càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Trước kia dây lưng để tới nơi này, rèn luyện cũng không đụng tới giống hôm nay như vậy quỷ dị tình huống, thật không hiểu này một năm, này chỗ đoạn hồn vực sâu lại tới nữa thứ gì. Đi! Nam cung ly quá khẽ, tím diễm tự động phô khai, khai ra một cái nói tới. Mọi người đi ở tím diễm đường hầm trung, thiệt tình không cần qua tán, kim tiểu xoay kích động đến ngao ngao kêu, quả thực các loại cao lớn thượng có hay không, hắn vẫn là lần đầu tiên nếm thử loại này cùng ngọn lửa thân mật phương thức câm miệng. Nam cung ly quá lớn, bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu tử này còn chưa ngủ tỉnh đi, hắn chẳng lẽ không biết lúc này tình huống hung hiểm, thế nhưng còn như vậy phân chấn, đương du lịch tới đúng không? Bị nam cung ly một giống, kim tiểu xoay khi thế nháy mắt yếu đi xuống dưới, câm miệng không nói, trong lòng ủy khuất không thôi. Cung minh cái gì đều áp quá hắn còn chưa tính, hiện tại liền hắn nói chuyện tự do đều tức đoạn ô ô, hắn hảo đáng thương cung huynh hào hùng. Đại gia chú ý bốn phía, tùy thời đề cao cảnh giác, không thể nhẹ tâm. Doãn lão lại lần nữa nhắc nhở, trong lòng đối Kim tiểu soai ấn tượng hàng vài phần, tiểu tử này, thật là cái thiếu tâm nhãn, như thế khẩn trương thời khắc còn ngao ngao kêu to, ý định cấp đoàn người tìm phiền toái đúng không? Đông. Một tiếng vang lớn, lại lần nữa từ đoạn hồn vực sâu bên trong truyền đến, toàn bộ đoạn hồn vực sâu vì nải chấn động, tám tầng không gian kịch liệt lay động. Mọi người dưới chân lào đảo, thiếu chút nữa không bị đong đưa lực lượng vứt ra đi. Không tốt, lần này thật sự muốn sụp, đi mau. Doãn lao đại uống, ngữ khí mang theo một tia nóng nảy. Mọi người nhanh hơn bước chân, không dám có một tia trần chờ. ở tím diễm hộ vệ hạ tập thể hướng tới xuất khẩu phương vị chạy tới. Trốn, chạy nhanh thoát đi nơi này. Mọi người trong lòng bức thiết mà kêu gọi, cảm giác lại nhiều thượng một giây liền có khả năng mệnh tăng tại đây. Nam cung ly một bên đi theo mọi người hướng xuất khẩu phương vị thoát đi, một bên năm thức lộ ra, quan sát đến chúng quanh. A bỗng nhiên một cổ cường đại tinh thần lực chuyển tới, trong óc đau đớn, Nam cung ly theo bản năng hô nhỏ ra tiếng. Kia cổ lực lượng quá đáng sợ, làm nàng tức khắc trong lòng không đế. Làm sao vậy? Doãn lao đám người lo lắng mà nhìn lại đây. Rất cường đại, lại không đi, khả năng chúng ta thật sự đi không được. Nam cung ly đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm lộ ra một tia bất an. Chỉ là tinh thần chi lực liền như thế lợi hại, nếu không phải nàng triệt đến sớm, nàng thậm chí có loại dây tiếp theo là có thể bị kia cổ tinh thần chi lực bóp chết cảm giác. Mau, Mọi người phi giống nhau hướng tới xuất khẩu phương vị chạy đi. Khắc khắc, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Uy nghiêm hồn hậu, lộ ra vô cùng khí thế thanh âm vang lên, tiếp theo một cổ sắc bén khí thế hướng tới mọi người để ép lại đây. Mọi người kinh hãi. Sắc bén khí thế bước tới, thân thể theo bản năng hướng tới mặt sau lùi lại vài bước. Chạy nhanh đi. Doán mặt già sắc trầm đến không thể lại trầm. Cường đại, một loại viễn siêu hắn thực lực ở ngoài cường đại. Loại này hoảng sợ khí thế, phản phất gần một ý niệm liền có thể đem hắn nghiền nát. Như thế uy hiếp, như vậy khủng bố, làm hắn đáy lòng đằng khởi một cổ hoảng sợ nguy cơ. Mọi người tạm dừng một giây, dưới chân tốc độ nhanh hơn, phi giống nhau hướng tới xuất khẩu thoát đi. Má ơi! Thật là đáng sợ, không thấy một thân, quang nghe này thanh liền như vậy khủng bố, lại ngốc đi xuống, chờ đợi bọn họ chỉ có chết. Không nghĩ, bọn họ còn không muốn chết. Tiểu kim, tiểu đao. Nam cung ly quắc khẽ, kim chuột cùng kim nhận tự trong cơ thể bán ra, hộ ở quanh thân. Thánh hỏa chi tâm long trọng, sáng quắc thiếu đốt, mãnh liệt khí lãng bước hơi đến chung quanh hơi nước từ từ rung động, mặt đất tiếp tục lay động rung chuyển. Từ từ ta. Hạ tuyết bám giết không tha mà đi theo Nam Cung Ly phía sau, một giây cũng không nghĩ rời xa, mắt thấy cùng hắn chi gian khoảng cách kéo xa, không khỏi luôn cuống. Nhanh lên! Nam Cung Ly như mày, thúc giục nói. Mọi người bước lên bậc thang, nhanh chóng leo lên, mặt đất chấn động, đi được dị thường gian khổ. Hiền hoách, tới rồi bản tôn địa bàn còn muốn chạy trốn uy hiếp, lạnh nhạt, tràn ngập khinh bị thanh âm tiếp tục vang lên, màu xám năng lượng tới gần, một đầu tóc rối. Hai mắt đỏ đậm, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh kéo trường, cả người đều huyền phù ở kia tầng màu xám lưu động năng lượng đoàn trung. Trình thể lộ ra quỷ dị, âm trầm, lãnh khốc, Mọi người thân hình chấn động, thật lớn khủng hoảng dũng hướng tâm đầu. Ở nam nhân khiếp người ánh mắt nhìn gần hạ, chỉ cảm thấy cả người phiếm hàn, dưới chân định trụ, toàn bộ thân thể đều cứng đờ tại chỗ. Hiền hách, thiên phú thực hảo, hương vị cũng không tồi. Nam nhân ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở nam cung ly trên người, đáy mắt lộ ra hương thú. Nam cung ly trong lòng căng thẳng, tổng cảm thấy hắn ánh mắt không có hảo ý, suy xét như thế nào thoát ly trước mắt tình huống. Đi! Doan lao quá khẽ, quanh thân khí thế bỗng nhiên bắn ra, răng rác một tiếng, đánh vỡ áo sám nam tử năng lượng giam cầm. Mặt khác vài vị trưởng lão thấy tình thế, sôi nổi tế ra linh lực, cộng đồng áp hướng về phía áo sám nam. Lại vô dụng, cũng không thể chớ mắt chờ chết. A, bọn đạo trích hạng người, không đáng giá nhắc tới. Nam nhân cười lạnh, một tay thành trảo, nhất chiều, một người trưởng lão toàn bộ thân thể trực tiếp bị hút qua đi. Phùng huynh. Doãn hạng người kinh hãi, nhai tí tận nước. Lại thấy tên kia trưởng lão cả người run rẩy không ngừng, đại lượng linh lực tự trong cơ thể thoát ly, trực tiếp bị áo sám nam hấp thu. Hút, hút tu vi. Lâm trưởng lão đầy mặt kinh hãi khủng hoảng, vô biên hàn ý dũng đi lên. La ma tu giả, chuyên hút nhân tu vì vì mình sử dụng. Doãn lao lẩm bẩm, chơ mắt nhìn chính mình đồng bạn ở trước mắt bị hít vào tu vi, cái loại này vô lực, tuyệt vọng, giống như chết đuối người ở trong nước chìm nổi, nhìn không tới một kia hy vọng. Đúng rồi, ta trong tay còn có một trương gia ra đưa cho ta chuyển tống trận. Kim tiểu soái bỗng nhiên nhớ tới, cả người đều tươi sống lên, má ơi! Hắn rốt cuộc có thể không cần đã chết. Lần này đi ra ngoài, hắn nhất định phải về nhà nhìn xem láo gia tử, thời khắc mấu chốt, vẫn là ra ra đáng tin cậy. Vừa nghe truyền tống trận, các thiếu niên cùng với doãn hàng người sắc mặt vui vẻ, đáy mắt lộ ra nhẹ nhàng giải thoát, có truyền tống trận, bọn họ liền có thể trực tiếp rời đi địa phương quỷ quái này, đánh chết cũng không hề tới loại địa phương này tìm ngược. Đại gia tập trung cùng nhau, tay nắm tay, mau. Mắt thấy phùng trưởng lao đã vô vọng, doan lao quyết đoán hạ mệnh, vì nay chi kế, chỉ có thể mang theo còn thừa người chạy nhanh thoát đi. Mọi người tay cầm tay, khoảng cách kéo gần, kim tiểu xoay lấy ra truyền tống trận, linh lực đưa vào, thừa dịp tên kia ma tu còn chưa chú ý tới bên này, chạy nhanh khởi động trận pháp. Truyền tống năng lượng tản ra, kinh động bên kia còn ở hút nhân tu vì viêm ma. Lại thấy hắn hoác mắt ngừng đầu, nhết miệng cười, con người đỏ đậm như máu, quỷ dị xâm hàn ở bản tôn dưới mí mắt cũng muốn chạy trốn hiển hách quá ngây thơ viêm ma cười đến châm chọc vô cùng đỏ đầm đôi mắt chợt lóe cả người màu xám năng lượng hơi thở bỗng nhiên khuyết tán hướng tới mọi người bên này đánh tới tiểu tím nam cung ly quắc khẽ thánh hỏa chi tâm đón đi lên nhào hướng kia đoàn năng lượng đoàn tạm thời chặn viêm ma thế công truyền tông trận hoàn toàn kích phát không khí xé rách mắt thấy liền phải thoát đi a Hạ tuyết bị trước mắt đột nhiên khinh gần viêm ma hoàng sợ, cặp kia máu chảy đầm địa, tràn ngập vô hạn xâm hàn hai tròng mắt nhìn chầm chầm đến nàng xương sống phát lạnh, theo bản năng hướng bên trong tế đi, thân thể vùng, đem nguyên bản liền đứng ở mảnh đất giáp danh nam cung ly tế tới rồi càng thêm duyên vùng biên cương mang, bay thẳng đến dưới bậc thang phương không đáy vượt sâu truy đi. Cung hình Kim tiểu xoáy hét lớn, cả người đều bạo phát, trong mắt chừng đến hận không thể lăn xuống tới trong lòng đằng khởi nùng liệt lo lắng khủng hoảng. Cung ly sư đệ, cung tiểu tử, mọi người kinh hãi, tập thể hô nhỏ ra tiếng, lại vào lúc này, truyền tống trận năng lượng hoàn toàn khởi động, không khí bỗng nhiên run lên, mang theo mọi người nháy mắt biến mất ở trước mắt. Hiền hách, có ngươi một cái vậy là đủ rồi. Viêm ma cười đến vui vẻ vô cùng, ông trầm xích mắt nhìn chầm chằm phía dưới nam cung ly, tay nhất chiều bay thẳng đến bực sâu phía dưới không ngừng rơi xuống nàng hút đi lên. Tâm tắc, như thế thiên phú tu vi, năng lượng nhất định thực thuần, ngay cả huyết nghe đều là hương. Viêm ma tới gần, khí thế tỏa định Nam Cung Ly, đem nàng toàn bộ định ở giữa không chung. Người là ai? Nam Cung Ly ra vẻ chấn định, ngừng đầu, ánh mắt đạm mạc mà nhìn Nam nhân hỏi. Đảo không thế nào sợ hai cặp kia đỏ đậm hai mắt, rốt cuộc so với quỷ vương cặp kia liền đồng tử đều không có hai mắt trước mắt này song gần chỉ là nhiễm cái sắc mà thôi. Ngươi không sợ ta. Nam nhân nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, vừa mới kia nữ hài sợ tới mức hồn đều mau rớt, cái này nam giả nữ trang nha đầu, nhưng thật ra chấn định, ở nàng đồng bạn đều đi quang dưới tình huống thế, nhưng còn tưởng do hỏi thân phận của hắn. Ha ha, có ý tứ, chỉ tiếc chú định chỉ có bị hắn hút hết tu vi kết cục. Sợ, đương nhiên sợ, tin tưởng ai cũng không muốn chết bất quá ít nhất cũng muốn biết chính mình rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà trả lời, bị đối phương kia cổ bức nhân khí thế đè nặng, toàn bộ thân thể run đều không thể nhúc nhích. Tiểu Kim, tiểu Đao, tiểu Tím ở một bên như hổ rình ngồi, kiên kỵ mà nhìn chằm chằm nam nhân, bị chủ nhân nhà mình dặn dò, chỉ có thể tinh chờ một bên. Viêm Ma, chết ở bản tôn trong tay, là phúc khí của ngươi. Viêm Ma khẽ môi gợi lên thị huyết độ cùng, dứt lời Cả người đều chiều Nam Cung Ly khinh gần. Bàn tay to thành chảo chụp vào Nam Cung Ly hết hổ. Bước nhân khí thế như núi áp lâm, Nam Cung Ly đồng tử mạnh xúc, ở viêm ma sắp bắt lấy chính mình khoảnh khắc, một bên vận sức chờ phát động tiểu kim tiểu đào tiểu tím đồng loạt công đi lên. Tiểu tím tím diễm vi vũ, hung hổ, nóng rực cực nóng bức cho viêm ma không thể không lui về phía sau một bước, tiểu kim há mồm liền cắn hướng viêm ma tham hướng Nam Cung Ly cái tay kia cánh tay. Tiểu đao tắc đâm thẳng viêm ma ngược vị trí. chương 209 động buồn cung người, ngoan ngoãn ra tới bị phạt. Nam cung Ly một khi giải thoát, thân thể nhanh chóng hướng tới phía trên lao đi. Viêm ma bị buộc đến rời khỏi 2 mét rất xa, giảm sóc lại đây, bàn tay vung lên. Trước mắt tiểu kim cùng tiểu đao trực tiếp bị phiến bay đi ra ngoài. Tiểu tím như cũ ngoan cố mà đón đi lên, nóng rực cực nóng không giảm, thậm chí so vừa mới càng thêm mãnh liệt vài phần rất có phá hủy hết thể khí thế. A, chỉ bằng này cũng muốn ngăn lại bản tôn, quả thực buồn cười. Viêm Ma cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên chợt lóe, hư không tiêu thất. Dây tiếp theo lại lần nữa xuất hiện ở Nam Cung Ly trước mặt. "Đừng chạy thoát, bị bản tôn theo dõi, mơ tưởng thoát đi." Viêm Ma đầy mặt khinh thường, thanh âm lộ ra vô cùng trầm trọng. Hắn Viêm Ma nhìn chúng con ngồi còn chưa từng ở dưới mí mắt tránh được. Đương nhiên, vừa mới thoát đi kia mấy chỉ Chân chính ý nghĩa đi lên giảng, căn bản không coi là hắn con ngồi. Tiểu tím. Nam cung ly quắc khẽ, phía trước bị viêm ma tránh đi thánh hỏa chi tâm lại một lần gào thét mà đến, sáng quắc hỏa lãng hướng tới viêm ma đánh tới. Đủ rồi. Viêm ma gầm lên, hoàn toàn tức giận, còn không có bị người như thế khiêu khích quá, nữ nhân này, cần thiết chết. Càng vì làm cho người ta sợ hãi khí thế bước tới. Nam cung ly thậm chí có thể cảm nhận được kia cổ sắc bén lưỡi dao gió cắt đến gương mặt sinh đau. Nam cung ly ý đồ tránh lóe, khiếp sợ phát hiện nàng lại một lần bị người nam nhân này khí thế tỏa định, thân thể định tại chỗ không thể động đậy, làm nàng có loại muốn mắng chửi người xúc động. Quá yếu, rốt cuộc khi nào không cần lại động bất động lâm vào loại này bị động dưới tình huống. Gần, nam nhân tức tức tới gần, nguy hiểm đi bước một rửa sát, nam cung ly trong lòng nôn nóng khó ăn. Cuối cùng cắn răng, một cái ý niệm thả ra, tiểu kim tiểu đao tiểu tím lại lần nữa phát đi lên, lần này thật không có công hướng viêm ma, mà là đến cực điểm trọc phá hắn tỏa định khí thế. Khi thế buông lỏng, nam cung ly chạy nhanh lóe vào thông thiên thắp không gian, liên quan tiểu kim tiểu đao tiểu tím chờ cũng mang theo tiến vào thoát được hơi mang chật vật Viêm ma cứng lại, nhìn chúng con mồi cứ như vậy chạy thoát, vẫn là ở dưới mí mắt cứ như vậy đào tẩu. xin nhục. Vô cùng nụp nhã. Hô, cuối cùng né tránh, người nam nhân này, thật là đáng sợ. Nam cung ly thở nhẹ ra một hơi, cả người trực tiếp hư thoát, nằm ở thông thiên thắp một tầng mặt đất, căn bản không nghĩ nhúc nhích. Chi chi, chi chi. Tiểu kim tiểu đao tiểu tím thấu đi lên, chấn an chủ nhân nhà mình. Được rồi, ta không có việc gì, lần này bọn họ tam đều có công lao, đặc biệt là tiểu tím, quả nhiên lợi hại. Nam cung ly không chút nào buồn xỉn mà khen nói. Tiểu kim tiểu đao tiểu tím vui vẻ, bị trọng điểm khen, tiểu tím càng là mừng rỡ không hình, ở một tầng không gian nhảy tới nhảy lui, thường thường tiến đến tiểu chủ nhân bên người, thân mật mà vòng ở nàng ngón tay chi gian. Ngoan, đều an tính điểm. Nam cung ly dặn dò nói, đem thông thiên tháp tiểu tâm mà mở ra một đạo chỗ hồng, quan sát đến bên ngoài viêm ma. Tại chỗ viêm ma cùng nộ, một đầu tóc rối bay múa, Hai tròng mắt hồng đến hận không thể tích xuất huyết tới. Đáng giận, lần sau lại làm buồn ma bắt được người, tất hút hết tu vi, rút gân uống máu, nghiền xương thành cho. Viêm ma tràn ngập uy hiếp thanh âm vang lên, toàn bộ đoạn hồn vực sâu đều vì này chấn động. Thân ở thông thiên thắp bên trong nam cung ly biểu môi, đáy lòng ác hàn, hút hết tu vi, rút gân uống máu, nghiền xương thành cho, mặc kệ nào giống nhau đều hết sức tàn khốc, nàng mới không cần bị bắt lấy. Quan sát một hồi. Nam cung ly quyết đoán đóng cửa, dù sao hiện tại một chốc một lát cũng đi không được, trước hảo hảo ngủ một giấc lại nói, chỉ hy vọng nàng tỉnh lại thời điểm người nam nhân này đã rời đi đoạn hồn vực sâu. Truyền thống trận trực tiếp đem cung tiểu xoáy đám người chuyển tới thiên sơn chân núi. Mọi người là định, không hề có thoát đi đến sinh vui sướng, ngược lại một đám sụ mặt, đặc biệt là kim tiểu xoáy, một khuôn mặt trầm đến không thể lại trầm. Người nữ nhân này, nếu không phải ngươi cung huynh cũng sẽ không bị bỏ xuống, cung huynh nếu là có cái vặn nhất, bổn thiếu ra không tha cho người. Kim tiểu Soái đối với hạ tuyết giống to, cả người đều mau khí tạc. Ném xuống ai không tốt, cố tình ném xuống chính là cung huynh, nhìn đến cái này gây chuyện nữ nhân, hán diệt nàng tâm đều có. Xin, xin lỗi, là ta sai, đều là ta sai. Ô ô ô hạ tuyết khóc đến rối tinh rối mù, thở hồn hển, trong lòng đã cấp thả hủy khuất. Lúc ấy cái loại này tình huống, Nàng hoàn toàn là theo bản năng hướng bên trong thế, Căn bản không có dự đoán được sẽ đem cung ly bài trừ đi. Nàng chỉ là sợ hãi, quá sợ hãi mà thôi. Trước nay đều không có nghĩ tới yếu hại cung ly. Nàng thề, tuyệt đối không có. Khóc, khóc, khóc có dám dùng. Có thể đem cung huynh đổi về tới sao? Nói cho ngươi, ta kim tiểu xoáy đời này đều cùng ngươi không để yên. Ngươi tốt nhất cầu nguyện cung huynh còn sống. Thấy nữ nhân khóc sướt mướt, kim tiểu xoáy lại lần nữa bực. Lúc ấy căn bản là không nên làm nữ nhân này gia nhập